chương tám mươi huyết ảnh cổ chương 88, mươi huyết ảnh cổ vì tìm kiếm cùng lâm thần có huyết mạch quan hệ người thượng quan hải đường điều dụng hộ long sơn trang thiên hạ đệ nhất trang cùng đại minh đệ nhất phú thương vạn tam thiên tình báo hệ thống thậm chí còn dùng nạn sư phụ vô ngân công tử nhân mạch quan hệ các loại phân tích các loại nghiên cứu các loại tra tìm tốn thời gian rất lâu lúc này mới tìm ra trừ lâm thần bên ngoài trấn bắc vương lâm chiến còn sót lại con lối roi lâm nhật bắc chỗ lấy có lớn như vậy quyết tâm một là bởi vì lâm thần ở vào hư nhược kỳ trong khoảng thời gian này là chém giết hắn thời cơ tốt nhất Hai là Minh Hoàng Chu hậu chiếu đối hộ Long Sơn Trang làm có dễ, hạ làm bọn hắn trong vòng 3 tháng tìm ra cũng đánh giết Lâm Thần, không phải vậy hộ Long Sơn Trang đem bị thủ tiêu. Ba là tất cả mọi người bị Lâm Thần tốc độ phát triển hù dọa, nhất định phải thừa dịp hắn suy yếu thời điểm đem hắn đánh giết, để tránh di họa vô cùng. Lâm Nghiệp Bắc nghi ngờ nhìn lấy Thượng Quan Hải Đường, nói: "Vậy ngươi dự định làm cái gì? Chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ?" Nói, ánh mắt của nàng liếc nhìn đại sảnh bên trong đứng đấy Miêu Thanh Bích. Lúc này, Miêu Thanh Bích mở miệng, khí không kiên nhận nói: "Đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu viết dẫn đi." nói xong miêu thanh bích lách mình đi vào lâm nghiệp bắt trước mặt chân khí phun trào ở giữa đưa tay vạch một cái suy lâm nghiệp bắt trắng như tuyết trên cánh tay nhất thời xuất hiện một đầu thật dài miệng máu ngay sau đó miêu thanh bích từ trong ngực xuất ra một cái hoa văn rậm rạp gỗ lim hộp không gió mà bay gỗ lim hộp tự động mở ra hiện ra một cái lớn chừng đầu ngón tay cái cổ trùng cổ trùng toàn thân huyết hồng giáp lưng phía trên hiện ra một chút bóng ánh lục cu quang cổ trùng nghe thấy được mùi máu tươi về sau liền nội vã không nhịn nổi địa phi phốc lấy trong suốt đỏ thấu cánh Thư một tiếng tốc độ cực nhanh chui vào lâm nghiệp bắt chảy máu trong cánh tay chỉ một thoáng. a, từng trận đâm tâm thấu cốt đau lớn chuyển đến, lâm nghiệm bắc đau đến đầu đầy mồ hôi, thân thể không cho ở run rẩy. cổ trung tiến vào lâm nghiệm bắc thân thể về sau, liền theo mạch máu, một đường đi ngược chiều mà tới trái tim chỗ. phảng phất là về đến nhà đồng dạng, cổ trung ở trái tim chỗ nhảy bừa nhảy loạn, chơi mệt rồi thì hút máu tươi bổ sung thể lực. nửa chén trà nhỏ không đến thời gian. lâm nghiệm bắc đã theo một cái sắc mặt hồng nhuận tươi phương hoa nữ tử, biến thành một cái sắc mặt tái nhợt yếu đuối muộn muội. người, các người đối với ta làm cái gì? lâm niệm bắc thở phì phò, phẫn nộ nói. miêu thanh bích không làm trả lời mà là hướng về phía thượng quan hải đường nói một câu huyết ảnh cổ đã gieo xuống một lúc lâu sau cổ trùng thôn vệ máu tươi đặt tới trạng thái báo hỏa liền sẽ cho ra phương vị chỉ dẫn nhưng huyết ảnh cổ chỉ có thể biểu hiện huyết mạch mục tiêu đại khái phương vị lại nhiều nhất chỉ có thể định vị đến mục tiêu phương viên 30 dặm các ngươi tốt nhất phái thêm chút nhân thủ cơ hội chỉ có một lần huyết ảnh cổ đến huyết mạch mục tiêu phương viên 30 mươi dặm sau liền sẽ bởi vì huyết mạch phản vệ dần dần lâm vào nóng này cho đến sau nửa canh giờ bạo thể mà chết ngay vậy thượng quan hải đường thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu nàng cũng không nghĩ tới cái này huyết ảnh cổ còn có như thế tác dụng phụ. cái này chẳng phải là nói lâm niệm bắc muốn bị huyết ảnh cổ cho giàn vật đến chết mà theo nàng biết cái này huyết ảnh cổ là dùng đại lượng thú huyết cùng kỳ chân dị bảo nuôi nấng mà thành thể bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ huyết ảnh cổ bạo thể mà chết cái kia làm ký chủ lâm niệm bắc chắc chắn cũng sẽ bị nổ thành huyết vụ trong lúc nhất thời thượng quan hải đường trong mắt lóe lên một tia không đành lòng nhưng nghĩ tới nghĩa phụ thiết đảm thần hồi mệnh lệnh nàng cũng chỉ có thể ung áp quyết tâm làm một lần nhân một lúc lâu sau lâm niệm bắc thần sắc không lại biến đến thống cổ trên mặt trắng bệch trắng trong đôi mắt lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt huyết hồng qua mang dường như giật dây tựa gỗ đồng dạng máy móc thức đứng dậy sau đó chuyển đến một cái phương hướng bình tĩnh bất động tựa như là tại cảm ứng đến cái gì mười cái hô hấp về sau lâm nghiệp bắt trong mắt hồng mang dần dần hừng hực đậm đậm gặp này miêu thanh bích theo lâm nghiệp bắt phương hướng nhìn qua lạnh lùng phun ra một câu người tại đại tống huyết ảnh cổ thành công ứng dụng thượng quan hải đường vui vô cùng đội vàng dùng bổ câu đưa tin đến hộ long sơn trang đại tống tô châu thành hoàn thải đèn hoa mới lên hoàn thải các lại là phi thường náo nhiệt nói rõ bởi vì tối nay là tứ đại hoa khôi chi ngữ kỳ tiên tử xuất các ngày đi ngang qua đại sảnh diễn xuất đại thời điểm lâm thần liếc qua hình thức vẫn là như vậy xuất tiền qua đệ nhất quan chuyển ra 3 vị trí đầu sau đó ngữ kỳ tiên tử tự mình ra để mục khảo nghiệm lâm thần đối cái này không hứng thú ánh mắt của hắn đang tìm kiếm hoa tỷ. tim một vòng cũng chưa từng trong đại sảnh nhìn thấy nàng lâm thần khẽ cho mày hắn lần này tới là đến biết rõ ràng một việc cái kia chính là vương trùng dương vì sao biết hành tung của hắn lúc đó hắn mới mới vừa ở thanh sơn thành bên ngoài đột phá đạo mắt vương trùng dương liền đến hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy càng lớn có thể là vương trùng dương nắm giữ hành tung của hắn mà có thể có cái này năng lực phân tích ra hắn đại khái hành tung cũng chỉ có bách hiểu đường dù sao hắn muốn làm thịt những cái kia tham gia chu ma đại hội người cùng thế lực trong này liên quan đến rất nhiều người hắn cần muốn nắm giữ những người này hành tung mà những tin tình báo này đều là tìm bách hiểu đường mua tuy nhiên hắn mỗi lần đi đều là đổi khác biệt khuôn mặt nhưng người có quyết tâm trung quy có thể phân tích liên tưởng đến hắn đã trong đại sảnh không tại vậy ta thì đi hậu viện tìm một chút lâm thần thấp giọng nhỉ non nó nói hậu viện chỗ sâu một gian ánh đến thông minh phòng ốc bên trong, phong cách cổ xưa bàn trà hai bên, hai nữ tử ngồi đối diện nhau. Này hai nữ chính là người mặc váy tím, kiểu mị diễm lệ, dáng người có lồi có lõm tú bà hoa tỷ, cùng thân mang áo tơ trắng, đầu đội ngân châm, khuôn mặt gầy gò lưu bà bà. Lưu bà bà trên mặt nổi là bách hiệu đường phân bộ các chủ, nhưng nàng kỳ thật chỉ là phó các chủ, chân chính các chủ là tú bà hoa tỷ. Hoa tỷ nâng lên một ly trà, nhấp một cái, miệng chén lưu lại nhàn nhạt, nhạt môi đỏ ấn, nói, còn không có lâm thần tin tức sao? Lưu bà bà đặt chén trà xuống, lắc đầu, sắc mặt cung kính trả lời, không có. từ khi Lâm Thần bị Vương Trùng Dương đánh nát kinh mạch về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện trong giang hồ. Trên giang hồ xuất hiện cao thủ trẻ tuổi bên trong cũng không có cái nào cùng hắn tương xứng. Hiển nhiên, bắt Hiểu Đường cũng đoán được Lâm Thần nữa thích dịch dung vì anh tuấn công tử ca thói quen. Nhưng cũng tiếc, lần này bọn hắn vẫn là kỳ cái một nước. Lâm Thần từ bỏ cái thói quen này. Ngay vậy, Hoa Thị chậm rãi đặt chén trà xuống, than nhẹ một tiếng. Ai? Lần này ta Bách Hiểu Đường vi phạm với không được bán khách hàng tin tức quý cũ, cũng không biết là tốt là xấu. cựu phẩm thiên nhân cảnh vương trùng dương xuất thủ đều không có thể lưu lại lâm thần cái này khiến ta đáy lòng có loại cảm giác bất an lưu bà bà an ủi tiểu thư không cần lo lắng vương thiên nhân cũng đã nói lâm thần đã bị hắn phế bỏ kinh mạch bây giờ cũng chỉ là một phế nhân thôi mà lại hiện tại toàn bộ đại tống võ lâm đều đang tìm kiếm hắn vương thiên nhân cũng tại tích cực đuổi giết hắn chỉ sợ hắn vừa vừa hiện thân liền bị hợp nhau tấn công chết không có chỗ chôn. hoa tỷ nghe tiếng không nói trong mắt lóe qua một tia lo âu nàng không biết vương trùng dương cùng đường chủ bách hiệu xanh đã đặt thành giao dịch gì đến mức để đường chủ phá bách hiệu đường mấy chục năm quý cũ túng nói, vô quy củ bất thành phương viên. Chương 89. Lâm Thần tổng hợp chứng chương 89, Lâm Thần tổng hợp chứng từ khi bắt hiểu đường đánh vỡ quý củ về sau, nàng ấy lòng luôn có loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác nguy cơ, mà lại loại này cảm giác gần nhất càng ngày càng dày đặc, đều nhanh ép tới nàng không thở được. Ai cũng được, ngày mai ta thì truyền tin cho phụ thân, để hắn đem ta điều cách nơi này đi, không thể lại ở lại đây. Hoa tỉ nội tâm ám đạo. Lâm Thần tốc độ phát triển kinh đến nàng, không đến tuổi đời 20 liền tấn cấp đến bắt phẩm đại tông sư đỉnh phong, còn có thể cựu phẩm thiên nhân cảnh trong tay trốn được một mạng. Nàng ấy lòng ẩn ẩn có loại chữ giác Cái đĩa đối với võ giả tầm thường tới nói có thể xưng hủy diệt tính đả kích kinh mạch phá toái thương thế, đối lâm thần tới nói không tính là gì. Đối phương khẳng định có làm pháp có thể chữa trị kinh mạch, đồng thời thời gian này sẽ không quá lâu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng nghiêm túc nghiên cứu một phen lâm thần trưởng thành quy tích. Tựa hồ hắn tu vi tấn cấp không có bình cảnh giống như, tựa như là thoại bản tiểu thuyết bên trong chuyển thế trọng tu võ đạo đại năng đồng dạng. Không, hẳn là so thoại bản tiểu thuyết bên trong trọng tu đại năng còn không hợp tối thường. Nàng càng là xâm nhập nghiên cứu lâm thần, lại càng thấy đến hắn cao thâm mặt chắc. tựa như quanh thân bị một tầm thần bí ánh sáng bao phủ làm cho người khó có thể phỏng đoán cái này khiến nàng kinh hại không thôi rất là thấp thỏm lo âu những thứ không biết luôn luôn đáng sợ nóc nhà trăng tròn treo trên cao hết lần này tới lần khác ánh bạc chiếu nghiêng xuống một bóng người đứng ở nóc nhà phía trên phơ phất gió đêm thổi tới vén lên góc áo của hắn lâm thần mở ra nhĩ thiếu đem hoa tỷ cùng lưu bà bà trò chuyện nghe hết tinh thần lực phóng ra ngoài tham dò vào trong phòng trong đầu tất cả đều là hoa tỷ cùng lưu bà bà nói chuyện với nhau từ màn có ý tứ vậy mà thật sự là bách hiểu đường ta. thật đúng là làm một tay hảo sinh ý a lâm thần thấp giọng nghĩ nó nói trong mắt lóe ra một tia sát ý trầm tư mấy phần về sau lâm thần quyết định trước diệt đi bách hiểu đường lại đi làm thịt vương trùng dương không phải vậy hắn sợ hắn đem vương trùng dương trước làm thịt bách hiểu đường đạt được tiếng gió sẽ như cái chuột một dạng tránh danh nước bên trong đi theo hắn biết bách hiểu đường chỗ lấy đụng phải so sánh khiến người ta mẫn cảm tình báo giao dịch còn có thể trên giang hồ sống được như thế tư nhuận nguyên nhân cũng là bởi vì không người nào biết bách hiệu đường tổng bộ chỗ thậm chí thì liền bách hiểu trong nội đường là cái gì tổ chức cơ cấu cũng không biết hắn đường chủ bách hiểu xanh càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hành tung có dò đến bây giờ đều không có mấy người gặp qua bách hiểu xanh hình dáng dạng này chuột tổ chức nhất định phải tìm tới hắn ổ, một lần hành động bưng nó không phải vậy hắn bên này một chút làm ra một điểm động tĩnh bách hiểu đường người chuẩn đi làm sao xử lý bọn này chuột giấu đi hắn lại có thể đi đâu tìm nhìn xem có thể hay không theo hai người này miệng bên trong được cái gì tình báo hữu dụng lâm thần nhị non một tiếng sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất phòng ốc bên trong lúc này đối mặt với cửa phòng mà ngồi lưu bà bà trong tay bưng một chén trà nóng đang chuẩn bị uống một miệng thấm giọng nói khoe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc tới cửa chỗ đột nhiên thêm ra một người đồng tử thoáng chốc bỗng nhiên thích chặt vô ý thức đứng dậy quát hỏi lớn mật tạp tử người là ai khi nào tiến đến ngay vậy hoa thì thân thể mềm mại chấn động đội vàng quay đầu nhìn qua chỉ thấy đứng ở cửa một cái khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử gặp người đến không phải trẻ tuổi công tử bộ dáng, hoa thì ám thở một hơi không phải lâm thần liên tốt hắn hiện tại cũng mắc lâm thần học chứng lâm thần nhàn nhạt lường lưu bà bà liếc một chút trong mắt một luồng kim làm quang mang loại qua lưu bà bà nhất thời như bị xét đánh trong miệng máu tươi không ngừng phun ra hai đầu gối khẽ cong chán nản quỷ trên mặt đất làm càn dám làm tổn thương ta bách hiểu được người thấy thế hoa tỉ nổi giận gầm lên một tiếng chân khí phun trào ở giữa trong tay nó vung ra một cái mai hoa phiêu ông lâm thần cười nhạt một tiếng ba thước tường khí thấu thể mà ra chặn mai hoa phiêu khiến cho trẻ không lơ lửng thiên nhân cảnh hoa tỉ trong mắt đều nhanh trợn lùi ra trong lòng kinh hoàng vô cùng vội vàng chân trượt địa vị xuống gấp giọng nói xin lỗi Tiểu nữ tử Hoa Linh Lung gặp qua Thiên Nhân Tiền Bối, không cẩn thận bạo phạm Tiền Bối, mong rằng Tiền Bối rộng lòng tha thứ. Lâm Thần tiện tay thu lại ba thước tường khí, hai tay con phía sau, thản nhiên nói: Rộng lòng tha thứ thì không cần, nói cho ta biết bách hiểu đường tổng bộ ở đâu. Dạng này ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe thấy lời ấy, Hoa tỷ đấy lòng chấn động tới một tia gợn sóng, nhưng mặt ngoài không chút nào chưa lộ ra, chỉ thấy nàng nắm một cái ôm với lễ, thần sắc chân thành rõ ràng. Ngựa khí thản nhiên nói: Thiên Nhân Tiền Bối, ta không biết tổng bộ vị trí. Nói trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước. ngài nhìn ta một cái nho nhỏ phân bộ các chủ cái nào có tư cách biết tổng bộ vị trí lâm thần khẽ lắc đầu ngữ liệu đạm mặt nói ngươi không thành thật được rồi vẫn là ta tự mình tới đi vừa dứt lời hán vươn tay trong lòng bàn tay tản ra vòng xoáy một dạng mạnh mẽ hấp lực siêu hoa tỷ thân thể dường như di hình hoán ảnh đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới lâm thần trước mặt lâm thần tay phải khắc ở hoa tỷ trên trán tinh thần lực giống như bốn lượn dòng sông đồng dạng, dóc rách tuân ra xâm nhập hoa tỷ đại não tham dò cùng mê hoặc tư tưởng của nàng để cho nàng thổ lộ ra bách hiểu đường hết thẻ thi tức. nửa canh giờ về sau bàn tra bên cạnh, lâm thần nhìn lấy bất tỉnh dưới đất hoa tỷ cùng lưu bà bà, trong mắt lóe qua một luồng vẻ không hiểu. không nghĩ tới bắt được một con cá lớn, có ý tứ, vốn đang coi là sẽ thêm phí vài lần tâm tư, bây giờ xem ra ngược lại là có thể bỏ bớt. nói rõ bởi vì hắn theo hoa tỷ miệng bên trong đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, cái kia chính là, hoa tỷ cha nàng lại là bách hiểu đường hoạch tâm trưởng lao hoa tự tại. hoa tỷ đến hoàn thành các cũng chỉ là học hỏi kinh nghiệm, độ một chút kim, đợi nàng tu vi phía trên đi thì để bạt làm tuần tra sứ. hoa tỷ cũng coi là một đệ tử đời thứ hai, từ đó. Lâm Thần còn hiểu hơn đến Hoa Tự Tại là một cái nữ nhi nô, từng hướng hắn nữ nhi tiết lộ không ít có quan hệ bách hiểu đường sự tình. Trong đó thì bao gồm bách hiểu đường nhân viên tổ chức cơ cấu, bách hiểu đường đường chủ một người, vì bách hiểu xanh đảm nhiệm, cái này trên giang hồ cái kia là mọi người đều biết. Hướng xuống tiết trí phó đường chủ hai người, phó đường chủ phía dưới chính là ngũ đại hạch tâm trưởng lão. Hoa Tự Tại cũng là cái này ngũ đại hạch tâm trưởng lão một trong, tu vi thất phẩm tông sư đình phong. Ngũ đại hạch tâm trưởng lão hướng xuống chính là cựu đại hộ pháp, xuống chút nữa cũng là thập bát vị tuần tra sứ. đến mức càng cấp tiếp theo, đó chính là hoa tỷ loại này phân bộ các chủ. bất quá hoa tự tại cũng chỉ là tiết lộ một số không đau không nỗi sự tình. hắn chân chính hoạch tâm, bách hiểu đường tổng bộ trụ sở ở đâu không chút nào chưa nói. rót một chén trà, lâm thần khẽ nhấp một miếng, trên mặt lướt qua một bệnh vẽ do dự. làm như thế nào đem hoa tự tại câu đi ra đâu? cái này hoa tỷ không biết tổng bộ trụ sở vị trí, cái kế hoạch tâm trưởng lão hẳn là biết đến. bắt đến hoa tự tại, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, diện bách hiểu đường tổng bộ. nghĩ như vậy, hắn ánh mắt rơi vào hoa trên thân, khoe miệng mỉm cười, thấp giọng rêu rêu nói. hhh nữ nhi nô đúng không cũng là không biết biết được ngươi sắp là ngoại công tâm tình sẽ là như thế nào chương 90. mươi người tiêu hao ta vốn không nhiều kiên nhẫn chương 90, mươi người tiêu hao ta vốn không nhiều kiên nhẫn hoa lạc sơn trang sơn trang bên ngoài mười dặm hoa hải đông gió thổi qua tạm nên đầy trời hoa rơi bay là tạ sơn trang bên trong đình đại tiểu tạng một cái từ tô châu thành bay tới bổ câu đưa tin rơi vào một người mặc màu đỏ cẩm ý trung niên nam nhân trên bay nhưng thấy người này song mi trắng hơn tuyết tóc dài cũng như tuyết khuôn mặt anh tuấn cừng rắn thân hình cao lớn rất có một loại thượng vị giả huy nghiêm nếu như lâm thần ở đây nhất định có thể phát hiện hắn cùng hoa tỷ dài đến giống nhau đến mấy phần người này chính là hoa tỷ phụ thân hoa tự tại linh lung khẩn cấp bổ câu đưa tin hoa tự tại liếc mắt nhìn bổ câu đưa tin để nó nói nửa ngày về sau Hô trướng là ai chiếm linh lung trong sạch còn để cho nàng có bầu đáng chết xem xong thư về sau hoa tự tại giận dữ không thôi một trưởng vô nát trước người bàn đá chỉ vì theo như trong thư hoa linh lung trước đó không lâu bị người lựa trong sạch Bây giờ đã tra ra cơ thai, lại trong bụng lộ ra hoài dấu hiệu càng rõ ràng. Khi vọng hắn cái này phụ thân có thể tự mình đi tiếp nàng rời đi Tô Châu thành cái kia thương tâm địa. Trong thư biết, đều là Hoa Linh Lung thân bút biết, lại trong đó còn có dấu các nàng hai cha con đặc lưu ám hiệu. Bởi vậy, Hoa tự tại cũng không có hoài nghi phong thư này thật giả. Không được, ta phải đi đón Linh Lung trở về, vạn nhất nàng nghĩ quần làm sao bây giờ? Quan tâm sẽ bị loạn, Hoa tự tại đã mất đi trước kia tỉnh táo, đội vàng lên đường chạy tới Tô Châu thành. May ra hắn hiện tại là tại đại tống cảnh nội, khoảng cách Tô Châu thành cũng bất quá hai ngày lộ trình, không tính xa. Tô Châu Thành, hoàn thải cát, lâm thần sử dụng biến thiên kích địa đại pháp mê hoặc hoa cùng lưu bà bà, sử dụng tự thân cường đại tinh thần lực thôi miên các nàng. Để hắn ra mặt nói do gần đây hoàn thải cát không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Bất hiểu đường đám người kia hắn không có quản, thì để bọn hắn bình thường siêu tập tình báo liền có thể. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đã là hai ngày trôi qua. Đêm kia phong trần mệt mỏi, đêm tối đi đường hoa tự tại rốt cục đi tới hoàn thải các đại môn phía trước. Nhìn đến ngoài cửa để đặt một khối không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn tấm ván gỗ, hắn mi đầu chăm chú lại, lo âm thanh lẩm bẩm nói. Hy vọng linh lung không có xảy ra chuyện gì mới tốt. Chật, thân hình hắn lóe lên, dung nhập trong đêm tối, thẳng đến hoàn thái các hậu viện chỗ sâu mà đi. Hậu viện một gian phòng bên trong, một cái khuôn mặt tuấn lận, khí chất nho nhã, người mặc thanh trúc sắc trưởng bảo trung niên xoáy đại thúc chính quan thai ngồi trên ghế. Trên vai có một đôi thon thon tay ngọc xoay chuyển đóng mở, chính đang vì hắn nắn vai bắp lưng. Dưới chân có cái ý trung nhân, vươn nàng sáng bạch như tuyết hai tay, nhẹ nhàng bung lên, đang vì hắn đấm chân. Một viên lột ra ánh lục quả nho, tại một cái tinh tế tỉ mỉ trong suốt ngón tay bí mật mang theo dưới, mang theo hết lần này tới lần khác nữ tử mùi thơm. đưa vào trong miệng của hắn lâm thần nhìn lấy cái này ba cái ý trung nhân khắp khuôn mặt là vui vẻ cùng hưởng thụ biểu lộ cho hắn nắn vai chính là tứ đại hoa khôi bên trong giao thư đấm chân chính là chi họa cho ăn quả nho thì là hoa tỷ cái này phong vận mỹ nhân ngoại trừ hoa tỷ động tác hơi có vẻ cứng ngắc bên ngoài giao thư cùng chi họa ngược lại là bình thường rất nhiều giao thư cùng chi họa trên dưới lẫn nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau đều có thể đọc lên hắn trong mắt bất đắc di chi ý từ khi hai ngày trước hoàn thải các đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hai người bọn họ liền bị tú bà hoa tỷ hô tới hầu hạ vị tiên sinh này Bốn là các nàng còn tưởng rằng là loại kia phục thị không nghĩ tới là loại này phục thị hai ngày này các nàng hai tỷ bội nắn vai nắn vai đấm chân đấm chân tay đều nhanh làm thành cơ bất lực bảo bảo tâm lý khổ a các nàng tình nguyện đổi một loại phục thị phương thức loại này quá mệt mỏi Đột nhiên một tia nhỏ xíu tiếng vang truyền đến lâm thần lông mày cho lên lúc này triển khai tinh thần lực dò xét nhưng gặp một vị áo đỏ tuyết mi tóc trắng trung niên nam tử từ không trung lăng không bay xuống chính hướng về căn phòng này mà đến người tới chính là tìm nữ sốt ruột hoa tự tại đi tới cửa hoa tự tại dừng lại các bộ chẳng biết tại sao hắn tim đập đến rất lợi hại tiếng tim đập như nổi trống trung vang để hắn rất là bất an ngước mắt nhìn về phía trước mắt căn phòng này dường như biến thành một tấm thâm viên nhựa lớn sẽ phải đem hắn thôn vệ đồng dạng. đây là hắn theo sự tình báo ngành nghề nhiều năm rèn luyện ra được trực giác từng nhiều lần cứu được hắn tính mệnh chỉ trong nháy mắt hắn liền đoán được hoàn thành các tất nhiên là phát sinh vô cùng lớn biến cố nói không chừng nữ nhi của hắn đã bị người bắt trong lúc nhất thời hắn nội tâm do dự không biết tiến hay lùi tiến là đầm rồng hang hổ không biết nguy hiểm lùi là ái nữ sốt ruột lương tâm khó có thể bình an đang lúc hắn sắc mặt do dự thời điểm, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng mở ra. một cố khó có thể ngăn cản lực lượng đem hắn trói buộc lại, để hắn thân thể không thể động đậy. Hoa tự tại thoáng chốc sắc mặt đại biến, nội vàng vận chuyển cương khí tranh thoát, nhưng cương khí phảng phất là trâu đất xuống biển đồng dạng, cuối cùng tốn công vô ích. gặp này, Hoa tự tại đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng chấn động vô cùng. hắn nhưng là thất phẩm tông sư đỉnh phong a, trong giang hồ đại phái trưởng môn cũng chính là hắn trình độ này, bắt hắn người đến cùng là thực lực gì a, Bát phẩm đại tông sư, nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy a. thì trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm siêu một cỗ vòng xoáy hấp lực vào tới hoa tự tại nhất thời biến mất tại nguyên chỗ theo loảng xoảng tiếng đóng cửa vang lên hắn đã tới đi đến trong phòng liếc mắt liền thấy được chính mình khuê nữ đứng tại một cái xa lạ nam nhân bên người ngay tại cho hắn ăn uống rượu chỉ liếc một chút liền để hắn giận không nhịn nổi phẫn nộ nói tạ tử người đối với ta khuê nữ làm cái gì hành cầu giang hồ nhiều năm hắn liếc mắt liền nhìn ra hoa linh lung không thích hợp phản phất là bị người khống chế đồng dạng cái này khiến hắn trong lòng rất là phẫn nộ ngay vậy lâm thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn được rồi đừng cho ta tại cái này liều dịu ồn nào? hoa tự tại đúng không nói ra bách hiểu đường tổng bộ chỗ ta thả các ngươi phụ nữ không phải vậy câu nói kế tiếp hắn không nói nhưng hiểu đều hiểu hoa tự tại cũng hiểu cũng bởi vậy hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi một bên là cục thịt trong lòng hắn nữ nhi hoa linh lung, một bên là đợi hắn ân trọng như sơn đường chủ bách hiểu xanh hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ dãy ruộng không biết nên làm sao chọn lâm thần nhìn hắn bộ này do do dự dự quỷ dạng khoe miệng suy cười một tiếng suy xem ra ngươi cũng không có yêu ngươi như vậy nữ nhi nha còn nữ nhi nô đây nghe được cái này trần chuột niệm ai hoa tự tại trong lòng nhất thời toát ra một cố vô danh lửa đối với lâm thần trận mắt nhìn nói ta tử có chuyện gì hướng ta tới ta nữ nhi là vô tội thả nàng lâm thần khẽ lắc đầu ngữ khí thản nhiên nói hoa tự tại ngươi tiêu hao ta vốn cũng không nhiều kiên nhẫn đã ngươi lựa chọn để ngươi nữ nhi đi chết vậy ta liền thành toàn ngươi Dứt lời hắn tay nhẹ nhàng vung lên Phúc. một viên người tốt đầu rơi chỗ xoay tít lăn tại hoa tự tại trước mặt kinh nghiệm điểm ba nghìn cặp kia mê mang lại vô thần mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hoa tự tại à. linh lung hoa tự tại định tại nguyên chỗ muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem hoa linh lung đầu một giọt máu nước mắt theo hắn trong hốc mắt chảy ra a a hai tiếng thét lên tại lâm thần trước sau đồng thời vang lên lâm thần khẽ cho mày quanh thân đã xuất hai đạo kinh khí đem giao thư cùng chi hỏa hai nữ chấn động ngất đi chương 91. mươi bát hiểu xanh mặc hổ lao chương 91. mươi bát hiểu xanh mặc hổ lao a linh lung cha có lôi với ngươi cha hại ngươi a hoa tự tại đau đến không muốn sống khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là sau đó tiếng khóc đột như ngừng hoa tự tại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm lâm thần trong mắt tràn đầy sắc ý điên cùng giận dữ hét ngươi cái ma đầu ngươi giết ta nữ nhi coi như hạ địa ngục ta cũng nhất định sẽ giết ngươi nghe vậy lâm thần trong mắt lóe lên một tia khinh thường khoe miệng châm trọng nói đừng ở cái kia chăng cái gì phụ nữ tình thâm ngươi có thể là cái gì tốt phụ thân tại ngươi nữ nhi sinh mệnh trước mặt ngươi thế mà do dự thì cái này ngươi thì không xứng tìm ta báo thù bởi vì hại chết nàng chính là ngươi là ngươi từ bỏ tính mạng của nàng là ngươi cần phải đi địa ngục bên trong hướng nàng bội tội ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội ngươi có có thể làm cho nàng sống sót lựa chọn nhưng ngươi cũng không có chọn theo cái này đến xem ngươi cũng là vì tư lợi người thì ngươi cái này đố dạng cũng xứng cùng ta chơi cái gì phụ nữ tỉnh thâm tiết mục ngươi xứng sao? những lời này giống như dao nhọn lợi nhận một dạng hung hăng vào hoa tự tại tâm lý trong lúc nhất thời ái nữ tử vong cự lớn bị thương tự trách hay náy mở mịn chờ một chút đan vào một chỗ làm đến hắn tâm thần thất thủ như muốn tàu hòa nhập ma. thể nội nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn cương khí biến đến như là khát máu sói hoang đồng dạng của bạo vô cùng Thế thế lâm thần khỏe miệng hơi hơi nhét lên nhẹ giọng tự nói một tiếng hiệu quả cũng không tệ lắm hắn tâm thần đã loạn không sai biệt lắm có thể nói xong lâm thần lách mình đi vào hoa tự tại trước mặt đại thủ dò ra khắc ở hắn cái hốt phía trên tinh thần lực ào ào chảy ra xâm nhập hoa tự tại trong thức hải hướng dẫn hắn thổ lộ ra bách hiệu đường bí mật làm hoa tự tại ở vào do dự thời điểm hắn thì sát suất lớn đoán được đối phương là sẽ không bán đứng bách hiệu đường loại này liền nữ nhi ruột thịt đều có thể bỏ qua người có thể nghĩ hắn đối bách hiểu đường có bao nhiêu trung thành tuyệt đối chỉ sợ tại dính đến bách hiểu đường hoạch tâm bí mật thời điểm hắn tinh thần ý chí sẽ ương mạnh đến đáng sợ như thế còn không bằng trực tiếp đánh vỡ tinh thần của hắn ý chí nếu như vậy hắn thi chuyển biến thiên kích địa đại pháp cũng đến có thể nhẹ nhõm chút hắn cũng lời đi chơi cái uy hiếp gì cha tấn ép hỏi hí mã quá mức hao tổn tốn thời gian không phải sao ngắn ngủi thời gian một nén nhang tinh thần ý chí sụp đổ hoa tự tại đàng hoàng bàn giao bách hiểu đường hết thảy vì làm cho hắn kiên trì lâu một chút lâm thần còn đặc biệt vì hắn ổn định tương thế chờ ép khô hết thể tin tức về sau. Lâm Thần lại một bàn tay đập chết hắn, miễn cho hắn thể nội bạo động cương khí đem hắn cả nổ tung. Kinh nghiệm điểm 30.000. mươi tay làm thị hoa tự tại về sau, Lâm Thần tại trong đầu chỉnh lý lấy được tin tức. Cái này bách hiểu đường thật đúng là tổ chức nghiêm mật à? ngũ đại hạch tâm trưởng lão mỗi người phân công quản lý một khu vực, lẫn nhau lẫn nhau không liên hệ, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Lâm Thần hơi có chút đau đầu tự nói nói ra. Ngược lại là thiết trí một cái tổng bộ tại Đại Tống Lang gia quận Liên Vân Sơn, hai cái phó đường chủ ba năm một lần thay phiên tọa trấn tổng bộ. bất quá người đường chủ này bách hiểu xanh lại là hành tung bất định liên tổng bộ đều không thế nào đi cái này khó làm muốn đem bách hiểu đường nổ tận gốc sợ là có chút khó khăn nghĩ nghĩ lâm thần cảm thấy vẫn là đi nhìn xem làm sao chuyện này có bao nhiêu người thì làm thịt bao nhiêu người đi để tránh đả thảo kinh xả hoàn thành các bách hiểu đường chi người vẫn là giữ đi cũng chính là chút con tôm nhỏ mà thôi sau đó lâm thần đối giao thư chi họa cùng lưu bà bà sử dụng biến thiên kích địa đại pháp cắt đi cái này đoạn ký ức thuận tiện đối với các nàng tiến hành một phen nghĩ muốn dụ cắm dễ hoa tỷ đã đi theo phụ thân nàng rời đi ký ức sau khi làm xong, lâm thần đem hoa tỷ cùng hoa tự tại thi thể thu bảo, dọn dẹp một phen vết máu, liền thừa dịp cảnh ban đêm rời đi. lang gia quận, đại tống tây bắc biên quận, lưu vân sơn, núi cao rừng rậm, thằng nham núi non trùng điệp, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. trong núi có một chỗ miếu, tên là lưu vân chùa. là cái này phương biên mấy chục dặm có tên chùa miếu, thường xuyên thụ thế nhân hương hỏa cùng bái. lâm thần đi vào lưu vân sơn trần, ngước mắt nhìn thoáng qua ở vào sườn núi lưu vân chùa, trong mắt lộ ra một luồng dị sắc. lưu vân chùa, hậu viện cấm địa, căn cứ hoa tự tại cung cấp tin tức. lâm thần đi tới một chỗ cầu nhỏ nước chảy đỉnh phía trên tại thạch đấy bàn lục lọi một phen phát hiện một khối nô ra viên thạch khối nhẹ nhàng nhấn một cái xoạt xoạt xoạt bàn đá di động chỉ chốc lát liền lộ ra một đầu hướng phía dưới ám đạo thấy thế lâm thần khỏe miệng hơi gấp đây chính là bách hiểu đường tổng bộ cửa vào đi thật đúng là đầy đủ lần nấp thế mà giấu ở một cái chùa miếu lòng đất chắc không được không ai có thể tìm tới bách hiểu đường tổng bộ trụ sở muốn không phải hoa Tỷ cha vừa lúc là ngũ đại hạch tâm trưởng lão một trong vừa bạn đủ tư cách biết bách hiệu đường tổng bộ vị trí chỉ sợ ta tìm vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ ở đây bắt hiểu đường địa cung tổng bộ, địa cung nội bộ không gian rộng thùng thình vô cùng, trong đó bốn phương thông suốt, giống như mê cung giống như rắc rối phức tạp. Lui tới người đều là thân mặc áo đen, đầu mang mặt nạ, mỗi người đều tại các ti kỳ trước, có tiếp thu tin tức, có phân tích tin tức, có chỉnh lý tin tức, có quy tông hồ sơ, có truyền đạt tin tức. Bên trong có đủ loại khéo léo tuyệt vời truyền tin máy móc. Vô số tin tức tại tòa này địa cung tụ hợp, nơi đây nghiêm chỉnh thành một tòa khổng lồ tin tức tập hợp thể. Trung ương đại điện, có hai người chính đang đánh cửa. Nam cờ trắng chính là một người mặc kim tuyến hoa văn trang sức áo trắng nam tử, bạch ngọc mặt nạ che mặt, khí chất thần bí. Ở tại đối diện, nam cờ đen chính là một cái bắp thịt quần quẩn như đá lăn chọc đầu đại hán. Thân mặc màu đen không có tay rác ra, thu to trên cánh tay văn có một cái gào thép hổ, đầu đội hắc thiết mặt nạ. Áo trắng nam tử rơi xuống một con, chậm rãi nói: mặc phó đường chủ, Vương Trùng Dương lại tới thúc giục, còn không có thiên kiếm lâm thần tin tức sao?" Ngay vậy, trong đầu đại hán thả ra trong tay cờ đen, kính tiếng nói: "Lương chủ, từ khi Lâm thần bị Vương Trùng Dương trọng thương, bỏ chạy Thanh Sơn thành về sau, liền lại cũng chưa từng hiện qua tung tích." hiển nhiên áo trắng nam tử cũng là bách hiệu đường đường chủ bách hiệu xanh mà chọc đầu đại hán thì là bách hiệu đường hai vị phó đường chủ chi mạc hổ lao bách hiệu xanh ra hiệu mạc hổ lao tiếp tục đánh cờ sau đó tiếp tục nói để cho thủ hạ người để xuống chuyến khác toàn lực truy tra lâm thần cho ta nghiêm túc nghiên cứu lâm thần tư liệu võ công chiêu thức luôn hành cử chỉ cùng sinh hoạt tập quán chờ một chút tất cả đều nhớ cho kỹ mặt khác tại trong đường tuyên bố một cái tin phát hiện lâm thần hành tích người khen thưởng để cao gấp mười lần tại tòa này trên giang hồ còn không có ta bách hiệu đường tìm không thấy người mặc hổ lao liếc qua bàn cờ rơi xuống một con trả lời, được rồi được chủ. lệnh bạch. cờ trắng rơi xuống, trong nháy mắt đôi hắc tử hoàn thành vây quanh, ẩn có đổ lòng chi thế. trên bàn cờ đột nhiên sinh ra bạch long giáo sát hát dao chẳng cảnh, chỉ trong chốc lát, hát dao thì bị giết chết tiêu tán. cờ trắng, tháng. chương 92, ta không thích lắm một người. chương 92, ta không thích lắm một người. bách hiểu xanh khỏe miệng nhỏ gạch, ngữ khí thản như nói, thiên kiếm lâm thần, tuyệt thế thiên tiêu. không phải là tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi giấu không được bao lâu. thật sao? ta làm sao lại như vậy không tin đây? ở tại tiếng nói vừa ra trong nấy mắt, một đạo ủ ủ thanh âm vang lên. Ngay vậy, Bách Hiểu Xanh nhất thời đồng tử hơi hơi co rụt lại, đội vàng hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn qua, chỉ thấy đại điện bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thiếu niên áo xanh, kim quan buộc tóc, eo đeo bạch ngọc, khuôn mặt tuấn dật, khí chất tiêu sái. Bách Hiểu Xanh nhảy một chút đứng người lên, bạch ngọc mặt nạ phía dưới gương mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Thiên kiếm lâm thần, Mặc Hổ lao cũng bị chấn kinh đến không nhẹ, nhưng hắn rất nghi hoặc, lâm thần là làm sao biết nơi này? Phải biết, bắt Hiểu đường tổng bộ vị trí tính toán đâu ra đấy, chỉ có tám cái người mới biết. theo thứ tự là một vị đường chủ hai vị phó đường chủ cùng năm vị hạch tâm trưởng lão những người này ngoại trừ đường chủ bách hiệu xanh bên ngoài đều thông qua được bách hiệu đường khắc nhiệt độ trung thành khảo nghiệm tuyệt không có khả năng bán bách hiệu đường cho dù chết cũng không có khả năng cái kia lâm thần là làm sao biết bách hiệu đường tổng bộ vị trí đây này không chỉ có mạc hồ lao có này nghi hoặc bách hiệu xanh cũng có nhưng gặp hắn nghi ngờ tiếng nói thiên kiếm lâm thần ngươi là như thế nào biết được ta bách hiệu đường tổng bộ trụ sở lâm thần cười nhạt một tiếng có nhiều thú vị nói thiên kiếm cái này còn giống như là ngươi bách hiệu đường cho ta phong à? dường như là cái gì tông sư bảng đệ nhất phong hảo, hiện tại lại xưng hô như vậy không thích hợp đi. Bách Hiểu xanh nhỏ hơi híp mắt, thử dò xét nói, thiên kiếm phong cho tông sư, ngươi bị vương trùng dương phế bỏ kinh mạch, thực lực chỉ có hành luyện tông sư nhục thân, bản đường chủ tự nhận không có lầm. Vẫn là nói ngươi đã khôi phục tổn hại kinh mạch, khôi phục thực lực rồi. Lâm Thần khẽ lắc đầu, đổi cái hắn đề tài của hắn, đây cũng là hắn so sánh quan tâm một vấn đề bách hiệu xanh đúng không? Ta rất hiếu kỳ, vương trùng dương cho ngươi cái gì, đến mức để ngươi bán rẻ đạo đức nghề nghiệp, đem khách hàng hành tung tin tức báo cho hắn? hắn đã theo hoa tự tại trong miệng đạt được bách hiệu xanh mặt lấy thói quen bạch ngọc mặt nạ cùng kim tuyến áo trắng cũng là bách hiệu xanh phù hợp nghe được cái này bao hàm địa mai lời nói bách hiệu xanh không để bụng ngược lại hai tay con phía sau hơi hơi ngẩng đầu cất cao giọng nói ta bách hiệu đường là làm tình báo buôn bán chỉ cần là tình báo đều có thể cầm lấy đi bán tình báo của ngươi ta tự nhiên cũng có thể bán nghe vậy lâm thần nụ cười trên mặt trầm rãi thu liễm ngự khi biến đến đạm mạc như thủy nói xem ra ngươi không chỉ có mạnh miệng còn có chút của a làm cản dám đôi đường chủ bất lực Mặc hổ lao đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một bệnh lệ sắc. Nếu là Lâm Thần không bị thương tổn trước đó, hắn tất nhiên là không dám phách lối như vậy. Nhưng hiện tại Lâm Thần đã chỉ có hoành luyện tông sư thực lực, vậy hắn thì chi lăng đi lên. Hắn nhưng là hoành luyện đại tông sư cường giả, nghiên ép một cái hoành luyện tông sư đó là tay cầm đem bóp tốt đã và lại, hắn có cái yêu thích, cái kia chính là ưa thích cha tấn võ đạo thiên tiêu, nhất là tuyệt thế thiên tài. Cha tấn về sau lại đem bọn hắn tàn nhẫn giết chết, cái này khiến hắn có một loại không hiểu khoái cảm. Có này ham mê nguyên nhân, nói rõ bởi vì hắn tập võ thiên phú không tốt. cho nên hắn rất là kiêu thị những cái này võ đạo thiên phú tốt thiên tài, hắn có thể có thực lực hôm nay, tất cả đều là dựa vào hắn tu luyện một môn hành luyện đại công, phục hộ kinh thiên tình. vì thế hắn không biết đã ăn bao nhiêu đoàn thể luyện thân cực hạn thống khổ. phục hộ kình thiên tình không ăn thiên phú, chỉ cần ý chí lực cứng cỏi, lại dựa vào bí dược tắm thuốc tu luyện là đủ. nhưng trong đó chỗ phải chịu thống khổ so với ngàn đao bầm thây lăng trì chi hình đều còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. nhưng là tu luyện hiệu quả cũng là tốt, chỉ cần gắng gượng qua cái kia thực cốt toàn tâm cực hạn thống khổ về sau, lục thân khí huyết liền có thể đạt được tăng lên rất nhiều. thập thiên một luyện. một luyện một lần cạo xương thực tâm thống khổ. Mạc Hổ Lao tu luyện hơn 20 năm, đã đã nhận lấy 800 lần cực hạn tra tấn. Điều này cũng làm cho hắn tâm lý biến đến bận mẹo cùng cực. Ưa thích tra tấn một chút thiên phú yêu nghiệt thiên tài, chơi chán về sau thì đem bọn hắn lột ra xuống thảo, đầu làm trận rượu, lấy thỏa mãn hắn biến thái tâm lý. Đối với Lâm Thần như vậy có thể xương tuyệt thế võ đạo yêu nghiệt, hắn Mạc Hổ Lao là phi thường hứng thú, muốn hung hăng tra tấn một chút hắn. Không khỏi, Mạc Hổ Lao nhìn về phía Lâm Thần trong mắt lộ ra một cỗ cực nóng đội váng chi sắc. Lâm Thần mi đầu dỗng nhiên nhíu chặt, trên mặt sát ý lửa Hổ liếc một chút. ồn ảo. con mắt của ngươi cũng đừng muốn nói công phu hai đạo màu kim lam kiếm khí phá không chém ra mặc hổ lao sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ trong lòng thầm mắng không tôi khốn kiếp hắn vậy mà khôi phục thực lực nhưng thân thể cũng rất thành thật đội vàng điều động toàn thân khí huyết chọc tức đi bất hiếu huyết vận chú thiên giống một đầu ba trượng hát sát hung hổ hư ảnh nhất thời xuất hiện tại hắn trước người ngửa mặt lên trời gào thét phục hổ kinh tiên kình cho ta ngăn trở mặc hổ lao hét lớn một tiếng Ba trưởng hắc sát hung hổ thoáng chốc đối với lâm thần hét giận dữ một tiếng, rồi giao lực lượng tu ra, đón lấy sắp tới người hai đạo kim làm kiếm khí. Bạch kiếm khí giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm đem ba trưởng hắc sát hung hổ cắt thành một khối. Kiếm khí thế đi không giảm bay thẳng mạc hổ lao. Suy, suy, mạc hổ lao hai mắt bị cắt ngang vì hai, miệng bị chém thẳng vì hai, giang rác một tiếng, mạc hổ lao hất thiết mặt nạ đứt ra, vị chia ra làm bốn, đầu cũng là như thế. Kinh nghiệm điểm một trăm T, bạch hiểu xanh hít sâu một hơi, bạch ngọc gương mặt dưới mặt nạ lên đầy là vẻ không thể tin. đối với lâm thần cả kinh nói nửa bước thiên nhân hắn chính mình là nửa bước thiên nhân cỗ khí thế kia ba động hắn không có nhìn lầm ngươi vậy mà khôi phục thương thế đồng thời càng tiến một bước tấn cấp đến nửa bước thiên nhân chi cảnh lâm thần cười nhạt một tiếng trong mắt lóe qua một tia nghiền ngẫm nói ngươi cũng không tệ à cho ngươi một cơ hội nói cho ta biết vương trùng dương hành tung ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng nghe vậy bách hiểu xanh tâm lý có chút dao động hắn chỉ là cái phổ thông nửa bước thiên nhân thôi cùng lâm thần loại này tuyệt thế yêu nghiệt có căn bản khác biệt vừa mới chém về phía mạc hổ lao kiếm khí hắn không phải là không muốn đi giúp mạc hổ lao cản mà là căn bản không có thời gian mà lại hắn cũng ngăn không được thì vừa mới cái kia hai đạo kiếm khí hắn cảm thấy bất luận cái gì một đạo đều có thể miểu sát hắn bách hiểu xanh nuốt một ngụm nước bọt tham dò tính mà hỏi thăm ngươi nói là sự thật vậy ngươi thể ngươi không giết ta ta liền nói cho ngươi vương trùng dương hành tung lâm thần khỏe miệng nhỏ rút hắn có thể nói bách hiểu xanh có phải hay không quá ngây thơ rồi chút hắn thì tùy tiện như vậy nói chuyện bách hiểu xanh còn tưởng thật nếu như bách hiểu xanh nghe được lâm thần tiếng lòng vậy hắn chắc chắn giải thích một phen. tốt xấu là một đầu hoạt bát sinh mệnh a nói nhảm nhiều quá ta không thích lắm một người đi chết đi lâm thần tùy tiện tìm cái lý do sau đó kiếm chỉ vạch một cái chém ra một đạo kim làm kiếm cương kiếm cương phá không bay bụi, nhanh chóng mà sắp bén phúc bắt hiểu xanh nửa người bị cắt nghiêng rơi xuống trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng hốt hắn không hiểu vì cái gì một kiếm này so trước hai kiếm nhanh nhiều như vậy hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có dường như tư duy lâm vào đỉnh trệ đồng dạng chương chín mươi ba phục kình thiên kình thiết đảm thần hầu chương chín mươi phục Hổ kinh thiên kình thiết đạm thần hầu. kinh nghiệm điểm 100.000, trăm ra mười mười mười lập phương hệ thống chứa vật không gian nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở lâm thần lông mày gãy nhẹ bất mãn nói sẽ không nghĩ tới nửa bước cửu phẩm thiên nhân cảnh vậy mà cũng ấn bát phẩm cảnh để tính cái này ít nhiều có chút không công bằng đi thống tử đi ra cho ta giải thích một chút hệ thống nhìn đến cái này hệ thống lại đang giả chết lâm thần miết miệng đáy lòng lóe qua một chút bất đắc dĩ chó này hệ thống không có chút nào trí năng chú ý lực trở lại đại điện bên trong hai bộ thi thể phía trên lâm thần nhỉ non một tiếng ta ngược lại muốn nhìn xem cái này thần bí cùng cực bách hiểu xanh là cái thứ đồ gì. Nói xong, một đạo kinh khí đánh ra. Vô anh. Bách hiểu xanh trên mặt bạch ngọc mặt nạ nhất thời hóa thành một miệng, nửa bên mặt đều là màu nâu đỏ bớt mặt bại lộ trong không khí, quả thực là đáng sợ dị thường. Bách hiểu xanh, không nghĩ tới ngươi mang mặt nạ là vì che đậy à? Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là vì giả vợ thần bí đây. Đến đón lấy liền để ta nhìn ngươi trên thân có không có vật gì tốt. Lâm thần đối với bách hiểu xanh nghiêm túc mò thi một phen, tốt xấu là chết ở trong tay hắn đệ nhất cái nửa bước thiên nhân, phải tôn trọng một chút. nửa ngày về sau. lâm thần cầm lấy một bản bách hiệu đường nhân viên bí lục hướng về bách hiệu xanh thi thể nổ một ngụm nước bọt thảo một con quỷ nghèo cái gì đều không có ngoại trừ tại bách hiệu xanh trên thân sở đến một chút ngân phiếu cùng bách hiệu đường nhân viên bí lục bên ngoài cái khác không có cái gì cũng chẳng trách hồ hắn kích động như vậy Chật, lâm thần quay đầu đi mò thi mạc hổ lao a phục hổ kình thiên kình hẳn là hắn vừa mới dùng võ công đi lâm thần theo mạc hổ lao trong thi thể lấy ra một bản kim tuyến ra châu sổ trang địa biết phục hổ kình thiên kình năm cái chữ đại lâm thần lật xem một chút vốn là hưng hờ biểu lộ trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế. cái này phục hổ kình thiên kình lại có thể sánh ngang long tượng bàn lược công hơn nữa còn chỉ là tán quyết theo tổng cương ghi chép cái này phục hổ kình thiên kình chỉ là một môn hành luyện huyền công hạ tiên trên đó còn có bản trung hòa thượng phần chỉ là cái này phần phục hổ kình thiên kình tu luyện đến bến mãn liền đã có thể sánh ngang cựu phẩm tiên nhân cảnh không dám nghĩ bản trung hòa thượng phần có thể tu luyện đến mức nào muốn đến nơi này lâm thần hận không thể đánh chính mình một bàn tay cúi đầu liếc nhìn mặt hổ lao thi thể trong mắt lóe qua một tia suối khỏe ra tay quá nhanh cần phải giữ lấy cái này ngu ngốc khảo hỏi một chút hắn từ nơi nào được cái này phục hộ kình thiên kình nói như vậy lấy hắn hỏa khí lớn hơn dấm chân một cái trực tiếp đem mạc hổ lao thi thể cho dấm nát vá ai để ngươi miệng cùng ánh mắt ác tâm như vậy đây không phải muốn chết mà lúc này bị đánh đấu động tinh hấp dẫn bách hiểu đường môn người đi tới trung ương đại điện có vài chục người nhiều dẫn đầu là một vị tóc trắng lao giả thân mang áo bảo màu tím đầu đội mặt nạ màu tím lao giả mặt tím chỉ lâm thần hét lớn một tiếng làm càn ngươi là ai lại dám xông vào ta bách hiểu đường tổng bộ bên cạnh một vị thông minh áo đen người mặt nạ lôi kéo lao giả ống tay áo run dậy thân thể thấp giọng nói hộ pháp đại nhân đừng nói nữa, mau nhìn đại điện mặt đất. Ngay vậy, lão giả mặt tím ánh mắt vô ý thức mò về đại điện mặt đất. T. lão giả mặt tím nhất thời hít sâu một hơi, cái này ngụm khí lạnh kéo dài không ngừng, đối thẳng đỉnh đầu. đường chủ chết, mặt phó đường chủ cũng đã chết. lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. hoa, đường chủ làm sao nằm ở đó, mà lại y phục trên người vẫn là sốt xếp. ngoa tao, đường chủ và phó đường chủ đều đã chết, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ là thiếu niên kia giết? ồ, thiếu niên này làm sao như vậy nhìn với mắt? thiên kiếm lâm thần. hắn là đường chủ muốn tìm lâm thần nguy rồi lâm thần thế nhưng là sát thần hắn giết đường chủ và phó đường chủ chúng ta còn có thể sống sao ngu ngốc lúc này còn hỏi loại này ngây thơ vấn đề tranh thủ thời gian chạy a trốn a trong đó chỗ được nhanh nhất thuộc về cái kia áo tím hộ pháp lao giả liên đường chủ và phó đường chủ đều đã chết hắn cái này hộ pháp đều không đủ nhân ra một đầu ngón tay giết lâm thần quay đầu liếc qua những người này trên mặt lãnh đạo lóe qua một tia sát ý chuyến này hắn là vì hủy diệt bách hiểu đường mà đến những người này đều phải chết điểm chỉ vạch một cái, mấy chục đạo kiếm khí chém ra. Phụp, chụp, chụp. Tàn chi toé cuốt rơi một chỗ, máu tươi chảy tràn đầy đất đều là. Kinh nghiệm điểm 8000, kinh nghiệm điểm 3000, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 100. Mười hơi về sau, địa cung bên trong trừ lâm thần bên ngoài, không có người nào. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa địa cung. Thính phong Các. Đây là bách hiệu đường đối Giang Hồ danh nhân tin tức chứa dược địa, địa. Lâm thần đi vào trong đó, nhìn chung quanh một vòng. Các nội không gian rất lớn, mặt đất để đặt có rất nhiều hàng gỗ. hòn gỗ bên ngoài dán vào một tờ giấy phía trên viết có các loại danh nhân tên Ua. người ở bên trong không ít nhà, thiết đạm thần hầu chu vô thị trương tam phong cũng tại cái này yêu nguyện tin tức cũng có chập chập chập ta vậy mà cùng thiết đạm thần hầu đã song song thả ở cùng nhau xem thường ai vậy lâm thần chật chật một tiếng tìm một phen chỉ chốc lát liền tìm được vương trùng dương hòn gỗ mở ra xem bên trong tất cả đều là vương trùng dương cuộc đời sự tích cảm tình bút mắt cùng am hiểu võ công vân vân lâm thần lướt qua những thứ này chuyên tìm hắn hiện tại hành tung tin tức lang gia quận vân phủ huyện Dã ngoại trên quan đạo vang lên đủ đủ tiếng vó ngựa, trăm kỵ gào thét mà qua, trấn lên một chỗ bụi đất. Hu, kỵ đội tìm ngựa lơ lửng, dừng lại tại một chỗ trên sườn núi. trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái thần sắc đờ đẫn váy trắng nữ tử, mặt tái nhợt phía trên khảm nạm lấy một đôi tràn ngập nồng đậm vết sắc hồng mang ánh mắt, mà nàng tầm mắt phương hướng, chính là ngoài trăm dặm Lưu vân Sơn. Thần hầu, huyết ảnh cổ truyền đến loáng thoáng cảm giác bất an, mục tiêu cách chúng ta không xa. Miêu Thanh Bích nói ra, nghe vậy, khuôn mặt nghiêm nghị ba khí, khí chất uy nghiêm thiết đạm thần hầu Chu vô thị nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau người là thượng quan Hải Đường cùng đoạn Thiên Ngai, Miêu Thanh Bích cùng giống như tượng gỗ người Lâm Niệm Bắc cùng hai người bọn hắn đặt song song cùng một chỗ. Lại sau này chính là người mặc màu tím lam trang phục, thuần một sắc bội đao 36 thiên cương, cùng người mặc màu đỏ đen trang phục, phía sau lưng tất cả đều đeo kiếm 72 địa sát. Đáng nhắc tới chính là 36 thiên cương đều là nam, mà 72 địa sát tất cả đều là nữ tử. Thiết Đạm Thần hầu Chu vô thị theo váy trắng nữ tử Lâm Niệm Bắc ánh mắt nhìn qua, trong mắt lóe qua một vệ tú quang, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lâm Thần đã từng bắt phẩm đại tông sư Đình phong, kinh mạch phá toái ngươi còn thừa lại bao nhiêu công lực đâu? Hy vọng hút công lực của ngươi làm cho ta đặt chân bắt phẩm đại tông sư Đình phong đi. Thiết đảm thần hầu Chu vô thị tu luyện hấp công đại pháp nhiều năm, hấp thu quá nhiều cao thủ công lực, hiện tại tu vi đạt đến một cái bình cảnh, lại hút so với hắn kẻ tu vi yếu cũng vô ích. Chỉ có thể hút cảnh giới cao hơn hắn cường giả mới có thể giúp hắn đánh vỡ bình cảnh, bước vào đại tông sư Đình phong tu vi, từ đó có thể tìm tọa cửu phẩm thiên nhân chi cảnh. Chương 94, huy ảnh cổ phản vệ. Thượng Quan Hải đường suy đoán. Chương 94. thuyết ảnh cổ phản vệ thượng quan hải đường suy đoán lại nói ở chỗ khác lưu vân sơn bách hiểu đường địa cung tổng bộ cha tìm đến vương trùng dương hành tung tin tức về sau lâm thần liền đi vơ vét bách hiểu đường tàng thư động lấp kín cửa đá ngăn tại trước mặt hắn trực tiếp một quyền bạo lực phá vỡ cửa đá trong lúc nhất thời nát đất đá văng khắp nơi bùi đất tung bay lâm thần cơ cơ ống tay áo, đuốt lên sở hữu đá vụ cho bụi cất bước bước vào trong đó chỉ thấy bên trong phân loại để đặt có khác biệt võ học Lâm Thần Nghiêm túc tra tìm một phen, thấy không có phục hộ bình Tiên Kình đến tiếp sau võ công, liền cũng mất tâm tình, trực tiếp một mạch đem sở hữu võ học bí tịch thu vào hệ thống chữa vật không gian. Vừa vặn vừa tuôn ra một cái càng lớn chữa vật không gian, có thể chứa nổi. Đi lại du chuyển ở giữa, hắn đi tới tàng bảo cát, đem bên trong đồ tốt toàn bộ nhận lấy, có tiên kiếm, trăm năm nhân ham, tiên thiên đan, ngưng cương đan, vân vân. Một lúc lâu sau, Lâm Thần về tới trên mặt đất, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Lần này vơ vét hiểu đường, thu hoạch còn thật không nhỏ. đáng tiếc duy nhất chính là cái này phục hộ kình thiên kình tựa hồ chỉ là cái kia ngu ngốc phó đường chủ kỳ ngộ đọc được bách hiệu trong nội đường đối với cái này cũng không có ghi chép được rồi nhập ra tùy tục về sau nhìn xem có thể hay không có cơ hội gặp được đi lâm thần khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía tay bên trong thật giấy bách hiểu đường nhân viên bí lục trong ánh mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ trong này liên quan đến người cũng quá là nhiều đi đủ hạng người quan văn quân tướng vương công dòng roi quý tộc mà lại phân bố đến cũng rất tán loạn trải rộng đại tống thậm chí cái khác mấy cái quốc gia cũng không ít cái này muốn là từng cái giết đi qua liền xem như không ngừng nghỉ địa sát cũng phải giết cái đã nhiều năm xử lý bách hiểu xanh diễn đi bách hiểu đường tổng bộ về sau hắn lửa giận trong lòng giảm đi hơn phân nửa được rồi đến lúc đó làm thịt mấy cái kia đầu não là được rồi không phải vậy đến mệt chết thời gian hoàng hôn mặt trời lặn thời gian lâm thần thân hình nói lên nhảy vào không trung đối với cái kia đã đóng cửa từ chối tiếp khách lưu vân Chùa chém ra một kiếm lúc này lưu vân Chùa phương trưởng thanh thản ngay tại quảng trường phía trên phát biểu dưới đài đứng đấy mấy chục cái tăng nhân những thứ này hòa thượng đều là bách hiểu đường đệ tử là vi địa cung phía dưới bách hiểu đường tổng bộ đánh nhiệm trợ anh một đạo dồi dào mà thật lớn kiếm khí rơi xuống quảng trường phía trên trong nháy mắt nhiều một đạo mấy ngàn thước lớn lên kiếm ngân mà quảng trường bên trong hòa thượng lại không biết tung tích chỉ còn lại nhàn nhạt huyết vụ phiêu tán ở không trung kinh nghiệm điểm 5. kinh nghiệm điểm 50. kinh nghiệm điểm 100. kinh nghiệm điểm 300. trăm lưu vân sơn phía bắc 30 mươi dặm phi kỵ như lưu tình ngựa đạp sơn hà thần hầu dừng lại huyết ảnh cổ có phản ứng miêu thanh bích lớn tiếng hô hô một tiếng thu ngừng thiết đảm thần hầu chu vô thị hét lớn một tiếng thanh em bên trong tràn đầy uy nghiêm 36 thiên cương cùng 72 địa sát kỷ luật nghiêm minh ào ào tỉ ngựa đừng tại nguyên chỗ thiết đảm thần hầu chu vô thị hướng về cùng miêu thanh bích cùng cưới một ngựa lâm nghiệp bắt nhìn lại chỉ thấy nàng hai con mắt bên trong hồng mang hừng hực mà đầm đậm phản phất muốn hóa thành thực chất chảy ra đồng dạng nhìn đi phía dưới huyết xác hồng mang bên trong sinh ra một cái ám vòng tròn màu đen miêu tế ti đây là cái gì hiện tượng thiết đạm thần hầu hỏi vu cổ tế ti miêu thanh bích giải thích nói hồi thần hầu đây là huyết ảnh của bị huyết mạch phản vệ dấu hiệu lúc này nó chính đang từ từ lâm vào nóng này bên trong không bao lâu liền sẽ giải thể mà chết nghe vậy, thiết đảm thần hầu chu vô thị trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. truy vấn, nói cách khác, lâm thần vị trí ngay tại cái này phương viên ba mươi dặm rồi. Miêu thanh bích thần sắc thanh lãnh gật gật đầu. thiết đảm thần hầu chu vô thị dương mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức hướng phía trước hiện lên hình quạt tìm tòi, phàm la phát hiện lâm thần tung tích người, lập tức thả lệnh tiên thông báo, không được sai sót. vâng. n bóng người trong nháy mắt phân tán, hai người một tổ, trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau. thừa quan hải đường cùng đoạn thiên hai người dọc theo quan đạo tiếp tục tìm tiến lên. Móng ngựa phấn khởi ở giữa, Đoạn Thiên Ngai ngồi trên lưng ngựa, lông mi nhữ lại, đối với một bên thượng quan Hải Đường nói, "Hải Đường, ta có loại dự cảm bất tường." Ngay vậy, thượng quan Hải Đường nhìn thoáng qua biểu lộ có chút ngưng trọng Đoạn Thiên Ngai, trên mặt mang một cái nụ cười nhẹ nhõm. "Đại ca, ngươi quá lo, Lâm Thần đã kinh mạch phá thoái, thực lực đại giảm. Nghĩa phụ lần này xuất động 36 thiên cương cùng 72 địa sát, tăng thêm nghĩa phụ cái này bắt phẩm đại tông sư cao thủ tự thân xuất mã, sẽ không xảy ra vấn đề." Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, trầm giọng nói, "Hải Đường, ta cảm thấy chúng ta khả năng nghĩ đến có chút đơn giản." Nghe vậy, thượng quan hải đường trong mắt dâng lên một vệ nghi hoặc, hỏi đại ca, lời ấy giải thích thế nào? đoạn thiên ngay trong mắt lóe lên một tia trầm ngưng, nói hải đường, chúng ta lần này xuyên quốc gia truy sát lâm thần hành động, điều kiện tiên quyết là lâm thần kinh mạch còn chưa khôi phục, vậy nếu như kinh mạch của hắn đã chữa trị tốt đây, vậy anh, lời này vừa nói ra, giống như cựu tiêu thần lôi bên thay tế ẩm vang nổ vang đầu dạng, thượng quan hải đường sắc mặt biến hóa, vội vàng nghiêng đầu liếc nhìn đoạn thiên ngai gấp giọng hỏi đại ca, ngươi làm sao cho ra cái kết luận này? đoạn thiên ngay lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị nói ta không biết. nhưng ta cảm giác lâm thần như vậy vô cùng thần bí tuyệt thế thiên tiêu kinh mạch phá toái tương thế khó không được hắn trong giang hồ có thể chữa trị tổn thương kinh mạch đồ vật tuy nhiên rất thưa thớt cũng rất chất quý nhưng cũng là có Chỉ, thiếu lâm tự dịch cân tẩy tủy kinh liền có thể chữa trị kinh mạch tổn thương hiếm thấy hiếm thấy ngàn năm tiên sơn tuyết liên cũng có thể chữa trị tổn hại kinh mạch, mạch. đoạn thiên ngay mà nói còn như thác thác nước lập tức tới tỉnh thượng quan hải đường trong đầu một điểm linh quang lóe qua thượng quan hải đường hai con mắt trở lên tựa như bắt được cái gì trọng yếu tin tức liên thanh vội bằng hỏi lại ca ngươi phía trên một câu nói là cái gì Đoạn Thiên ngai trong mắt lướt qua một tia không hiểu, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời. Ta nói hiếm thấy hiếm thấy ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên cũng có thể chữa trị tổn hại kinh mạch. Thừa Quan Hải đường thần sắc lo lắng lắc đầu. Không phải, không phải câu này, lại đến một câu. Đoạn Thiên ngai, Thiếu Lâm tự dịch cân tẩy tụy kinh có thể chữa trị kinh mạch tổn thương. Bây anh, Thừa Quan Hải đường đại nao chấn động, nỗi lòng quanh đi của lại, rốt cục hội tụ thành một điểm. Chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy chấn động chi sắc, lớn tiếng nói, Lại Ca, ta đã biết, Lâm Thần cũng là thạch tử lăng, hắn ngày đó tại bàn Long thành công Thành Ý hiếp Thiếu Lâm tự Phương Trượng Không Văn Đại sư. nghe nói công văn đại sư bức bách tại áp lực, viết một ít gì đó cho thạch tử lăng. Vật kia, rất có thể cũng là thiếu lâm tự dịch cân tẩy thủy kinh. hừ. mã nhi tê minh thanh vang lên. đoạn thiên ngay cùng thượng quan hải đường đồng thời điểm ngựa lơ lửng. đoạn thiên ngay bất khả tư nghị nhìn qua thượng quan hải đường, cả kinh nói, lâm thần cũng là thạch tử lăng. không đúng, lâm thần tại gia hương thành biểu hiện ra hoành luyện thực lực ngược ngược thất phẩm sơ kỳ vẫn còn, nhưng còn không làm gì được thất phẩm trung kỳ, chớ nói chi là áp chế được thất phẩm định phong không văn đại sư. chương chín cứ như vậy không quản được nửa người dưới sao? chương chín cứ như vậy không quản được nửa người dưới sao nghe vậy thượng quan hải đường thần sắc thổn thức nói đại ca ngươi cũng đã nói lâm thần là cái vô cùng thần bí tuyệt thế thiên yêu vậy hắn hoành luyện thực lực sẽ không như cái kia nội ra tu vi một dạng nhanh chóng tăng vào sao ông lời ấy vừa rơi xuống đoạn tiên ngai nao tử vang lòng miệng không tự giác trương đại trên mặt lướt qua một vệ trấn kinh lời nói này giống như thật có đạo lý thượng quan hải đường lại lần nữa ném ra ngoài một cái bùng tấn nói mà lại cái này thạch tử lăng tựa hồ là đống dưng xuất hiện trên giang hồ trước kia không có người như vậy đương thời chúng ta trọng điểm đặt ở điều tra thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi phía trên thêm nữa bị thạch tử lang thất phẩm định phong hoành luyện thực lực cho mê hoặc cho nên chúng ta tự động đem hắn loại bỏ đoạn thiên ngai thần sắc xứng sở hắn nhớ không lầm đem thạch tử lang bài trừ ghét bỏ trong đám người thì có hắn một cái hải đường sự tình khả năng lớn rồi lâm thần đạt được dịch cân tẩy tủy kinh lấy hắn tiên phú kinh khủng chỉ sợ dịch cân tẩy tủy kinh không làm khó được hắn đoạn thiên ngai ngữ khí biến đến ngưng trọng vô cùng rất có thể hắn đã chữa trị tốt sở hữu bị hao tổn kinh mạch, khôi phục tu vi chúng ta chuyến này có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn nghe vậy thừa quan hải đường như ở trong ngộng mới tỉnh đội vàng thay đổi đầu ngựa phương hướng gấp giọng nói lại ca chúng ta nhanh đi về thông báo nghĩa phụ triệu hồi lan rộng ra ngoài đội ngũ tranh thủ thời gian về lại mình đã chậm hậu quả khó mà lường được ồ làm sao lại đã chậm đây không phải vừa bạn sao một thanh âm từ xa mà đến gần sâu kín chuyển tới thượng quan hải đường đồng tử đột nhiên co lại trên mặt lóe qua một vệ bối rối cả kinh nói lâm thần nàng sẽ không nghe lầm đây chính là lâm thần thanh âm nàng tại sơn hải thành ngã qua đoạn thiên ngay nhất thời như lâm đại định. tay phải đội vàng đặt ở võ sĩ đao trên chuôi đao, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. nhưng gặp không trung phát sinh một bức bắt quái trận đồ, tám cái quái vị tại xoay chậm chậm biến hóa, tản mát ra kim lam trong suốt quang mang. bắt quái trận đồ phía trên đứng vững một cái thiếu niên áo xanh, tay áo tung bay, tựa như trên trời trích tiên nhân hàng lâm phạm trần đầu đạo. siêu. ánh mắt nhất truyền, thiếu niên áo xanh đã tới trước người hai người bá trượng. chỉ riêng nó này, đoàn tiên ngai thì một bạn phần trăm đích xác định. lâm thần thương thế đã đều khôi phục. tâm nghĩ đến đây, đoàn tiên rút ra võ sĩ đao trong mắt, hét lớn một tiếng. hải đường, mau trốn. để ta chặn lại hắn nói xong đoạn tiên ngai ném ra ba cái ngâm độc nhẫn giả tiêu sau đó thân hình xung quanh sinh ra một đoàn khói trắng bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lâm thần tiện tay vung lên đánh bay nhẫn giả tiêu từ tôn nói nhật bản nhẫn thuật. cái này giấu đầu lộ đôi công phu cũng liền bọn này tiểu nhật tử bi khâu mới có thể khó mà đến được nơi thanh nhã lúc này đoạn tiên ngai bỗng nhiên xuất hiện tại lâm thần chéo phía bên trái một trượng trong tay võ sĩ si đao trong nháy mắt đâm mà ra mang ra từng đạo huyết ảnh đao khí ngưng làm một tuyến huyết kiếm lâm thần khẽ lắc đầu khoe miệng khinh thường nói huyết kiếm có như vậy một chút ý tứ đi nhưng cửa này kiếm thuật dùng tiểu nhật tử đi đao đến thi triển, trà đạp, trận kiếm chỉ vạch một cái, tùy ý vung ra một đạo kiếm khí, ầm, Đoạn tiên ngay nhất thời như là diều bị đứt dây đồng dạng, nặng nghề mà bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất, lồng ngực bất ngờ xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, trong miệng không trô ở phun máu pè pè, thấy thế cũng chưa rời đi thượng quan hải đường cổ tay chuyển một cái, ném ra đại lượng lóe ra kim quang ám khí, giống như mạn thiên hoa vũ mở dạng, lồng lấy mà mê người, mạn thiên hoa vũ tắt kim tiền, hiu hiu hiu, vô số ám khí phá không bắn nhanh. thẳng đến lâm thần mặt ông một nói vô hình khí tường chặn kim quang ám khí lâm thần vung tay lên kim quang ám khí lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về Phúc! phấp ám khí đánh nổ thượng quan hải đường hai chân tính cả hắn dưới hông thất ngựa cũng bị đánh thành mưa máu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nhưng hết thảy phát sinh bất quá tại trong điện quang hỏa thạch chỉ trong nháy mắt đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường liền đã bản thân bị trọng thương lâm thần sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy hai người này khí kình dâm trào ở giữa đơn trưởng ra song long hàng long thập bát trưởng song long thủ thủy song long đem hai người mang đến hắn chi thân trước một mét không nhìn hai người rên rú thảm lâm thần thản như nói nói đi các ngươi là làm sao biết ta hành tung ngay cả được xưng không có chuyện gì không biết bách hiệu đường cũng không biết hành tung của hắn đám người này là làm sao mà biết được đối điểm mấy, hắn rất ngạc nhiên Thừa quan hải đường cùng đoạn thiên nhai trên thân hào hảo chạy lấy biết, sắc mặt trắng bệnh vô cùng nhưng ánh mắt rất kiên nghị đối mặt lâm thần tra hỏi hai người đều là cắn răng ngậm chặt đôi môi không trả lời Thừa quan hải đường trên mặt lóe qua một vệ phẫn hận tức giận nói thử lâm thần lần này là chúng ta kỳ kém một nước không nghĩ tới ngươi đã khôi phục tù vi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lâm thần nhũ mày trong mắt lướt qua một tia không kiên nhẫn ta không thích có người cùng ta chơi xương cứng bộ này đã ngươi đưa thích loại này vậy ta liền thành vào ngươi người anh! thổi phóng huyết hoa nở rộ thượng quan hải đường thoáng chốc tiêu tán vô tung kinh nghiệm điểm 3.000 một chút huyết dịch bắn tung tóe tại đoạn thiên nhai gương mặt phía trên để hắn trong nháy mắt ngốc ngây ngẩn cả người hải đường đoạn thiên nhai rủi lấy thân thể trong mắt tràn đầy cửu hận cùng sát ý điên cuồng, điên cuồng mà giận dữ hết lâm thần ta muốn giết ngươi nghe được cái này vô năng phẫn nộ lại không đau không ngứa uy hiếp lâm thần sắc mặt bình tĩnh như thủy thản nhiên nói xem ra ngươi cũng có một thân sương cứng bất quá ngươi cho rằng ngươi mạnh miệng không nói ta thì không có biện pháp sao lời nói rơi thôi, lâm thần thi chuyển biến tiên kích địa đại pháp tinh thần lực tràn vào đoạn thiên ngai trong mi tâm xâm nhập to lớn nào chỗ sâu ý thức hải nửa ngày về sau đoạn thiên ngai bưng bít lấy đổ máu ở ngực sắc mặt tái nhợt tới cực điểm kinh hãi nhìn qua lâm thần ngươi đối với ta làm cái gì hắn vừa mới cảm giác ý thức của mình giống như là bị khống chế đồng đạo đối mặt lâm thần tựa như thành tín tín đồ gặp phải hán đích chân chủ phật tổ đồng dạng không rõ chi tiết thổ lộ ra hết thảy đoạn thiên nhai lời nói đánh gãy chính đang tự hỏi lâm thần lâm thần liếc mắt nhìn hắn khỏe miệng không kiên nhận nói ngươi liền không thể an tĩnh chút sao nhất định phải ta nhớ lại ngươi Phúc. một viên người tốt đầu rơi chỗ huyết tuôn ra như suối phun kích sạn huyết tinh vô cùng kinh nghiệm điểm 30.000. lâm thần ánh mắt hướng về phía trước quan đạo nhìn ra xa mà đi ánh mắt rạng giặc, thở dài một tiếng lâm nghiệp bắc cùng cha khác mẹ tỷ tỷ huyết ảnh cổ ai lâm chiến a lâm chiến ngươi hắn a chết thì chết vậy mà lưu lại cho ta như thế một cái phiền thoái, lúc còn trẻ cứ như vậy không quản được nửa người dưới sao? cái này khó làm, làm như thế nào an trí cái này Lâm Nghiệp bắt đầu. hắn một người tự do tự tại đã quen, vô câu vô thúc tiêu giao ở thiên địa, đột nhiên chỉnh ra cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cái này khiến hắn cho cả sẽ không. được rồi, đi trước cứu nàng đi, cách huyết ảnh của bạo thể mà chết thời gian đoán chừng cũng không bao lâu. chương 96, một mềm thần hầu bình xịt Lâm Nghiệp Bắc. chương 96, một mềm thần hầu bình xịt Lâm Nghiệp Bắc. một chỗ vô danh dốc cao. Ái Ốc kêu đau tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Nam dưới đất lâm niệm Bắc Thể Nội huyết ảnh cổ bởi vì huyết mạch phản vệ, lâm vào nóng nảy bạo động bên trong. Phệ tâm thoái cốt đau lớn bao vây lấy nàng, làm đến nàng đau đến không muốn sống. Đau đớn kịch liệt cũng làm nàng thoát ly để tuyến tượng gỗ trạng thái, thậm chí tạm thời khôi phục bình thường. Đứng tại nên Phong sơn núi phía trên có hai người, theo thứ tự là Thiết đảm Thần hầu Chu vô thị cùng Vu cổ Tế ti Miêu Thanh Bích. Hai người cũng không từng để ý tới mặt đất thống khổ dễ ruồi lâm niệm Bắc, mà chính là ánh mắt hướng về phương xa nhìn qua. Bọn hắn đang chờ đợi lệnh tiến tín hiệu. đó là cái gì vu cổ tế ti miêu thanh bích đống nhiên kinh hô một tiếng tại tâm mắt của nàng bên trong một cái màu xanh điểm ngay tại từ phương xa bay vụt mà đến ngay vậy thiết đảm thần hầu chu vô thị vội vàng chuyển đổi ánh mắt toàn lực mở ra mắt hiếu chỉ liếc một chút thì dọa đến hắn hồn phi phách tán là lâm thần hắn khôi phục tu vi lời còn chưa dứt thiết đảm thần hầu chu vô thị vội vàng nắm lên trên mặt đất lâm nhập bắc cương khí dâng trào đến bàn chân thả người bay bọn hán chạy trốn thân hầu nguyên. vua cổ tế ti miêu thanh bích nhìn đến sửng sốt một chút bị thiết đảm thần hầu chu vô thị phen này sợ mất mật thao tác cho chấn kinh sát đất đều cho chấn kinh choáng váng đợi nàng kịp phản ứng thời điểm một đạo kiếm khi đã đập vào mí mắt mạnh một kiếm nghiêm cắt người phân hai nửa tơ lụa vô cùng kinh nghiệm điểm 8.000. chém ra một kiếm lâm thần nhìn lấy đã chạy xa thiết Đạm thần hầu chu vô thị nếp miệng im lặng đầu đen rau muốn nói ngoại tạo cái này lao đăng lá gan là thật ni mã tiểu. đều nói là chỉ có lấy sai tên không có lấy sai ngoại hiệu thuyết pháp này hôm nay muốn được đệ ngã con thiết Đạm thần hầu đâu bột mềm thần hầu còn tạm được cái này hắn á lá gan đều nhanh hoảng sợ phá đi bay trên không trung lâm thần thấy được rõ ràng cái kia đỏ thám bột mềm nhìn đến hắn trong ngáy mắt trực tiếp liền chạy không mang một chút do dự so chuột thấy mèo còn sợ loại kia đã bỏ chạy ngàn mét xa thiết đảm thần hầu chu vô thị nhìn lại vừa hay nhìn thấy miêu thanh bích bị một kiếm nghiêng phân một màn lúc này dọa đến tê cả da đầu trong mắt tràn đầy không thể tin trần kinh nửa bước thiên nhân lâm thần chỗ cho thấy thực lực đã vượt xa bát phẩm đại tông sư phạm chủ cái này khiến hắn trong lòng rất là chấn kinh lúc này mới bao lâu a không chỉ tu phục kinh mạnh tổn mà lại thực lực càng tiến một bước, thẳng tới nửa bước tiên nhân. Sau khi kiếp sợ chính là nồng đậm ghen ghét, muốn hắn tu luyện hơn 20 năm, đến bây giờ liền bắt phẩm đỉnh phong bình cảnh đều không thể đánh bỡ. Mà lâm thần mới tu luyện mấy năm a, cái này xa xa siêu việt hắn. Hắn thiết đạm thần hầu ghen ghét mỗi một cái tuyệt thế thiên tài, cũng rất muốn hút khô mỗi một cái tuyệt thế thiên tài công lực, càng muốn hủy đi mỗi một cái tuyệt thế thiên tài. Cổ tam thông thì so hắn thiên tài được nhiều, nhưng vậy thì thế nào? Còn không phải bị hắn đoạt vợ hãm hại, đến bây giờ còn tại thiên lao ngồi sùm nhàng đây. Lâm thần, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta thiết đạm thần hầu tự báo. thật gió thổi qua thiết đảm thần hầu chu vô thị gương mặt hắn tức giận nói một câu văn thoại nghĩ hắn đường đường đại minh vương triều thiết đảm thần hầu hôm nay bị một tên tiểu tử đuổi đến chật vật bỏ chạy quả thực là vô cùng nhục nhã may mắn chính là duy nhất thấy hắn chật vật không chịu nổi miêu thanh bích đã chết ngay vậy vì hắn mang theo chen lẫn mang đi lâm nghiệm bác suy cười một tiếng trong giọng nói tràn ngập đồng đậm trào phúng suy đây chính là đại minh uy phong hiển hách thiết đảm thần hầu sao cái này chật vật chạy trốn dáng vẻ xem ra lá gan không hề giống làm bằng sắt đó a ha, ha đệ đệ ta chỉ là tùy tiện vừa ra tay liền đem ngươi dọa đến sợ chết khiếp kẻ bất lực một cái thiết đạm thần hầu chu vô thị nghe được chán nổi cân xanh bộ mặt bắp thịt biến đến mặt mẹo ẩn ẩn có một tia sát ý lóe qua y miệng nói nhảm nữa ta giết ngươi nào ngờ những lời này vẫn chưa ngủ đến lâm nhiễm bắp ngược lại còn để cho nàng càng thêm khoa trương lên kẻ bất lực thật không biết là người nào cho ngươi lên thiết đạm thần hầu ngoại hiệu không phải là chính ngươi lên à. vì chính là che giấu ngươi nội tâm tự ti nhát gan cùng nhu nhược đi còn thiết đảm thần hầu đâu ta nhìn ngươi phải gọi bể mật thần hầu bị sợ mất mật thần hầu ha ha ha, ha. lâm nghiệm bắc tùy ý cười nhạo thiết đảm thần hầu trong lòng thoải mái vô cùng dù sao nàng cũng sống không được bao lâu vừa vặn phát tiết một chút tức giận trong lòng cùng bị đẻ nén nói không chừng còn có thể đảo loạn thiết đảm thần hầu chu vô thị tâm thần cho mình cái kia người chưa từng gặp mặt đệ đệ sáng tạo cơ hội đây kéo bát phẩm đại tông sư cùng mình cùng một chỗ xuống địa ngục chắc hẳn cũng là một lần không tệ thể nghiệm Xuyết tại sau lưng lâm thần nghe được lông mày nhíu lại không có nghĩ đến cái này lâm bắc miệng vẫn rất độc nhà có ý tứ không phải sao thiết đảm thần hầu chu vô thị hiện tại sắc mặt hắc đến đỏ bừng toàn thân tràn ngập sát cơ liệt. nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, nói rõ bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Thần cách hắn không xa, Đại Khái chỉ có 100 trăm trượng khoảng cách. Một hồi nếu là đánh không lại, còn có thể dùng nàng này đến đổi được sống sót cơ hội. Lâm Thần sẽ không vì vốn không quen biết Lâm Niệm Bắc đặt mình vào nguy hiểm, nhưng chắc hẳn có thể vì Lâm Niệm Bắc tính mệnh mà lựa chọn tha hắn một lần. Đây cũng là hắn thời điểm chạy trốn cũng phải mang theo Lâm Niệm Bắc nguyên nhân. Đột nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đội vàng dừng thân hình, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lâm Thần lại nhưng đã ngăn ở phía trước hắn. Lâm thần tại phía trước hài hước nhìn lấy thiết đảm thần hầu chu vô thị nói đỏ thám mềm mềm làm sao không chạy thiết đảm thần hầu chu vô thị sắc mặt một trận xanh lúc thì đỏ một trận hắc cái này hai tỷ đệ thật đúng là không phải người một nhà không tiến người một nhà miệng là giống nhau như lúc ca. Lâm thần tỷ tỷ ngươi tại ta trên tay tránh đừng ra không phải vậy ta giết nàng thiết đảm thần hầu nắm bắt lâm nghiệp bắc cổ hung tận nói một câu Lâm thần còn không nói chuyện đâu lâm nghiệp bắc liền bắt đầu phun lên thiết đảm thần hầu chu vô thị không phải trên miệng phía trên phun mà chính là vật lý trên ý nghĩa phun. chỉ thấy nàng tại thiết đảm thần hầu chu vô thị tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nổ một bụng nước bọt đến trên mặt của hắn trong miệng điên cuồng phát ra nói phi sợ mất mật hầu tử giết ta à có bản lĩnh giết ta à dạng này bản cô nương còn có thể coi trọng ngươi một chút lâm thần không cần phải để ý đến ta ta đã thân chúng hết ảnh cổ nửa chén trà nhỏ không đến ta liền phải chết ngươi vội vàng đem cái này sợ mất mật hầu tử làm thịt cũng coi là cho ta trôn cùng thiết đạm thần hầu chu vô thị đều bị cái này một miếng nước bọt cho làm động hắn đường đường đại minh thiết đạm thần hầu hoàng thân quý trụ dưới một người trên một người khi nào bị loại khuất nhục này, không nói đến người khác chiếu hắn nôn nước bọn, liền xem như Vũ nhục người thô tục hắn cũng chưa từng nghe qua một câu. Đến mức hắn nắm bắt Lâm Nghiệp Bắc tay đều nối lòng một tia lực đạo, cho Lâm Nghiệp Bắc mở miệng cơ hội nói chuyện, nhưng hắn đã không kịp phẫn nộ. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng chỉ có một cảm giác, nguy. Chương 97, Vô Trần Phật Âm. Nam Hải Thần Nghi. Chương 97, Vô Trần Phật Âm. Nam Hải Thần Nhi. Lâm Nghiệp Bắc sinh mệnh là hắn duy nhất thể đánh bạc, muốn là Lâm Nghiệp Bắc đều chết chắc, vậy hắn còn thế nào áp chế Lâm Thần? đột nhiên thiết đảm thần hầu chu vô thị ánh mắt cấp tốc xoay chuyển hắn thấy được sơn lâm nước sông bãi cỏ ẩm đầu rơi xuống đất trong ngay mắt hắn còn ngửi thấy bùn đất cùng lá rụng mùi thơm ngát trong mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm hắn thấy được một cỗ thi thể không đầu đang lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống mà lại cỗ thi thể này y phục hắn rất quen thuộc lại về sau ý thức của hắn lâm vào vĩnh cửu hát cám bên trong lại cũng chưa từng tỉnh lại kinh nghiệm điểm 100.000. lâm thần đều có chút im lặng thiết đạm thần hầu cái này thao tác lâm trận đối đi đâu thế mà phân tâm cái này xem xét cũng là bị hoàng thất bảo hộ quá tốt nguyên nhân thiếu đi đầy đủ giang hồ ma luyện một miếng nước bọn đều nhịn không được cũng xác thực đáng chết cái này bột mềm thần hầu ra hẳn là tu luyện hấp công đại pháp mê mẩn chỉ biết là không làm mà hưởng mỗi ngày trốn ở cái kia hộ long sơn trang giấu a dấu không biết giang hồ hiểm ác cái này tính cách là thật là quá kém nếu như thiết đảm thần hầu chu vô thị nghe được lời nói này nhất định sẽ đứng lên hô to văn luồng người nào có thể chịu được loại khuất đục này a để tay lên ngực tự hỏi một chút ngươi có thể sao đỉnh núi cao trên vách đá Lâm Thần ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt Lâm Nhiệm Bắc, không biết nên mở miệng như thế nào. Lâm Nhiệm Bắc cũng là như thế. Hai người cứ như vậy mắt to nhìn đôi mắt nhỏ nhìn nhau. Có lẽ là cái kia cố ạ điện lìn lên nao kích động tình qua. Lâm Nhiệm Bắc thần kinh cảm giác khôi phục trạng thái bình thường. Huyết ảnh cổ điên cùng dày xéo trái tim của nàng, giống như là biển gầm đau đớn che mất nàng. Một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh bá một chút theo trên trán nàng nhỏ xuống. Lâm Nhiệm Bắc cắn chặt hàm răng, bờ môi đều bị cắn chảy máu, thân thể nhịn không được run rẩy run rẩy. Thấy thế, Lâm Thần khẽ cho mày, nói, ta trước giúp ngươi lấy ra huyết ảnh cổ đi. nghe vậy lâm niệm bắc khe khẽ lắc đầu thanh em yếu đất nói vô dụng tại chưa từng mất đi thần trí trước ta từng nghe miêu tế ti để cập qua huyết ảnh cổ chỉ có cựu phẩm thiên nhân cảnh mới có thể giải quyết lâm thần cười ha ha nói một dạng ta tuy là nửa bước thiên nhân nhưng chân chính thiên nhân trong tay ta cùng bắt phẩm đại tông sư không có gì khác biệt ngươi lại an tâm đi nói xong một cỗ tinh thần lực tràn vào lâm niệm bắc nơi tìm, đem chính tại điên cùng nhảy nhót huyết ảnh cổ bao vây lại huyết ảnh cổ tựa hồ là phát giác được nguy hiểm bản năng bắt đầu phản kháng va và đập vào tinh thần lực lồng giam thử nho nhỏ cổ trùng cũng dám phản kháng. Lâm Thần Hư lạnh một câu, trận một đạo mang theo thiên địa lực lượng quá huyền cương khí theo tinh thần lực chỉ dẫn, đi tới huyết ảnh cổ vị trí. Thiên địa lực lượng uy áp làm đến huyết ảnh cổ co rúm lại tại nơi nhỏ lánh, một cử động nhỏ cũng không dám, bị dọa đến như cái chim cút một dạng. Gặp này, Lâm Thần thao tung quá huyền cương khí cùng tinh thần lực đem huyết ảnh cổ song song bao trùm, dẫn hướng bên ngoài cơ thể. Lúc này, Lâm Nghiệm bắt cảm giác được một cỗ không thể đối kháng theo nàng cổ họng lan truyền đến miệng, làm cho nàng không tự giác há miệng ra, phun ra một vùng máu. Phúc. Mặt đất nhất thời xuất hiện một đám máu đen. Huyết ảnh cổ thì giấu ở máu đen bên trong. Huyết ảnh cổ rời đi trái tim, đồng nhiên lâm vào cực độ nóng nảy bên trong, thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng, sẽ phải bạo thể mà chết. Cẩn thận. Lâm Nghiệp Bắc thần sắc lo lắng hô một tiếng. Tại tiếng nói vừa ra trong náy mắt, huyết ảnh cổ đột nhiên nổ tung. anh Đá vụn bay ra, nửa cái vách núi đều bị nổ không có. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, trước người không gió mà bay, ba thước tường khí sớm đã xuất hiện, che lại hắn cùng Lâm Nghiệp Bắc. Âm ầm tiếng nổ mạnh sau đó, Lâm Nghiệp Bắc lông mi mắt máy, hơi hơi mở mắt ra. ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy vết ảnh cổ tạo thành khủng bố trắng cảnh phía sau lưng toát ra một chút mồ hôi lạnh muốn là cái này cổ trùng tại nàng thể nội nổ tung nàng làm sao có thể có mệnh tại sợ là thi thể cũng không tìm tới một khối đầy đủ thu thập một phen tâm tình lâm nghiệp bác sắc mặt phức tạp đối với lâm thần chắp tay một lễ nói đa tạ ngươi cứu ta một mạng lâm thần nàng trung pi là không có la ra cái kia một tiếng đệ đệ nàng cũng không tiện hô. đối với cái này lâm thần cũng không thèm để ý hắn liền cái kia chết đi tiện nghi lão cha đều không để ý thống chi cái này chưa từng gặp mặt cùng cha khác mẹ thì, thì. lâm thần cũng không biết nên nói cái gì liền tùy tiện tìm đề tài nói sau này ngươi muốn làm sao nghe vậy lâm nhiệm bắt trong mắt lóe lên một bệnh mê mang đúng a sau này nàng nên làm cái gì bây giờ đi theo lâm thần bên người cái kia không thể nghi ngờ sẽ liên lụy hắn mà lại nhân ra cũng không có ý định nhận nàng tỷ tỷ này tự mình một người lưu lạc chân trời hay là trở lại mẫu thân gia hương sống quãng đời còn lại cả đời Ừm. vô trần phật tâm đột nhiên một đạo thanh âm kinh dị chuyển đến lâm thần dương mắt nhìn lên chỉ thấy ngoài ngàn mét dưới núi có một đạo thân ảnh đi tại trên con đạo thứ nhất chạy trốn ra, dường như xúc địa thành thốn đồng dạng, lại bước ra một trăm triệu xa. Chỉ một hai cái thời gian hô hấp, liền đi tới vách núi đỉnh. Lâm thần hơi hít mắt, trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Cựu phẩm tiên nhân đỉnh phong, đây là so vương trùng dương còn mạnh hơn phía trên mấy chục lần cao thủ. Người tới là một cái tay cầm kim ngọc tơ trắng, phất trần tóc trắng đạo cô trung niên, người mặc mây màu làm đạo bảo, đạo bảo phía trên có thêu bắt quái huyền văn, khuôn mặt từ bi, tóc trắng đạo cô tựa hồ là chạy lâm bắt tới, nhìn đều không nhìn Lâm thần liếc một chút, chỉ thấy nàng đi vào lâm bắt trước người, phất trần nhẹ nhàng dương quá. chỉ một thoáng cuồng phong phú trào áo bào tung bay một bộ cao nhân khó lường khí độ nam mô a di đà phật bần nhi nam hải thần nhi nay xem cô nương cùng với ta phật môn hữu duyên ta ý thu cô nương làm đồ đệ không biết cô nương có bằng lòng hay không nghe vậy lâm niệm bắt trên mặt lướt qua một vẻ ngạc nhiên sư thái ta bình thường không thế nào mặt phật ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi nam hải thần nhi trong đôi mắt tản ra hết lần này tới lần khác trong suốt lang quang khẽ lắc đầu nói cô nương chính là vô trần phật tâm cùng ta phật hữu duyên bần nhi không có nhìn lầm một bên lâm thần híp mắt quan sát một chút nam hải thần nhi Hắn mắt phát la mang, trong mắt ẩn có kim quang loại qua, tựa hồ là đang thi triển một loại nào đó đồng thuật nhãn công loại hình pháp môn. Đối với Lâm Thần gió Xét, Nam Hải Thần mi tất nhiên là đã nhận ra, nhưng nàng không có để ở trong lòng. Một thiếu niên tôi, còn chưa xứng nàng một cái cựu phẩm tiên nhân để vào mắt. Giờ phút này, trong mắt của nàng tâm lý chỉ có Lâm Nhật Bắc. Đây chính là Phật môn hiếm thấy hiếm thấy vô trần Phật tâm, trăm năm cũng không từng bừa hiện, thuộc về Phật đạo nhất mạch đỉnh cấp tu luyện thể chất. Tu luyện lên nàng mạch này Phật môn công pháp đến, tiến cảnh tu vi đem về rất nhanh, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, có hy vọng cựu phẩm phía trên cảnh giới. bây giờ đụng phải như thế một cái tuyệt thế thiên tài, nàng trong lòng rất mừng, vừa vặn có thể thu làm truyền nhân y bát. nàng chuyến này ra nam hải, vì chính là tìm tìm một cái truyền nhân. phật ra giảng duyên, nàng mới ra nam hải không lâu liền gặp vô trần phật tâm, đây cũng là duyên. vô trần phật tâm, chính là nàng mệnh định đồ đệ. nghe được nam hải thần mi như vậy khẳng định lời nói, lâm niệm bắc có chút không biết làm sao. chương 98 để ngươi biết miệng túi đại giới chương 98, để ngươi biết miệng túi đại giới đột nhiên lao ra một cái ni cô thu đồ, muốn để cho mình cùng nàng cùng đi làm Nico cô. trình năng hiện tại não tử đều vẫn làm động. nội tâm bối rối ở giữa, vô ý thức đem ánh mắt liếc nhìn lâm thần. ánh mắt bên trong ý tứ rất dễ lý giải. ta nên làm cái gì? điểm ấy tiểu động tác, tất nhiên là bị nam hải thần ni nhìn đến rõ rõ ràng ràng. chợt nàng trong mắt dâng lên một tia không vui. nàng nhìn chúng thân truyền đệ tử, sao có thể chỉ hoan tại nhìn nữ tư tình đâu? hiển nhiên nàng cảm thấy lâm niệm bắt cùng lâm thần là người yêu quan hệ hay là lẫn nhau có hảo cảm quan hệ nam nữ. dù sao hai người đều là giống nhau tuổi trẻ, xem ra thì như là một đôi kim đồng ngọc nữ. nam hải thần ni quay người lườm lâm thần liếc một chút. Cổ hơi hơi ngóc lên, bảy làm ra một bộ hơn người một bậc tư thái, mặt không chút thay đổi nói: "Thiếu niên, ta mặc kệ ngươi cùng ta đổ đệ là quan hệ như thế nào, hiện tại không có quan hệ, ta Nam Hải Thần Nhi đệ tử không phải ngươi có thể leo lên." Nói, Nam Hải Thần Nhi quanh thân không gió mà bay, buộc phát ra một cỗ khí thế bi áp, ép thẳng tới Lâm Thần mà đi. Đây là nàng cho Lâm Thần một hạ ma uy. Gặp Lâm Thần mặt không đổi sắc, tựa như gió xuân hiu hiu đồng dạng bình thản vô dung, Nam Hải Thần Nhi trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Nàng vừa mới tuy nhiên chưa hoàn toàn phóng thích áp, nhưng cũng không phải một thiếu niên có thể ngăn cản được tới. đến ít một chút thất phẩm tông sư cảnh cũng làm không được như rừng thần như vậy phóng tới bình thường nàng sẽ tán thưởng một tiếng tính cách không tệ tương lai đều có thể nhưng hôm nay thế nhưng là nàng thu đồ buổi diễn đầu tiên cũng không thể tại một thiếu niên lang trên thân gãy mặt mũi nghĩ như vậy nam hải thần nhi đem tự thân khí thế uy đi áp điều đến bắt phẩm đại tông sư cấp bậc ông do tiếng nổ lớn mặt đất đá vụn hơi hơi rung động trên vách núi cỏ dại thành tùng đều bị áp loan liêu yêu những thứ này chỉ là khí thế uy áp tiêu tán một chút lực lượng chủ yếu lực lượng vẫn là tác dụng tại lâm thần trên thân lúc này lâm thần sắc mặt dần dần lạnh xuống. hắn vừa rồi tại suy nghĩ cái này nam hải thần ni là cái gì quỷ đây không phải hoàng dung ngủ mấy cái bên sau lại còn thật sự có người này chờ hắn nghe được nam hải thần ni nói mình không xứng thời điểm cái này lao ni cô đã tăng cường khí thế bị áp lao ni cô ngươi cái miệng này là thật rất cần ăn đòn a lâm thần lạnh lùng nói một câu nghe vậy nam hải thần ni trong nháy mắt giận tí mặt làm can một con hôi sữa dám can đảm khẩu xuất của luôn hôm nay bẩn ni thì giáo huấn ngươi một chút để ngươi minh bạch họa là từ ở miệng mà ra đạo lý nói xong bàn tay nàng vung lên vung ra một đạo hoa văn rõ ràng cương khí trưởng lớn phương hướng kia rõ ràng là hướng về lâm thần gương mặt mà đi nàng muốn đánh mặt thấy thế lâm thần trong mắt lóe qua một tia lửa giận muốn không phải không có ở cái này lão ni cô trên thân cảm nhận được sắc ý hắn nhất định phải làm thịt nàng không thể nhưng loại hành vi này cũng thật sâu chọc giận hắn rất tốt lão ni cô ngươi rất tốt hôm nay lão tử cũng để cho ngươi biết miệng túi lại giới nói công phu lâm thần ngón giữa tay phải bắn ra một đạo cương mãnh hùng hồn kiếm khí lục mạch thần kiếm trung xu kiếm cũng coi là đối nam hải thần nhi một ngón giữa khinh bỉ và anh Trung sung kiếm kiếm khí nhẹ nhõm phá vỡ cương khí trưởng ấn tốc độ không giảm hướng lấy nam hải thần ni mà đi thấy thế nam hải thần ni đồng tử hơi co lại vội vàng huy động kim ngọc tơ trắng phát trần tạo nên to lớn cương khí kinh lực vừa rồi chặn một kích này chỉ thấy nàng ánh mắt kinh hãi nhìn qua lâm thần trên mặt viết đầy thật không thể tin trong miệng khiếp sợ nói ra nửa bước thiên nhân người là ai không giống với đại khinh ti kiến thức không đủ nàng thân là cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra lâm thần tuổi không lớn lắm cũng chính là loại người tuổi trẻ này gác hữu phồn binh mạnh mẽ tinh thần phân chấn mới làm đến nàng lúc trước vẫn chưa đem để vào mắt. Ngay vậy, Lâm Thần ngạo nghễ mà đứng. Thời gian gió núi bù bù, thiết vàng sắc ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại phía sau hắn, dường như một thiếu niên thần nhân đồng dạng. Lâm Thần, Nam Hải Thần mi khỏe miệng nhỉ non một tiếng. Lâm Thần, đương nhiên, nàng thần sắc chấn động. Tuy nhiên nàng mới đi đến Đại tống không đến bao lâu, nhưng cũng đã được nghe nói Lâm Thần đại danh. Thật bắt tuổi, liền đã đưa thân bắt phẩm Đại Tông sư đỉnh phong tu vi, càng là tại cựu phẩm thiên nhân cảnh vương trùng dương trong tay trốn được một mạng. Việc này tại đại tống có thể nói là mọi người đều biết, nàng hành tẩu thiên hạ, tự nhiên cũng nghe nói một điểm. Ngươi không phải là bị vương trùng dương trọng thương thương tới kinh mạch sao? Làm sao nhanh như vậy liền tốt? Nam Hải Thần Nhi kinh ngạc hỏi. Theo nàng biết, Lâm Thần theo kinh mạch tổn thương đến hiện tại, giống như mới mấy tháng đi. Đây là đạt được cơ duyên gì kỳ ngộ? Đối với Nam Hải Thần Nhi nói nhảm văn học, Lâm Thần vẫn chưa trả lời. Hắn nói hắn muốn đánh cái này Lão Nhi cô một trận, vậy thì nhất định phải đánh một trận. Không phải vậy, hắn suy nghĩ không thông suốt. Keng, Thiên vấn ra khỏi vỏ. lâm thần cổ tay xoay tròn mũi kiếm phát họa ra một cái kiếm hoa cho đến nam hải thần nhi lạnh lùm nói lao nico tới thủ đánh nghe thấy lời ấy nam hải thần nhi khi đến sắc mặt chỉ một thoáng đỏ lên vô cùng nghiến răng nghiến lợi nói lâm thần ngươi mặc dù là tuyệt thế thiên tài nhưng ngươi quá phép lối nho nhỏ nửa bước thiên nhân dám khiêu khích ta chẳng lẽ cho là ta cùng cái kia vương trùng dương một dạng dễ khí dễ dứt lời cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong uy áp từ trên người nàng bán ra thấy thế lâm thần cũng không chút nào yếu thế lúc này bộc phát ra toàn bộ khí thế bị áp Và anh, hai cỗ uy áp va chạm nhau, cuốn lên một chỗ đá vụn lá rụng, vách núi đỉnh mặt đất ẩn ẩn đang run rẩy. giữa hai người hình thành một đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới, một bên là kim lam sắc khí bao bọc lĩnh vực, một bên là màu xanh đậm lồng khí địa bàn. trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. ông khi áp bắt đầu giảm xuống, bốn phía không khí biến đến càng mỏng manh, một cỗ lực lượng vô hình áp ở một bên quan chiến lâm niệm bắt trên thân, để cho nàng trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, nội da gà lên một thân, hô hấp đều biến đến khó khăn rất nhiều. nàng trong lòng chấn động vô cùng, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này chính là cường giả ở giữa quyết đấu sao? Chỉ là khí thế đụng nhau dư âm liền để ta như vậy khó chịu. Không biết làm tại sao, nàng trong lòng nhớ tới bị thượng quan hải đường trộm tới gieo xuống huyết ảnh của một màn, loại kia cảm giác bất lực cùng hiện tại một dạng. Không khỏi, nội tâm của nàng sinh ra tập võ suy nghĩ, loại này hỏng bét thể nghiệm nàng đã không muốn lại trải qua. Mà lại, nàng trong lòng cũng có chính mình tiêu não. Nàng không muốn lại bởi vì chính mình mà liên lụy đến lâm thần. Tuy nhiên lâm thần không nhận nàng tị, tị này, nhưng từ khi lâm thần cứu được nàng về sau. trong nội tâm nàng đã thừa nhận cái này đệ đệ chỗ lấy không gọi hắn vì đệ đệ là bởi vì chính mình điểm tự ái này tâm nàng không muốn đi leo lên lâm thần nàng muốn chờ mình bởi kịp lâm thần tốc độ thậm chí vượt qua hắn về sau mới có thể hô ra một tiếng này đệ đệ lâm thần liếc qua khó chịu cùng cực lâm niệm bắc cất cao giọng nói lão nico trên trời nhất chiến nói xong thân hình hắn lói lê lên bay ra vách núi đỉnh nam hải thần nhi thuận thế thu hồi khí thế bị áp đối với lâm Nghiệm bắc nói đồ đệ ngươi lại tại này chờ vi sư vi sư đi thật tốt giáo huấn ngươi cái này tiểu tình nhân chương chín đồ ăn được nhiều luyện chương 99, đồ ăn được nhiều luyện Ngay vậy lâm nghiệp bắt trên mặt lóe qua một vệ xấu hổ đang muốn giải thích một phen ai ngờ cái kia nam hải thần nhi đã biến mất không thấy ai đây là chuyện gì a cái này nam hải thần nhi đem ta cùng lâm thần quan hệ nghĩ lầm mà lại cái này nam hải thần nhi tính tình cũng quá bá đạo đi muốn đến nơi này trong lòng của nàng cũng là một trận buồn bực ý chính mình cũng còn không có đáp ứng nam hải thần nhi làm đồ lệ đâu cái này cưỡng ép nhận hạ nàng tên đồ lệ này lại nói ở chỗ khác trên bầu trời mây trắng đồng bền phi điệu giảm dần. lâm thần lăng không huyền lập chân đạp một bức kim lam bắt quái trận đổ trong tay thiên vấn kiếm nhọn chỉ xéo hướng phía dưới tới cách nhau mười trượng xa nam hải thần nhi cũng là đứng lơ lửng giữa không trùng dưới chân sinh ra đoá đoá mây trắng tay cầm kim ngọc tơ trắng phát trần hai người vẫn chưa nhiều làm ngôn ngữ giao phòng trực tiếp mở làm nam hải thần nhi ra tay trước một bước lướt đi trong nháy mắt đi vào lâm thần trước mặt thể nội cương khí dâng trào đến trong tay kim ngọc tơ trắng phát trần chỉ một thoáng ngàn vạn phát trần tơ mỏng vung lên biến đến từng tia từng tia rõ ràng cường tráng mạnh mẽ tựa như sắc bén mũi tên giống cây lao, tản ra lạnh tấu xương hàn mang. thái ất phất trần công nam hải thần Nhi trong tay phất trần đột nhiên đâm thẳng hướng lâm thần ngược phải, giống như ngàn vạn mưa tên ẩm vang hạ xuống đồng dạng khí thế dồi dào vô cùng lâm thần cười nhạt một tiếng tựa như sớm đã biết nam hải thần Nhi vị trí công kích đồng dạng thân thể hơi hơi một bên vừa đúng tránh thoát phất trần công kích biến thiên kích địa đại pháp thấy thế nam hải thần Nhi khẽ cho mày nhưng trong lòng rất là chân kinh một kích này nàng dù chưa xuất toàn lực nhưng liền xem như cựu phẩm thiên nhân trung kỳ cũng quyết định là tránh không khỏi một chiêu này cái này lâm thần khá là quái dị ạ nàng chiêu thức nhất biến thuật thế huy động kim ngọc tơ trắng phất trần quét ngang, chờ phất trần khoảng cách lâm thần bên ngoài thân một tấc thời điểm, chiêu thức lại biến, cổ tay bỗng nhiên nết lên, sâu cương khí kim màu xanh làm chú nhập phất trần tơ mỏng bên trong, bệnh, ngàn bạn phất trần tơ mỏng xéo xuống chọc lên đi, mục tiêu cho đến lâm thần cánh tay, thái ớt phất trần công, vân trần Lam mỹ, ông, phất trần lần nữa đánh hụt, tạo nên từng vòng từng vòng không khí gợn sóng, lưu lại phía dưới xé rách không khí âm bạo thanh lâm thần đã thối lui đến ba bước bên ngoài, khoẹt miệng tràn đầy trêu tức ý cười, lao nico, ngươi váng đầu đi, làm sao chuyên môn đánh hụt tức giận a? Ngươi cái này phất Trần Võ Công có chút đồ ăn à, trở về luyện nhiều một chút đi. Ha ha ha ha ha. Ngay vậy, Nam Hải Thần Ni mi đầu sâu nhào, trên mặt lóe qua một vẻ xấu hổ chi sắc, lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời. Mà chính là khua tay kim ngọc tơ trắng phất Trần, toàn lực thi triển thái ớt phất Trần công công hướng Lâm thần. Bèng, bèng, bèng. Chỉ 4 năm cái thời gian hô hấp, hai người đã giao thủ hơn 10 triệu. Kỳ thật nói là giao thủ cũng không chuẩn xác, phải nói là Nam Hải Thần Ni chiếu vào không khí giao đấu hơn 10 lần. Ha ha ha ha ha, lão Ni Cô đồ ăn được nhiều luyện à? ngươi tốt xấu đánh tới ta một chút à? ngươi dạng này ta nhìn đến đều vây lại. Lâm thần không chút kiên kỵ cười nạo Nam Hải Thần Nhi, trên mặt trải rộng nụ cười khinh thường. hơi hơi thở dốc Nam Hải Thần Nhi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Lâm thần, trên mặt lóe qua một tia bực khuất, ngữ khí nghiêm túc bác hỏi, ngươi khi nào học lén ta đồng lai đảo Thái Ưt Phất Trần công? nàng phần trăm ngàn xác định Lâm thần đã tập luyện qua Thái Ưt Phất Trần công lại còn tu luyện đến cảnh giới cực cao. không phải vậy đối phương vì cái gì mỗi một lần đều tinh chuẩn dự phán đến công kích của nàng lộ Tuyến, thậm chí có đến vài lần nàng đều kém chút bị đối phương sử dụng chiêu thức chống dông cho phản kích làm bị thương. phải biết nàng tu luyện thái ớt phất trần công cũng là lấy chiêu thức kỳ diệu tinh vi mà lấy sừng xuất thủ biến hóa thất thường khiến người ta khó lòng phòng bị chưa từng học qua người căn bản là không có cách xem thấu hơn nữa còn là xem thấu đến như thế triệt để. ngay vậy lâm thần khinh thường miết miệng đừng ở cái kia kỳ kỳ bát mai một môn rách dưới vo công thôi đừng nói học trộn liền xem như tặng không ta ta đều không muốn. người đồ ăn thì lợi nhiều đừng ở cái kia như cái bát phụ bán trời trách đất người xem tâm phiền nam hải thần nghi nghe được gân xanh hiện ra dữ dội tức dẫn đến lô mũi đều nhanh khói sắc mặt đỏ lên vô cùng Đáng chết tiểu tử, Bần Ni nhất định muốn xé miệng của ngươi." Dứt lời, nàng bứt bỏ phát trận, toàn thân khí thế lại chấn, lục thân bên trong lóe ra chín cái gai ánh sáng sáng tỏ điểm, dường như chói mắt tinh thần đồng đạo. Cửu khiếu đều mở. Quần quận tiên địa lực lượng hội tụ đến Nam Hải thần ni quanh thần, nàng hai con mắt bắn ra ra nồng đậm nhạt màu lam con mang, khí thế dồi dào. Ở sau lưng hắn, đông dương dâng lên mấy trăm trượng đại hải sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, sóng lớn quyền tích âm thanh ầm ầm rung động. Lâm Thần, lần này Bần Ni nhìn ngươi hướng nơi nào tránh?" Nói câu phu, nàng trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo chuẩn lớn. trưởng ấn chồng lên dung hợp cùng một chỗ, chừng 30 trường trưởng đại tiểu, chúng quanh quanh quần lấy sóng lớn sóng tuân ra thanh âm, hư không đều ở nấn bóp méo mấy phần. kinh đào điệp lãng trưởng, Đồng lai đảo tuyệt đỉnh thần công, một chiêu này nàng dùng toàn lực, gặp này lâm thần hai đầu lông mảy lóe qua một vệt cứng trọng, hắn có thể cảm nhận được cái kia đạo to lớn màu lam trưởng ấn đem mảnh không gian này cho hết bao phủ phong tỏa. một trường này không tránh được, chỉ có thể chính diện này kháng. cái này là tuyệt đối cứng thực lực, bỏ những cái kia loẹt chiêu thức. lần này lâm thần biến tiên kích địa đại pháp xem như tạm thời đã mất đi tác dụng. bất quá. hắn không sợ, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Từ khi kinh mạch khôi phục, tu vi nâng cao một bước về sau, hắn liền không có lại toàn lực xuất thủ qua, đến mức hắn hiện tại cũng không biết hắn thực lực tại cái gì tầng thứ. Có cương khí phụ trợ 12 tầng long tượng bàn nhược công tăng thêm kim cương bất hoại thần công hồn biến công thể, lại dựa vào kích phát nhân thể tiềm lực cản khôn đại na Hắn có loại cảm giác thiên nhân cảnh, tựa hồ tiện tay có thể giết. Ken, trong chốc lát, lâm thần mở ra kim cương bất hoại thần công, hóa thân thành không gì không phá tiểu kim nhân, tinh khí thần ngưng làm một thể, đối mặt gần trong gang tấc cự đại trưởng lớn. lâm thần năm ngón tay nắm chặt thành quyền, ngang nhiên oanh ra một quyền. màu vàng kim quyền ảnh thấu thể mà ra, trong nháy mắt hóa thành ba mươi trượng đại tiểu, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, chính diện đối cứng nam hải thần nhi kinh đảo điệp lãng trưởng. với anh, quyền ảnh trưởng ấn ba chạm, bộ phát ra đả kích cường liệt sóng, hư không đều biến đến bận mẹo mà mơ hồ. trên trời mây trắng bị chấn át, bầu trời chỉ một thoáng mở tối rất nhiều, trong đó ẩn có sấm sét vang rội hình dạng. phù cận bảy tảng ngọn núi bỗng dưng thấp một mảng lớn, cây rừng mảnh vụn khắp nơi bay loạn. thậm chí ngay cả dưới chân đại địa đều tại rung động lay động, sinh ra mười mấy nói thật dài vết nước. núi trên đỉnh núi lâm niệm bắt nhìn lấy cái này giống như thiên thai đồng dạng khủng bố trắng cảnh khắp khuôn mặt lá trấn kinh anh đào tiểu miệng há thật to dường như có thể nhét phía dưới một cái quả táo đồng dạng. quá kinh khủng cái này còn là người sao lâm niệm bắt thấp giọng lẩm bẩm nói trong mắt tràn ngập đồng đậm kinh hãi cũng không thể tin lâm thần cùng nam hải thần mi giao thủ đổi mới nàng đối giang hồ quân nhân cách nhìn cái này đã không tính là người thần cũng không gì hơn cái này đi một chiêu cân sức ngang tài về sau nam hải thần mi đồng tử hơi co lại tấm kia tự tin mà ngạo nghệ trên mặt sinh ra một vẹn vẻ chấn động chương một loại này kịch bản cũng không hưng chương một trăm loại này kịch bản cũng không hưng dù là nàng gặp qua không ít có thể vượt cấp mà chiến đỉnh cấp thiên tài cũng bị lâm thần yêu nghiệt thiên phú cho chân kinh đây cũng không phải là vượt cấp mà chiến mà chính là vượt đại cảnh giới mà chiến hơn nữa còn là vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới lấy nửa bước cựu phẩm thiên nhân cảnh vượt qua nàng cái này cựu phẩm thiên nhân cảnh đỉnh phong nửa bước thiên nhân nói dễ nghe kỳ thật vẫn chỉ là bát phẩm đại tông sư phạm chủ cùng khai mở đại khiếu thiên nhân cảnh có bản chất khác biệt phải biết thiên nhân cảnh khai mở đại khiếu là từ thiên địa lực lượng cọ rửa mà thành bản thân mang theo một tia tiên địa chi uy, cái này cùng bát phẩm đại tông sư cương khí có bản chất khác nhau. cái này lâm thần công pháp tu luyện sợ không phải thiên nhân phía trên công pháp a, nàng có thể cảm nhận được lâm thần cương khí rất là hùng hậu tinh thuần, lực phá hoại cường đến đáng sợ tại uy lực phía trên, cùng cương khí của nàng không kém bao nhiêu, thậm chí so với nàng còn phải mạnh hơn mấy phần. như thế tuyệt thế yêu nghiệt, huyền diệu như thế thần công, sau người nhất định có một cái tu vi thông tiên sư phụ, rất có thể là bất thế gia thập phẩm nhân gian võ thánh, thậm chí cũng có thể là ẩn tàng sâu đậm thập nhất phẩm lục địa thần tiên. nghĩ như vậy. Nàng muốn giao hấn Lâm Thần tâm tư nhạt rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nàng đánh không qua đối phương. Dù sao, nàng vừa mới đã toàn lực đánh ra một kích, cái này đều không làm gì được Lâm Thần, cái kia tiếp tục đánh xuống cũng khó có thể phân ra thắng bại. Nam mô A Di Đà Phật. Lâm Thần, người ta thực lực tương tự, tiếp tục đánh xuống cũng phân không ra thắng bại, thôi đấu đi." Nam Hải Thần Mi chấp tay hành lễ, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Sau đó đưa tay bỗng dưng một nhát, cầm lại lúc trước vứt bỏ kim ngọc tơ trắng phát trận. Nghe vậy, Lâm Thần suy cười một tiếng. "Lao Nico, ngươi muốn đánh thì đánh." muốn đi thì đi trên đời nào có như thế như ý sự tình hôm nay tiểu ra chính là muốn đánh người một chầu. thu đánh lời nói rơi thôi chân hắn dám bắt quái huyền đồ, thân hình bỗng nhiên lóe lên lăng ba vi bộ trong chớp mắt liền đi tới nam hải thần ni trước người khí huyết bốc lên như khói báo động long tượng chi lực cùng kim cương chi lực lẫn nhau tại càn khôn đại na di tiềm lực tăng phúc dưới ở vang đánh ra một quyền nam hải thần ni trên mặt tức giận lóe lên vội vàng bận lên cương khí thi triển kinh đào trưởng hai người lấy nhanh đánh nhanh cũng là chính diện cứng rắn Qua trong giây lát, hai người liền đã giao thủ mười mấy chiêu. Khói báo động khí huyết cùng đại hải giao động chạm vào nhau, quyền kình tàn phá bừa bãi, trưởng cương bay tán loạn. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho trời đất bù mịt, nhật nguyệt vô quang. Đột nhiên, lâm thần bắt lấy nam hải thần ni một sơ hở, một quyền khắc ở trên ngực của nàng. Phúc. Một ngụm máu tươi vẩy lạc trường không, nam hải thần ni bay ngược vài trăm mét, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bởi vì nam hải thần ni mất tiên cơ, bị lâm thần tới gần thân. Từ đó để lâm thần bằng vào kim cương bất hoại thân thể tùy ý tiến công nàng, hắn có thể bị đánh trúng rất nhiều lần. nhưng nam hải thần nhi chỉ cần bị đánh trúng một lần liền phải bị thương nặng huyết khí dung chuyển khí tức bất ổn nam hải thần nhi trên mặt lướt qua một bệnh biệt khuất cùng xấu hổ nàng đương đường, đường cựu phẩm thiên nhân đình phong hôm nay xem như đem mặt đều đem sạch không chỉ có không có đánh thắng một tên tiểu đối, còn bị tiểu đối cho vượt đại cảnh giới đánh bại vốn là chiến bình nàng đều cảm giác có chút mất thể diện bây giờ bị người đánh bại mặt trực tiếp hết rồi nhưng cùng lúc nàng trong lòng cũng hiện ra vô hạn chân kinh nàng hiện tại có thể khẳng định lâm thần sau lưng sư phụ nhất định là thập nhất phẩm cảnh lục địa thần tiên chỉ có dạng này tuyệt thế người có quyền mới có thể dạy ra như thế một cái kinh tài tuyệt diễm đồ đệ. Lâm Thần không biết Nam Hải Thần Nhi ý nghĩ, cũng không biết nàng cho mình não bổ ra một cái sư phụ. Nếu như biết rõ, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là cũng là hắn không ngừng cố gắng, cùng hệ thống cái kia ước đâu đầu phụ trợ. Mà thôi thôi. Gặp Nam Hải Thần Nhi bị chính mình đánh tới thổ huyết, Lâm Thần khỏe miệng hơi bệnh, tâm tình sảng khoái rất nhiều. Suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Trải qua trận này, hắn cũng đại khái thăm dò chính mình thực lực tầm thứ Trên cơ bản có thể tại cựu phẩm thiên nhân cảnh sông pha. Mà lại, đây chỉ là hắn thời khắc này thực lực. Hắn hiện tại kinh nghiệm điểm cũng kém không nhiều có thể thăng cấp. Lâm Thần nhìn một chút hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác, 18 tuổi tu vi, nửa bước cựu phẩm thiên nhân cảnh võ học, thái huyền kinh tầng thứ ba long tượng bàn nhược công tầng thứ 12, kim cương bất hoại thần công tiểu thành, dịch cân tẩy tủy kinh đệ lục tầng, lang ba vi bộ biến mãn, liệt quốc kiếm pháp đệ tam trọng, giáp cốt long Chảo đại thành, lục mạch thần kiếm biến mãn, kinh ngục biến mãn, độc cô cựu kiếm biến mãn, cửu dương thần công đệ ngũ tầng, tứ tượng sản nhật Tiến pháp đệ nhất tầng, biến thiên kích địa đại pháp đệ nhị tầng, càn khôn đại na di đệ lục tầng kỳ môn, dịch dung thuật viên mãn, liêm tức thuật viên mãn kinh nghiệm điểm, 391.025-39 vạn kinh nghiệm điểm, đầy đủ tấn cấp thiên nhân cảnh. Lâm Thần khỏe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nhị nó nói, bởi vì Lâm Thần công lực thâm hậu, thêm nữa hắn thiên tư đạt được cải thiện, bởi vậy càn khôn đại na di với hắn mà nói cũng không có gì độ khó khăn. Tiếp tay luyện đến tầng thứ 3 về sau, hắn liền hoa 3 vạn kinh nghiệm điểm tướng chi thêm đến đệ lục tầng. Đến mức đệ thất tầng, vật kia cũng là sáng tạo pháp người mù mấy cái biết linh tinh, Lâm Thần muốn thêm điểm cũng thêm không được. liếc qua Nam Hải Thần Nhi, Lâm Thần thân hình lói lên, đi tới bách núi đỉnh, nhìn lấy kém chút, mắt mồm kinh ngạc. Lâm Nhị Bắc, Lâm Thần dùng tay giúp nó phục vị, nói: ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Nhị Bắc vô ý thức đẩy ra Lâm Thần tay, nghi ngờ tiếng nói: cái gì nghĩ như thế nào? gặp nàng bộ này mơ hồ dáng vẻ, Lâm Thần khẽ lắc đầu. ngươi có muốn hay không bái cái kia lão ni cô vi sư? tuy nhiên nàng thực lực thẳng món ăn, nhưng dầu gì cũng là cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong, tại thiên hạ này cũng coi là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. lúc này Nam Hải Thần Nhi cũng đến đây, trừng mắt liếc Lâm Thần về sau, trợn đối với Lâm Nhị Bắc nói: cô đương. ngươi chính là vô trần phật tâm trời sinh phật đạo thiên tài là thích hợp nhất tu luyện ta đồng lai đạo công pháp nói nàng dừng một chút liếc qua lâm thần tiếp tục nói mà lại ngươi nếu như muốn cùng ngươi người trong lòng cùng một chỗ thực lực quá thấp không thể được cho tới bây giờ nam hải thần Nhi đối lâm thần thái độ đã chuyển biến theo lâm thần không xứng nàng đệ tử đến nàng đệ tử không xứng lâm thần đến mức kia cái gì phật môn thanh quy nàng sớm không biết quên đi đâu rồi nghe vậy lâm nghiệp bác sắc mặt đại quýnh lên tiếng giải thích sư thái ta cùng lâm thần không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó hắn là đệ, đệ ta đệ đệ cùng cha khác mẹ lâm thần cũng là im lặng liếc mắt trong lòng đầu đen rau muốn không thôi hóa ra cái này Lão ni cô trào phúng hắn là hiểu lầm hắn cùng lâm nghiệp bác quan hệ a làm sao có loại huyền miễn tiểu thuyết nhân vật chính đã thị cảm nữ chính sư phụ không nhìn chúng tuổi mục nhân vật chính nhân vật chính tăng cao thực lực sau đi đánh mặt nữ chính sư phụ thảo nha loại này kịch bản hắn cũng không muốn muốn, sống được quá khổ không có chút nào tùy tiện bị người trào phúng cũng chỉ có thể cắn chặt rằng thế đều chỉ dám ở trong lòng phát loại kia loại này kịch bản cũng không hưng chương một đây chính là hắn thân yêu hoàng chương một đây chính là hắn thân yêu hoàng thúc a. nghe được lâm niệm bắc giải thích, nam hải thần nhi trên mặt cũng là lóe qua vẻ lúng túng. nguyên lai là chính mình hiểu lầm a, nhưng trong lòng cũng rất đoán trách lâm thần vì cái gì không nói sớm. sớm nói nàng cũng sẽ không như thế mất thể diện. tại đô đệ trước mặt mất mặt, rất lúng túng tốt ta có điều nàng cũng là trải qua mấy chục năm chìm nổi giang hồ kẻ ra đời, xấu hổ chỉ là nhất thời. hiện tại nét mặt của nàng y nguyên vững vàng đến một nhóm. chỉ thấy trong tay nàng kim ngọc tơ trắng phất trần nhẹ nhàng vắt qua, ho khan một cái, xảo Diệu rời đi để tải. đối với lâm niệm bắc nói. vân nhi cùng cô nương trò chuyện lâu như vậy còn không biết cô nương tên cô nương họ gì tên gì à nghe vậy lâm nghiệp bắt trái tim lướt qua một bệnh bất đắc dĩ người sư thái này quá mức cường thế bá đạo tới cái gì cũng không hỏi trực tiếp thì cưỡng ép trói chặt các nàng sư đổ quan hệ nhưng nàng cũng chính là trong lòng đầu đen rau muốn một chút nàng sớm đã ám hạ quyết định thì bái nam hải thần nhi vi sư trên mặt nổi vẫn là muốn tôn kính nhưng gặp nàng hai đầu gối quỳ xuống đất sắc mặt thành khẩn kính âm thanh trả lời hồi sư thái tiểu nữ tự tên là lâm nghiệp bắc đa tạ sư thái thưởng thức nhiệm bắc nguyện ý đi theo sư thái tu hành thế, thế nam hải thần nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười tâm an ủi đại hoài đạo tốt, niệm bắc từ nay về sau ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử cũng là duy nhất đệ tử đa tạ sư tôn lâm niệm bắc về tạ một tiếng sau đó đập lên ba cái khấu đầu xem như hoàn thành bái sư lễ lâm thần ở một bên nhìn đến áp nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ chí ít lâm niệm bắc nơi hội tụ giải quyết cũng không cần hắn phí não từ suy nghĩ có cái cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong cao thủ bảo hộ nàng chắc hẳn thế gian này cũng không có nhiều người có thể động được nàng không bao lâu liên quan tới đại minh thiết đảm thần hầu chu vô thị bị thiên kiếm lâm thần giết chết tin tức truyền khắp võ lâm giang hồ trong nháy mắt một mảnh xôn xao thiên kiếm lại lần nữa xuất thế tại đại tống lang ra quận huyết sắt bắt phẩm hậu kỳ thiết đảm thần hầu cái quỷ gì lâm thần không phải là bị vương thiên nhân trọng thương kinh mạch sao cái này ni mã thời gian một tháng giống như đều không có đi hắn thì khôi phục rồi ma đầu kia khôi phục thực lực đến đón lấy cái này giang hồ sợ là sẽ không yên tĩnh ta giống như thấy được tinh phong huyết vũ đến thôi đi hắn khôi phục thực lực lại có thể sao vương trùng dương thiên nhân gần nhất tại điên cùng tìm hắn hắn xuất hiện tuyệt đối là chết ch tin tức này bảo đảm thật sao kinh mạch phá toái thương thế nào có nhanh như vậy thì tốt khẳng định thật à, đại minh bên kia đều đem thiết đảm thần hầu chu vô thị thi thể cho vận trở về nghe nói bọn hắn nhập cư trái phép mà đến mục đích đúng là vì tuyệt sát lâm thần kết quả không nghĩ tới nhân ra tu vi khôi phục ngược lại là đem chính mình mệnh cho góp đi bảo thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a đáng lời thiên kiếm lâm thần khôi phục tu vi lấy tính tình của hắn sợ là sẽ phải tìm vương trùng dương thiên nhân đại chiến một trận cái này có trò hay để nhìn cũng thế lần trước thiên kiếm lâm thần thì theo vương trùng dương trong tay đào thoát không biết lần này hắn còn có thể hay không đào thoát đại minh Càn thanh cung vậy hạ thiết đảm thần hầu tại đại tống bị đào phạm lâm thần đánh giết hộ long sơn trang thiên huyền hai chữ đệ nhất số mật thám cũng bi thảm giết hại trải lấy màu đen bím tóc ra các thần hầu quỳ gối trong đại điện cung tính bẩm báo nói ngay vậy ngay tại long an phía trên phê chữa tấu trương minh hoàng chu hậu chiếu trên mặt lóe qua một vệ bi thường trong ngáy mắt giận tí mặt trong tay tấu trương bỗng nhiên ngã văng ra ngoài lâm thần lại là cái này chấn bắc vương phủ dương nhiệt không phải nói hắn đã bị thương nặng tu vi giảm số hạ làm sao còn có thể đánh giết được hằng thuốc ra các thần hầu dọa đến thân thể run lên liền hội cúi đầu trả lời bẩm bệ hạ thiết đảm thần hầu là bát phẩm đại tông sư hậu kỳ cao thủ lâm thần có thể đánh chết thiết đảm thần hầu chứng minh thương thế của hắn đã khôi phục có thể là được kỳ ngộ gì đi hắn lời này là thuộc về là nhiều lời đều đem thiết đảm thần hầu làm thịt khẳng định là khôi phục thương thế nhưng hắn cũng không biết lâm thần là làm sao khôi phục thương thế đành phải như thế cười ha, ha. minh hoàng chu hậu chiếu sắc mặt lại lần nữa toát ra một tia bi thương trầm giọng nói đáng chết lâm thần vậy mà giết chấm hoàng thuốc thù này không đội trời chung, lập tức toàn quốc truy nã lâm thần tuyên bố trong treo giải thưởng lâm thần đầu người, gia cát thần hầu kính nghiêm thanh trả lời, tuân mệnh. chờ gia cát thần hầu rời đi cản thành cung về sau, minh hoàng chu hậu chiếu trên mặt bi thương chi tỉnh chậm rãi thu liễm, khoẹt miệng hơi hơi câu lên, tâm tình hiển nhiên không tệ, không có chút nào vừa mới như vậy phẫn nộ bi thương. hoàng thúc ca hoàng thúc, ngươi chết, chấm lòng rất an ủi a. minh hoàng chu hậu chiếu ánh mắt sâu kín nhìn về phía cửa địa bên ngoài, thấp giọng nỉ nó nói, ngươi cho rằng ngươi trong bóng tối khống chế mười đại tướng quân sự tỉnh chấm không biết, thật sự là một cười. lần này cho thiết đảm thần hầu hạ tử mệnh lệnh để hắn trong vòng ba tháng cầm xuống lâm thần, là hắn kiên trì. không để ý Bách Quan phản đối ra lệ. Lâm Thần cùng Thiết Đạm Thần hầu đều là hắn trong lòng một cây gai, để cho hai người sinh tử giao nhau, mặc kệ người nào chết, hắn đều sẽ thiếu rơi một cái họa lớn trong lòng. Nhưng khách quan mà nói, hắn càng hy vọng là Thiết Đạm Thần hầu Chu vô thị đi chết. Lâm Thần lại thế nào phế lối, cũng chính là đánh một chút Đại Minh Vương triều mặt mà thôi. Nhưng là Thiết Đạm Thần hầu Chu vô thị nhưng khác biệt, đây chính là hắn thân yêu Hoàng tộc Ca, có thể kế thừa Hoàng vị họ Chu Hoàng tộc Ca. Hơn nữa còn là thực lực cao cường, thế lực to lớn, có năng lực tạo phản Thiết Đạm Thần hầu. So sánh cùng nhau. Hắn chu hậu chiếu ngoại trừ có cái hoàng đế tên tuổi, cái gì cũng không phải. Dạng này tùy thời có thể uy hiếp được hắn hoàng vị người bây giờ nhưng đã chết, hắn có thể không vui sao. Không có làm đường cười ha ha đã coi như hắn biểu lộ quản lý thỏa đáng. Từ đó về sau, hắn hoàng vị vững vàng đến không thể lại vững vàng, không có người nào có thể uy hiếp hắn hoàng vị. Đại tống. Trung Nam Sơn. Toàn chân giáo. Vương Trùng Dương tái xuất giang hồ về sau liền về tới Trung Nam Sơn, triệu hồi bên ngoài lịch luyện toàn chân đệ tử, trọng tiến toàn chân giáo. nhìn lấy quảng trường phía trên thưa thớt mấy cái người đệ tử, người mặc màu vàng hơi đỏ bát quái đạo bảo vương trùng dương trong lòng một trận bi thương tiệt mịch, khuôn mặt đều tiểu tụy rất nhiều. ngày xưa hắn thoái ẩn giang hồ thời điểm, toàn chân giáo cái kia là bực nào náo nhiệt. hiện nay, nhị đại đệ tử toàn quân bị diệt, tam đại đệ tử chỉ có hai ba cái, hơn nữa còn đều là một số bất thành khí. đáng chết lâm thần, ta vương trùng dương đời này tất xác ngươi. vương trùng dương tiểu tụy trên mặt lóe qua một tia sắc ý, hung tợn nói ra. phối hợp phía trên cái kia một đầu tiên phong đạo cốt tóc trắng, lộ ra rất có không hài hòa cảm giác. Đột nhiên, một cái lông vũ trắng đoán như tuyết bổ câu đưa tin bay tới. Vương Trùng Dương ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Bách Hiểu Đường bổ câu đưa tin. Hắn từng cùng Bách Hiểu xanh xác định tìm tới Lâm Thần tung tích về sau, liền dùng bổ câu đưa tin thông báo hắn. Bách hiệu xanh cũng đem cái này một mệnh lệnh được đưa ra cho Bách Hiểu Đường mỗi cái phân bộ. Đưa tay đưa tới bổ câu đưa tin, Vương Trùng Dương vỡ xuống cột vào bổ câu đưa tin mắt cá chân mặt tín, đội vã không nhịn nổi nhìn lại. Thế mà, hắn sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Tốt một cái tuyệt thế thiên yêu vậy mà để ngươi khôi phục tinh mạch, còn đánh chết đại minh thiết đạm thần hầu. rất tốt lần trước để ngươi may mắn chạy trốn lần này ta nhất định để ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa chương 102. cái này khiến hắn còn thế nào ăn chương 102. cái này khiến hắn còn thế nào ăn đại tống thương lan quận lâm an thành tốt lại đến tự quán trong đại sảnh ngồi lấy mấy cái bàn cầm cầm bình khí giang hồ quân nhân ca mấy cái hôm nay là tây hồ chính nghĩa lầu lâu chủ 60 đại thọ các ngươi nghe nói không chính nghĩa lầu thế nhưng là thương lan quận đệ nhất đại môn phái tin tức này người nào không biết nghe nói đi tham gia đại thọ người già nhiều ta vừa mới đi tây hồ cầu tàu nhìn thoáng qua gọi là một cái náo như ta vũ hồ tiêu cục tà bang đông sơn kiếm phái đại lý đoàn thị thiết trưởng bang đi thậm chí ngay cả thiếu lâm tự cùng cái bang cũng phái người đi ta cũng đi xem ngoại trừ những môn phái tia thế lực người tới bên ngoài một số có danh tiếng giang hồ tán nhân cũng đi tây trên hồ tất cả đều là lui tới khách thuyền đi thuyền chính nghĩa lầu lâu chủ mặt chính mở nghĩa bạc vân tiền trong giang hồ cũng là đức cao vọng trọng thế hệ giao hữu rất rộng có nhiều người như vậy đi trúc thọ cũng thuộc về bình thường đúng vậy à mặt lâu chủ thế nhưng là ta thương lan quận đệ nhất cao thủ là người chính khí lâm nhiên, chính nghĩa lầu môn nhân cũng thường xuyên trên giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa, thâm thụ người trong võ lâm khen ngợi. Nghe nói mặt lâu chủ có ý thoái ẩn, dự định mượn lần này 60 đại thọ cơ hội, tại giang hồ quần hùng chứng kiến lên giới, đem chính nghĩa lầu lâu chủ vị trí truyền cho hắn nhi tử mặt hạo nhiên. A, mặt lâu chủ thế nhưng là ta thương lan quận duy nhất thất phẩm tông sư, hắn cái này vừa lui chúng ta thương lan quận chỉ sợ tại cái khác quận phủ trước mặt không lốc đầu lên được. Cái kia có thể có biện pháp nào đâu? Chúng ta những tiểu lâu la này cũng không thể chi phối mặt lâu chủ ý chí a. Tiểu quan sườn đông gần cửa sổ chỗ có một thiếu niên áo xanh. khuôn mặt tuấn giật, khí chất tiêu sái. Trước bàn bày có một bình nữ nhi hồng, hai đĩa đậu phộng, ba bản thịt bò chín. Thiếu niên uống xong một chén rượu về sau, nếp miệng lên một cái ý vị sâu xa đủ cười. Có ý tứ, xem ra ta tới vẫn rất khéo léo nha. Thiếu niên áo xanh chính là Lâm Thần, Nam Hải Thần Mi thu đổ Lâm Niệm Bắc về sau, hai người liền trực tiếp về Nam Hải Đồng Lai đảo. Còn hắn thì tại Bách Hiểu Đường nhân viên bí lục chỉ dẫn dưới, nên ngang đi tới Lâm An Thành. Nơi này có hắn một mục tiêu. Ta cái kia cho vị này chính nghĩa Lâm Nhiên mặt lâu chủ đưa cái gì lễ cho phải đây. Lâm Thần nhẹ giọng nhỉ non nói. trong mắt lóe qua một tia treo thức đỗ nhiên một trận sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm chuyển đến ở giữa sen lẫn khua chiêng gõ chống nhạc cụ âm thanh bầu không khí có chút vui sướng phản phất có nhân gia nhà đang làm việc vui một dạng thế mà tiếp xuống mấy câu triệt để phá vỡ loại này không khí tinh túc lao tiên pháp lực vô biên uy trấn trung nguyên như mặt trời giữa trưa tinh túc lao tiên trường xuân bất lão thiên hạ vô địch võ lâm trí tôn ngay vậy lâm thần hai đầu lông mày lướt qua một đạo tuyến hơi hơi mắt thờ mắng một tiếng thảo tốt như vậy bầu không khí đều bị cái này ngu ngốc cho trả đạc. không cần nghĩ nghe thấy danh hào này là hắn biết là ai tinh túc lão quái đinh xuân thu làm ra vẻ giới đệ nhất đại sư Tiểu quán bên ngoài trên đường cái một tòa hoa lệ tinh xảo kiệu nhỏ tại bốn nam tử vai trọn phía dưới đi chậm rãi bốn phía vây quanh mười mấy cái người đám người này trên tay trong miệng đều không nhàn rỗi coi tấu tiêu trưng đồng đổi sen đàn tỷ bà đánh trống sáo trúc không hầu tiếng người càng huyên áo thổi kéo đàn hát không khí bị bọn hắn làm được cực hạ vừa làm ra vẻ cực kỳ kiệu nhỏ phía trên ngồi lấy một cái tay cầm bạch vũ phiến lao giả tóc bạc tuy là đầu đầy thương phát như tuyết nhưng sắc mặt lại rất hào dung mạo xem ra cũng thẳng anh tuấn lúc này tiểu quán đại sảnh bên trong một cái áo tím thiếu nữ sắc mặt biến hóa vội vàng hướng về tiểu quán cửa sau chạy tới ha ha a tử sư phụ đại giá con lâm ngươi không đến bái kiến sư phụ là muốn đi đâu à? ngay tại áo tím thiếu nữ chạy trốn một khắp này tiểu nhỏ phía trước một cái thanh niên nam tử thả người nhảy lên bay vào trong tiểu quán ngăn ở trước mặt nàng ha ha cười nói người này chính là đinh xuân thu đồ đệ trích tinh tử mà bị ngăn lại áo tím thiếu nữ thì là a tử cũng là tinh túc phái đinh xuân thu đồ đệ ngay vậy A Tử Thủy Doanh đầy đủ trong mắt to lóe qua một vẻ dào hoạt, tráng nón mềm mại khuôn mặt đẹp trong nháy mắt lộ ra ý cười. Đại sư Minh, ta cái bụng không thoải mái, muốn đi nhà xí giải cái gấp, miễn cho một hồi đập vào sư phụ lão nhân ra người. Người trước tránh đường ra đi, đợi chút nữa ta lại đến bái kiến sư phụ. Nói xong, A Tử liền không lưng che lên cái bụng lách qua Trích Tinh Tử, tựa hồ thật vô cùng gấp. Trích Tinh Tử cười lạnh, nói, A Tử, cái này chỉ sợ không phải do ngươi, lại gấp cũng phải tìm nén. Trước bái kiến hết sư phụ lại nói, nói, hắn liền xùi bàn tay ra, mò về A Tử bà bay. Một thanh độc phấn truyền trên không trung, trực kích trích tinh tử mặt. Trích tinh tử tựa hồ sớm co nó trước, nhưng người lói lên, tránh thoát độc phấn phạm vi ba phủ. Mặc dù là né tránh, nhưng trích tinh tử di động phương hướng lại là tiểu quán cửa sau phương hướng, vừa vặn ngăn chặn Á Tử chạy trốn đường. Thấy thế, Á Tử trên mặt càng lo lắng, trong mắt lóe qua một tia sắc ý, mềm mại quát một tiếng: "Dám cản cô nãi mãi con đường, đi chết đi!" Lời nói rơi thôi, nàng hai tay đều xuất hiện, nội lực phun ra nuốt vào ở giữa, hai cái hình dáng khác biệt ngầm đầu cám khí phá không mà ra. xuyên tâm linh. thứ. ném ra ám khí trong nháy mắt nàng đội vàng chạy về phía bên trái cửa sổ muốn nhảy cửa sổ chạy trốn mà nàng chỗ chạy phương hướng chính là lâm thần phương hướng gặp này lâm thần cảm thấy im lặng suối khỏe nếp miệng trích tinh tử trên mặt tức giận lóe lên trong tay chân khí tuân lên lên lên ra hai tay đẩy chân khí bên ngoài phát đánh ra bù bù Xuyên tâm linh cùng cực nhạc thứ thoáng chốc bị cản lại đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về trực chỉ a tử đã cách mặt đất một thước hai chân a, a tử kêu thẳng một tiếng thân hình một cái lảo đạo phanh một chút nghệ trên sàn nhà chấn lên một chút cho đùi bùng đất Bùi đất tung bay tràn ngập rơi vào rượu trên bản đồ ăn phía trên lâm thần khe cho mày cái này khiến hắn còn thế nào ăn gặp a tử hai chân bị ám khí đánh trúng trích tinh tử cười ha ha đi tới a tử trước người từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng ha ha a tử ngươi còn có thể chạy đi đâu sư phụ lao nhân ra người chờ ở bên ngoài lấy ngươi đi bái kiến đâu theo ta đi thôi nói trích tinh tử cúi người tay hướng về a tử trên cổ trục tới lúc này nguyên bản tại trên mặt đất đau đến kéo tâm gãi phổi lăn qua lăn lại a tử đột nhiên bở môi một tấm Hiu. một cái hiện ra bích lục ngũ quang châm nhỏ nhất thời theo trong miệng nàng bắn nhanh bay ra bích lân châm trích tinh tử đồng tử co rụt lại hàn ý nối thẳng đỉnh đầu thân thể bản năng hướng bên cạnh né tránh đây chính là tinh túc phái kiến huyết phong hầu kịch độc cam khí chúng người tất tử không có chút nào cứu vãn chỗ trống cùng trước đó những cái kia ngâm độc cam khí có bản chất khác biệt chúng lúc trước độc phân ám khí cái kia hắn còn có giải độc thời gian nhưng chúng bích lân châm đó là trực tiếp thì rát xuống tràng liền cứu vãn cơ hội đều không có thế mà trích tinh tử cùng a tử khoảng cách quá gần tại xuất kỳ bất ý đánh lén lên dưới. trích tinh tử vẫn không thể nào trốn được. Chương 103, ngươi làm cản. Chương 103, ngươi làm cản. Hai người ngay tại Lâm Thần bên cạnh bàn cơm, theo xem trọng thấp phía dưới, hắn thấy rất rõ ràng. Cái kia Bích lân châm lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đâm vào trích tinh tử lồng ngực. Nửa khắc không đến, trích tinh tử liền đã sắc mặt xanh đen, miệng phun tanh hôi màu đen, độc phát ngã xuống đất thân vong. Gặp này, Lâm Thần mày nhíu lại đến sâu hơn. Mùi vị kia cũng quá khó người đi. Lúc này, Nguyên Bản nằm dưới đất A Tử đứng lên. nhìn sắc mặt nàng hồng nhuận tơn vất dạng nào có vừa mới thân chúng kịch độc dấu hiệu nguyên lai like là nàng đã sớm phục giải dược hiện tại hai chân của nàng chỉ là bị chút da thịt vết thương nhẹ mà thôi gặp trích tinh tử đã bị nàng giết chết a tử quay tròn trong mắt to lóe qua một vệ khoái ý trận đội vàng đào tẩu nàng trộm tinh túc phái tam bảo một trong thần mục vương định, nếu như bị tinh túc lão quái bắt được lời nói cái kia kết quả của nàng có thể sẽ không mỹ lại lắm làm cản. ngẫu nhiên cửa cựu quán truyền đến một trận âm lãnh tiếng hét lớn tùy theo mà đến chính là một đoàn lóe da đỏ màu xanh quang mang khí kình Người xuất thủ tựa hồ xem người vô tội tính mệnh vì có rác, vẫn chưa bận tâm trong khách sảng người. Đạo này khí kình phạm vi công kích, cũng đem cùng á tử cách rất gần lâm thần bao hồ bảo. Thấy thế, lâm thần sắc mặt biến đến âm trầm như thủy. Đặc biệt, những người này không dứt, người làm cản. Lâm thần giận quát một tiếng, tay phải vung lên, tựa như là đuổi rồi giống như. Một luồng kiếm khí phá không vung ra. và anh, kiếm khí nhẹ nhõm đánh nát đỏ xanh sắc khí kình, thế đi không giảm hướng lấy người xuất thủ chạy tới. Ngồi tại kiệu nhỏ phía trên tinh túc lão quái đinh xuân thu đồng tử đống nhiên co rụt lại, khắc khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. vội vàng bay ra kiệu nhỏ vâng thổi phông huyết hoa ở không trung nở rộ đinh xuân thu tay phải ở bang nổ tung lướt ngang thân thể nhất thời bay ngược mà ra hung hăng đâm vào kiệu nhỏ đằng sau gào to tinh túc phái đệ tử trên thân cứ việc đây là lâm thần tiện tay đánh ra một luồng kiếm khí nhưng cũng không phải đinh xuân thu loại này thất phẩm tông sư có thể tránh được đinh xuân thu cố nén đau sót, duy nhất còn hoàn hảo trái đầu ngón tay đột nhiên nổi lên nóng ánh lục hát mang hết lần này tới lần khác canh hôi chi khí tràn ra a hắn bên cạnh một cái nam tử cao gậy đột nhiên kêu thảm một tiếng chỉ thấy một cái độc thủ trục vào trên vai của hắn Loé ra bóng ánh lục hắc mang đầu ngón tay đâm rách nam tử cao gầy huyết đục, độc tố trong nháy mắt nhập huyết tấu thể. Qua trong giây lát, nam tử cao gầy sắc mặt xanh đen vô cùng, thậm chí sinh ra một chút thi ban, đầy người đều là lan tràn ra thi độc, đỏ thâm khí độc quanh quần tại thi thể bốn phía, tùy tiện tiếp xúc không được nửa phần. Hủ thi độc, tinh túc phái tản nhẫn vào công. Thiêu. Đinh Xuân Thu trên mặt lệ sắc lóe lên, một thanh ném ra nam tử cao gầy, mục tiêu trực chỉ Lâm Thần phương hướng. Hán Đinh Xuân Thu từ khi khi sư diện tổ về sau, còn chưa từng ăn qua lớn như vậy một cái thiệt đòi. cái này hắn thế tất yếu đem cái này phế đi hắn tay người cho hạ độc chết không thể thấy thế lâm thần trong mắt lướt qua một kia sắc ý lạnh hừ một tiếng thử tinh túc lao quái người đang tìm cái chết nói hắn ống tay áo vung lên ngao ngâm một đầu sinh động như thật ba trượng kim long tự ống tay áo bên trong bay ra uống lượn xoay nhanh ở giữa cuốn lấy khí độc thi thể mà sau kim long phát ra một tiếng ngâm dích đảo phóng lên tận trời hàng long thập bắt trưởng phi long đại thiên và anh kim long lên không mấy trăm trượng về sau ở bang nổ tùng khí độc thi thể bị tạc thành một bịt theo gió phiếu tán cái này khí độc thi thể nếu như lưu trong thành chỉ sợ sẽ có một số dân chúng vô tội bị thai hỏa mà chết vẫn là cách xa một chút hủy diệt tốt lâm thần vừa mới thấy rõ ràng đinh xuân thu bắt lấy cái kia nam tử cao gầy thời điểm nam tử cao gầy liền đã bị hủ thi độc cho độc chết mà lại nam tử cao gầy thi thể còn sẽ tự động tản mát ra hủ thi độc khí độc giống như một cái ôn dịch ngọn nguồn thể đồng dạng đối với người bình thường tính nguy hại quá lớn hắn lâm thần tuy nhiên tự hỏi không phải người tốt lành gì nhưng đối với phổ thông người dân vẫn là lòng mang thiệt lương một số đủ khả năng sự tình có thể làm được làm đương nhiên cũng giới hạn tại đủ khả năng Đinh Xuân Thu khỏe miệng âm lãnh cười một tiếng. Ha ha, đã ngươi nghĩ như vậy làm anh hùng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn về phía trung quanh, muốn lại tìm một cái đại đoàn chủng tới làm hủ thi độc ký thể. đã bên trong xuất thủ người như vậy không muốn hủ thi độc trong thành bạo phát, vậy hắn thì cứng rắn muốn phương pháp trái ngược, hết lần này tới lần khác liền để hủ thi độc trong thành bạo phát. Chờ hắn vòng mắt quét qua, chỉ thấy trước kia ở tại bốn phía tinh túc phái đệ tử toàn bộ lẫn mất xa xa, một mặt lo lắng hãi hùng biểu lộ. Đại người đi trên đường bách tính càng là đã sớm giải tán lập tức. vừa mới đinh xuân thu đem người vô chết một màn kia hù dọa tất cả mọi người bao quát tinh túc phái đệ tử sinh mệnh là đáng ngưỡng mộ ai cũng không muốn chết gặp này tinh túc lao quái đinh xuân thu sắc mặt tối đen trong mắt dâng lên một vẻ tức giận đang muốn tủy cơ chọn một cái may mắn thời điểm đông nhiên trong đầu hắn còi báo động mãnh liệt một cỗ hơi lạnh thấu xương theo đôi xương cụt thẳng lên đỉnh đầu lại xem xét một đạo sắc bén cùng cực kim lam kiếm khí đã đập vào mí mắt ẩm kiếm khí chạm phát nổ đinh xuân thu vẫn còn tồn tại hoàn hảo tay trái phế đi độc công của hắn một luồng gió nhẹ tập qua, đem Đinh Xuân Thu trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh trò thổi xuống tới. tí tách, mồ hôi lạnh giọt rơi trên mặt đất. không cánh tay láo quái Đinh Xuân Thu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến trắng sáng vô cùng, trong mắt lóe ra một vệ hoảng sợ. tay trái bị một kiếm chém bạo, giống như một chậu lạnh nước rơi ở trên đầu của hắn, để hắn theo tức giận thanh tỉnh lại. gặp phải kẻ khó chơi. lần này hai họa rồi nha. hắn thấy không rõ lâm thần thực lực, nhưng có thể đem hắn cái này thất phẩm tông sư đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ sợ là bắt phẩm đại tông sư đại cao thủ. Tinh túc phái đệ tử tuy nhiên đem hắn thổi đến thiên hạ vô địch, nhưng hắn cũng không phải thật thiên hạ vô địch. Hắn chỉ là ưa thích người khác đối với hắn a duôn định Họ thôi, cả điểm hoa sống đến thỏa mãn một chút chính mình tâm lý đang mê mà thôi. Nghĩ như vậy, Đinh Xuân Thu cái này giết người không chớp mắt lao ma đầu lên tiếng cầu xin tha thứ. Xin hỏi các hạ là người nào? Tại hạ Tinh túc phái Đinh Xuân Thu vừa mới mạo phạm các hạ, mong rằng các hạ thứ tội. Đinh Xuân Thu cũng là thức thời vụ, đã đều cầu xin tha thứ, cái kia không lưng túi đầu tự nhiên cũng không yên. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh gần như chỉ ở ba bốn cái hô hấp ở giữa. lâm thần cũng không để ý tới đinh xuân thu mà chính là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đã chạy ra một khoảng cách a tử đưa tay đối với a tử bóng lưng trong lòng bàn tay dâng lên một đạo vòng xoáy hấp lực đi vào cựu quán hậu viện đang chuẩn bị vợ tường chạy trốn a tử nội tâm thầm nghĩ bản cô nương vận khí thật tốt thế mà gặp một cái đại cao thủ đinh lão tặc chọc phải hắn chỉ sợ xuống chàng sẽ không quá tốt chờ ta tìm một chỗ nấp kỹ trước sử dụng thần một vương đỉnh tu luyện võ công chờ võ công đại thành về sau lại đi thu phục tinh túc phái nghĩ như vậy nàng giống như hồ đã thấy chính mình trở thành tinh túc phái trưởng môn cái kia một ngày trong mắt tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ đông nhiên nàng cảm giác mình nhảy vào giữa không trung thân thể không bị khống chế dường như bị người bông dương ôm lấy một dạng sau đó một cố vòng xoáy hút lực tác dụng ở trên người nàng chương 104 mở mang kiến thức một chút tam tiếu tiêu giao tán chương 104 mở mang kiến thức một chút tam tiếu tiêu giao tán cảm nhận được cỗ lực lượng này a tử trong nháy mắt tê cả da đầu trắng non đáng yêu trên mặt lóe qua một vệ hoảng sợ cùng lo lắng cũng đừng là đinh xuân thu tên ma đầu này lao ta Trái tim lóe lên ý nghĩ này thời điểm bên hai truyền đến tốc tốc tiếng gió sau đó tầm mắt nhanh chóng biến hóa bạch lại dừng lại thời điểm nàng người đã đi tới trong tiểu quán hô a tử chậm hô thở ra một hơi chỉ vì xuất thủ bắt nàng không phải đinh xuân thu cái này giết người không chớp mắt lão tặc dạng này nàng cũng yên tâm rất nhiều đảo mắt nhìn về phía tiểu quán ngoài cửa lớn gặp đinh xuân thu hai tay chống rỗng, hơn nữa còn tại không lưng túi đầu a tử trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc tuy nhiên đã đoán được đinh lão tặc xuống trạng khả năng chẳng tốt đẹp gì nhưng thật khi thấy thời điểm trong lòng vẫn là không khỏi kinh hãi dị thường. vừa mới nàng nghe được đinh lao tặc nói làm cản hai chữ thời điểm nội tâm lo lắng kinh hoàng không tôi chạy đều chạy không thắng căn bản không dám về sau nhìn đợi nàng chạy ra hai ba bước thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ so đinh lao tặc còn mạnh hơn khí thế theo bên cạnh nàng dâng lên thầm nghĩ trong lòng may mắn liền vội vàng nắm được cơ hội này tranh thủ thời gian trốn mất cũng không có tâm tình về sau nhìn dù sao tinh túc phái ngoại trừ đinh xuân thu cái này lao tặc bên ngoài cũng không phải không ai nàng những cái kia sư minh có thể còn ở đây nàng có thể âm tử trích tinh tử cũng là dựa vào vật khí, đến lúc đó những người kia cùng tiến lên, chỉ nàng cái kêu công phu nhẹt gạo, căn bản chống đỡ không được. Lâm Thần nhàn nhạt, nhạt lườm nàng liếc một chút, ngựa khí trầm trầm nói, xem ra ngươi thở dài một hơi a. Ngay vậy, a tử liền đội vàng đem nàng tại Tinh Túc Phái học được a duân định hót bản sự bày ra đi ra. chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy tôn kính, quay tròn mắt to lóe ra đồng đậm vẻ sùng bái, trong miệng tảng dương, công tử thực lực cao cường, một thân chính khí, chắc là trong giang hồ hào hiệp thiên tiêu, a tử trong lòng khâm phục không dễ. lần này đại hiệp phế bỏ Tinh Túc lão quái đinh Xuân Thu hai tay. làm cho đinh lão tặc về sau lại cũng không cách nào làm hại võ lâm, đây là tạo phúc giang hồ nghĩa cử, coi là thật tuổi phồng đến mức cái này. Nói xong, a tử dựng lên cái ngón cái, lâm thần khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, nhỏ hơi tai a tử liếc một chút. Tiểu cô nương này qua trương người còn thật có một tay, nhưng đừng nói, cái này tâm lý không hiểu có chút thoải mái là chuyện gì xảy ra. Trước cằm miệng ngươi lại đợi lát nữa ta lại tìm ngươi tính số sách. Lâm thần nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó đem ánh mắt rời đi tinh túc lão quái đinh xuân thu trên thân. Lúc này. Ngay tại góc rừng không lưng túi đầu đinh xuân thu bất chợt tới cảm giác một đạo sắc bén mà trầm trọng ánh mắt áp ở trên người hắn. Hắn trong lòng chỉ một thoáng lo sợ bất an, sợ hãi không thôi. Hai tay máu tươi nhỏ giọt cạch rơi trên mặt đất tảng đá xanh phía trên, như là minh trùng trọng chống đồng dạng vang vọng tại hắn trong hai. Trên mặt chảy ra một tầng lại một tầng tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn lại không dám chút nào lo. Đối mặt một cái bát phẩm đại tông sư nhân vật, hắn một cái hai tay mất hết thất phẩm tông sư không có, có tin tưởng chút nào có thể chạy chỗ được. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn một chút chính mình fan này chân thành xin lỗi có thể hay không đánh động đối phương. Giờ khắc này Hắn đột nhiên hơi nhớ bị hắn đánh lén an toán, đẩy xuống sườn núi sư phụ vô nhai tử. Muốn là hắn vẫn chưa cùng sư phụ hắn bất hòa, muốn là sư phụ hắn còn sống, vậy hắn hôm nay cũng sẽ không như thế biệt khuất bất lực. Trực tiếp lấy ra sư phụ hắn vô nhai tử danh hảo, chắc chắn đối phương cũng không dám làm sao làm khó hắn. Tội gì giống như bây giờ sinh tử không kềm chế được, sống hay chết toàn nhìn tâm ý của người ta. Ai Đinh Xuân Thu nội tâm thầm than một tiếng, trên mặt lại nhiều một chút thồn thức cùng phiền muộn. Lâm Thần không biết mình sát phạt thủ đoạn làm đến Đinh Xuân Thu bắt đầu xuân đau thu buồn, tưởng niệm lên sư phụ hắn tới, Nếu như biết rõ cũng chỉ sẽ mũi coi thường. Ngươi cũng đến đây đi. Lâm Thần hướng về Đinh Xuân Thu nói một câu, sau đó Đinh Xuân Thu cũng như A Tử Đồng dạng thân thể bị giam cầm ở, lách mình đi tới trong tử quán. Đinh Lão Quái, ta nghe nói ngươi Tinh Túc Phái có tam bảo, một là nhu ti Tác, hai là Thần Mục Vương Đỉnh, ba vị Tam Tiếu Tiêu Giao Tán. Ta đối trước cả hai không có hứng thú gì, cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán ta ngược lại thật ra thẳng hứng thú, cho ta xem một chút đi. Nghe vậy, Đinh Xuân Thu khẩn trương ra mặt đạt được thư giãn. Đang nghe Lâm Thần nói Tinh Túc Phái tam bảo thời điểm, hắn tâm lập tức sét lên, sợ Lâm Thần đối Thần Mục Vương Đỉnh sinh ra hứng thú. Hắn tu luyện hóa công đại pháp không thể rời bỏ thần một vương đỉnh phụ trợ. Nếu như thiếu đi thần một vương đỉnh, một lúc sau, vậy hắn đem lại nhận hóa công đại pháp phản vệ. Thể nội vốn có độc tố không chiếm được áp chế, vậy hắn đem về tươi sống đau chết. Đây cũng là hắn rời đi tinh túc hải, đã đi đến trung nguyên đến tìm kiếm á tử nguyên nhân lớn nhất. Thâm tư quanh đi của lại, nhưng động tác lại là không chậm. Chỉ thấy hắn lay động thân thể, đem bên hông một cái hắc ngọc bình hiện lộ ra, trên mặt lộ ra một bệnh định loạn đụng cười. Đại hiệp, đây chính là tam tiếu tiêu giao tán. Đinh Xuân Thu không biết Lâm thần muốn tam tiếu tiêu giao tán làm gì. nhưng chỉ có muốn hay không thần một vương đỉnh cùng cái mạng nhỏ của hắn hắn đều sẽ cho hắn thấy thế lâm thần tay phải nhẹ nhàng bung lên hắc ngọc bình nhất thời bay ra lơ lửng giữa không trung ta nghe nói cái này tam tiếu tiêu giao tán chỉ nhằm vào bị nội thương người mà lại trước khi chết sẽ còn phát ra ba tiếng kỳ dị tiếng cười lâm thần khỏe miệng hơi hơi miết lên cười nhạt nói loại này thần bị kỳ dị độc dược ta còn là lần đầu thiết đập không biết ta hôm nay có thể hay không có cơ hội mở mang kiến thức một chút đâu nghe thấy lời ấy đinh xuân thu tâm nhất thời nói tới sắc mặt ngượng ngập chê cười nói lại hiệp thật đúng là kiến thức bên bác à tam thiếu tiêu giao tán sắc thực như là ngài nói tới như vậy nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm cái có nội thương người cũng không dễ dàng ngài về sau có thể lại đi thí nghiệm nếu như ngài cảm thấy lượng không đủ văn cuối sẽ một mực miễn phí cung ứng cho ngài lâm thần kỳ quái liếc mắt nhìn hắn nói ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu trước mặt ta đây không phải có cái bị nội thương người sao vừa dứt lời tinh túc lao quái đinh xuân thu sắc mặt tức thì lại biến sớm đã xúc tích đến bản chân cương khí lập tức bạo phát siêu một tiếng thân hình của hắn liền đã đi tới tiểu quán cửa lớn chỉ thiếu chút nữa liền có thể cách mở tiểu quán thấy thế, thế lâm thần khe khẽ lắc đầu trong mắt lóe qua một tia khinh thường lơ lửng giữa không trung hắc ngọc bình nhất thời bắn ra như là một tia chấp màu đen đồng đạo. ẩm hắc ngọc bình hung hăng nện ở đinh xuân thu trên lưng trong nháy mắt phá vỡ đi ra nguyên một bình tam tiếu tiêu giao tán toàn bộ vung vãi tại đinh xuân thu trên thân bị đụng bay xa ba mét đinh xuân thu trong chốc lát sắc mặt biến đến tràn đầy hoảng sợ nội tâm hãi dị vô cùng tam tiếu tiêu giao tán cũng là hắn nghiên cứu chế tạo hắn biết rõ loại độc dược này uy lực trọng yếu nhất chính là tam tiếu tiêu giao tán không có giải dược chúng người hẳn phải chết hờ hà À, à, à. đông nhiên khuôn mặt của hắn phát họa ra một cái kỳ quái nụ cười, chật trong miệng phun ra ba câu tiếng cười, rất là làm người ta sợ hãi. Ba đạo tiếng cười quái dị về sau, Linh Xuân Thu nhất thời thất khiếu chảy máu mà chết. trong ngay mắt mọi người vây xem hoàn toàn tinh mịch, nhất là Tinh Túc Phái đệ tử, trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. trong mắt bọn hắn cường đại cùng cực Tinh Túc lao Tiên thì dứt khoát như vậy chết rồi, vẫn là chết tại Tinh Túc Phái giết người vô số Tam Tiếu Tiêu Giao tán phía trên. đây cũng quá khiến người ta không thể tin được đi. Chương một trăm hướng lao tới, chương một song hướng lao tới tính mịch về sau chính là một mảnh xôn sao. hoa Giết người nhanh đi báo con a ngung ngốc đây là giang hồ ân đoán báo thủ quan phủ ai dám quản mau trốn đi cái kia tóc bạc lao đầu bị chết thật quỷ dị à nhìn đến ta tê cả da đầu đều nhanh nôn. đúng vậy à không nghĩ tới cái kia cái tuấn bị thiếu niên lang thực lực cao cường như vậy sát phạt thủ đoạn cũng là như thế tàn nhẫn chạy mau đi miễn cho bị thai bay và gió sư phụ chết rồi chạy mau a trốn kinh nghiệm điểm ba mươi nghe bên ngoài hỗn loạn thanh âm lâm thần trong mắt không vui không buồn trên mặt không có một vận sóng tựa như là tiện tay giết chết một con kiến hôi đồng dạng cái này đinh xuân thu dám đối với hắn xuất thủ đã là lấy tử có đạo để hắn chết tại chính mình tam tiếu tiêu giao tán phía dưới cũng coi như lâm thần tiết tâm gặp tinh túc phái những đệ tử kia muốn chạy trốn lâm thần kiếm chỉ vạch một cái mười vài đạo kiếm khí phá không bay ra a đừng có giết ta tha mạng a ta nguyện phụ ngươi làm chủ cầu ngài tha ta một mạng mau cứu ta hả đinh xuân thu ngươi làm hại ta a đối diện với mấy cái này cầu xin tha thứ người lâm thần không hề bị lay động kiếm khí gào thét ở giữa sở hữu tinh túc phái đệ tử đều bị cắt cổ kinh nghiệm điểm 3.000 kinh nghiệm điểm 1.000 kinh nghiệm điểm 300 kinh nghiệm điểm 100 trăm kiến thức đến lâm thần sát phạt quyết đoán về sau co rúm lại tại tiểu quán nơi hẻo lánh giang hồ nhân sĩ càng là không dám phát ra một điểm thanh âm sợ chọc bực này hung ác người sinh khí một cái không hài lòng đem chính mình làm thịt rồi lúc này một cái tay cầm mang vỏ bảo kiếm người mặc màu vàng nhạt trang phục tuổi trẻ nữ tử đột nhiên chỉ lâm thần kinh hô một tiếng a dừng nói đến một nửa nữ tử áo vàng đội vàng dùng tay bị miệng lại trong mắt tràn đầy chấn kinh nữ tử áo vàng tên là Hàn Phỉ Nhi, tự quán tranh đấu lúc mới bắt đầu nàng liền bị ngồi tại bên cạnh bàn bình thản đúng dung lâm thần hấp dẫn ánh mắt. đương thời nàng đã cảm thấy người này có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia ở đầu gặp qua. khi nhìn đến lâm thần đem tinh túc phái đệ tử chém tận giết tuyệt một màn kia, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới người nào đó. cái kia người cùng người này trước mặt là giống nhau tuổi trẻ anh tuấn, một dạng võ công cao cường, một dạng sát phạt tàn nhẫn, động một tí diện người cả nhà. kết hợp với nàng từng nhìn qua toàn chân phái thông báo võ lâm truy nã bức họa, nàng lúc này mới đoán được lâm thần thân phận. cái này cũng không trách nàng trí nhớ kém. thật sự là trên giang hồ mỗi ngày chuyện phát sinh rất nhiều, có thể nhớ kỹ một người bạn thân liền làm một kiện chuyện rất khó. Hàn Phỉ Nhi thét lên dọa nàng bên cạnh một cái áo lam trung niên nam tử một cái giật mình, trung niên nam tử liền đội vàng đem hắn kéo ra phía sau, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. đối với Lâm Thần ôm quyền chắp tay nói, không có ý tứ, tại hạ Hà Thái mới vừa rồi là tiểu nữ thất lễ, như có chỗ đắc tội, mong rằng đại hiệp rộng lòng tha thứ. Lâm Thần thật sâu nhìn Hàn Phỉ Nhi liếc một chút, cô gái mặc áo vàng này tựa hồ là nhận ra hắn, có điều hắn cũng không có để trong lòng, chuyến này hắn chính là cố ý lộ ra hình dáng. Trung Nam Sơn quá xa. Hắn lười nhắc một đường zét đi qua, dứt khoát bại lộ hành tung để Vương Trùng Dương chính mình hướng hắn bên này chạy đến. Chính mình lại hướng Trung Nam Sơn phương hướng một đường tiến lên, hai người đến cái song hướng lao tới, há không thành một cọc giai thoại. Bên đường, hắn cũng có thể thêm ra chút thời gian đi làm thịt mấy cái bách hiệu đường hoạch tâm nhân vật. Vương Trùng Dương hắn muốn giết, bách hiệu đường hắn cũng phải ngoại trừ. Nghe được Hàn Thái xin lỗi, Lâm Thần tùy ý quạt tay áo, lấy đó cũng không thèm để ý hô. Hàn Thái đại suất một hơi, vô ý thức dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Cảm ơn đại hiệp Quan Hồng độ lượng, tại hạ vô cùng cảm kích. Chắp tay lại lần nữa bái tạ về sau, hàn thái quay đầu chừng hàn phỉ nhi liếc một chút sau đó tiếp tục làm hắn cái kia giữ im lặng tiểu trong suốt hàn phỉ nhi cũng ý thức được chính mình kém chút gặp rắc rối vội vàng túi lầu xuống trên giang hồ đều nói lâm thần là cái ma đầu mà lại gần nhất toàn chân giáo vương trùng dương tiên nhân chính tại truy sát hắn chính mình vừa mới muốn là bại lộ lâm thần thân phận cái kia chỉ sợ bọn hắn hai phụ nữ hôm nay đều phải chết ở nơi này đi tâm nghĩ đến đây hàn phỉ nhi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn không thôi còn tốt chính mình kịp thời bị miệng lại không phải vậy hôm nay sợ là đến nằm ngang đi ra lúc này Lâm Thần ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh đa tử, nhàn nhạt, nhạt nói một câu: Nói đi, người quấy ta ăn cơm tâm tình, còn liên lụy đến ta, việc này ngươi định xử lý như thế nào à? A Tử nghe xong, quay tròn mắt to chuyển động núc đích, trên mặt nhanh chóng treo lên một cái lấy lòng định nọn nụ cười, dịu dàng nói: Việc này liên lụy đến công tử, không phải là A Tử cố ý hành động. A Tử tại này thỉnh cầu công tử thông cảm. Công tử ngại như thế trẻ tuổi thì có như vậy thực lực cao cường, liền đinh lão quái đều không phải là đối thủ của ngài. Thật coi là trong chốn võ lâm hiếm thấy tuyệt thế thiên tiêu à? A Tử đối với ngài đó là bội phục sắt đất. cúng bái không thôi đây công tử ngài tâm rộng tựa như biển tể tướng trong bụng có thể chống thuyền chắc chắn sẽ không cùng ta tiểu nữ tử này chấp nhận ta nói xong lời cuối cùng a tử còn nháy một chút ánh mắt một bộ điềm đạm đáng yêu yếu đối nữ tử tư thái lâm thần khỏe miệng lóe qua một tia nhỏ không thể thấy ý cười sau đó trầm giọng nói vậy là ngươi nói ta cái bụng lại đi ngay vậy a tử trong đầu dần hiện ra thập bát người da đen dấu chấm hỏi ta đây là gặp phải mụ chữ rồi nàng không nghĩ tới nàng mới tới đại tống thì gặp như thế một cái mụ chữ cao thủ cái này vớt mông ngựa xem như đập tới đùi ngựa lên sớm biết vừa mới thì ít nói lại một chút nay lại nàng đều có đánh chính mình một bàn tay xúc động nghĩ đến vừa mới đinh xuân thu chết thảm bộ dáng a tử nhất thời lạnh cả tim liền nội cúi đầu tạ lôi nói câu tử ta vừa mới nói sai còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với ta tuy nhiên nội tâm biết là đối phương sai nhưng ai bảo nàng hiện tại là trên tất thì đâu đây chính là mạnh được yếu thua giang hồ hết thể đều là năm đấm định đoạt ngay vậy lâm thần khẽ gật đầu lần này cũng coi là cho a tử một bài học trái tim cái tia một tia khó chịu cũng kém không nhiều tan thành mây khói a tử lặng lẽ ngẩng đầu lướt qua gặp lâm thần cũng không sức sống chi ý trong lòng tảng đá lớn trong khoảnh khắc rơi xuống đất trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vệ vui mừng thế mà tiếp xuống một câu lại làm cho nàng trợn tròn mắt nhìn ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng đem thần một vương đỉnh giao cho ta ngươi liền có thể rời đi lâm thần nhẹ giọng nói một câu nghe thấy lời ấy a tử nụ cười trên mặt cứng ngắc ở ấy ấy lên tiếng nói công tử ngài đang nói bộ chứ thần một vương đỉnh thế nhưng là tình túc phái tam bảo một trong ta một đệ tử nho nhỏ làm sao có thể sẽ nắm giữ trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng là oán thẩm không thôi cái này mù chữ cao thủ không phải nói đối thần một vương định không có hứng thú sao hiện tại đây là có chuyện gì còn có hay không điểm phong phạm cao thủ rồi tại nàng trong nhận thức biết cao thủ đều là rất cao lãnh thích danh tiếng ngoại trừ đinh xuân thu rất vô xỉ bên ngoài hiện tại lại thêm một cái người nhìn đến a tử biểu lộ lâm thần không cần nghĩ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì hắn vừa mới đối đinh xuân thu nói hắn đối thần một vương định không có hứng thú đó là bởi vì đinh xuân thu không có vật này đinh xuân thu có tam tiếu tiêu giao tán hắn thì thật cảm thấy hứng thú a tử trên thân ước lượng có thần một vương định vậy hắn tự nhiên cũng là hứng thú nghe nói tại thần một vương đỉnh bên trong đốt cháy hương liệu có thể hấp dẫn độc trùng mà đến loại này bảo bối cầm ở trong tay nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn chương 106. trăm cựu phẩm thiên nhân ta huyết kiếp chương 106. trăm phẩm thiên nhân ta huyết kiếp lâm thần lường a tử liếc một chút ánh mắt lanh đạm nói lời nói ta chỉ nói một lần ngươi không cho vậy ta thì dùng ta phương thức của mình tới lấy bất quá ta sợ ngươi không tiếp thụ được cái kia loại phương thức tiếng nói vừa rơi a tử khuôn mặt trợn nhìn một lần không cần đoán nàng đều biết lâm thần phương thức là cái gì ngoại trừ giết người mọt thi còn có cái gì nàng có thể sẽ không cho là lâm thần loại này sát phạt lanh khốc người sẽ nói gì với nàng đạo lý càng đại khái hơn dẫn là trực tiếp viết tại trên thi thể tìm đồ có điều nàng dù sao cũng là tại tinh túc phái loại kia ăn người địa phương còn sống sót người bản sự cũng là không nhỏ nhưng gặp sát mặt nàng bừng tỉnh đại ngộ nói công tử khi ngài một nhắc nhở như vậy ta mơ hồ nhớ lại trên thân giống như thật sự có một cái tiểu mục đỉnh, không biết có phải hay không ngài nói tới thần mục vương đỉnh. nói xong nàng liền trượt từ bên hông móc ra một cái lớn chừng bàn tay hoàng hồng sắc mục đỉnh trên đó hoa văn giao thoa tu hành xem ra có chút thần dị Lâm Thần cười như không cười, liếc mắt A Tử liếc một chút. Đây không phải có ả, Phải để cho ta tốn nhiều phen này miệng lưới. Nói công phu, hắn đã nhận lấy Thần Mục Vương Đỉnh. Trong tay tùy ý buốt buốt một phen về sau, liền ước lượng trở về trong tay áo, kỳ thực nhận được hệ thống không gian bên trong. A Tử gặp Thần một Vương Đỉnh bị lấy đi, tâm lý cùng nhỏ huyết khó chịu giống nhau. Dạng này nàng muốn tu thành thần công, trở về nhất thống tinh túc phái mộng tưởng xem như phá diện. Lâm Thần cũng lời để ý đến nàng, vật tới tay, hắn cũng phải rời đi. Vừa mới nghe mấy cái tiêm người trong giang hồ giàn thuật, chính nghĩa lâu tiệp mừng thọ muốn buổi chiều giờ thân mới mở.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 tứ tượng xạ nhật, tiên pháp đệ nhất tầng, biến thiên kích địa đại pháp đệ nhị tầng, càn khôn đại na di đệ lục tầng, hàng long thập bát trưởng tiểu thành, tà huyết kiếp kỳ môn, dịch dung thuật biên mãn, liêm tức thuật biên mãn kinh nghiệm điểm, bốn trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi lăm thoải mái, hơn bốn mươi hai vạn kinh nghiệm điểm, tấn thăng cựu phẩm thiên nhân cảnh đó là vững vàng đến không thể lại ổn. thống tử thêm điểm thái huyền kinh, tiêu hao ba trăm nghìn kinh nghiệm điểm, thái huyền kinh tầng thứ tư nhập môn, tu vi tấn cấp cựu phẩm thiên nhân sơ kỳ. Mạnh. đại lượng có quan hệ thái huyền kinh kinh nghiệm tu luyện dung nhập vào lâm thần đại não bên trong. dường như hắn thật tu luyện rất nhiều năm đầu đồng dạng. Vành, Vành, Vành, lâm thần thể nội truyền đến ba tiếng quanh mình. Ngay sau đó bụng cùng đầu trái phải hai mặt phát ra ba đạo sáng ngời hào quang rực rỡ. Tam đại khiếu đều mở. Theo thứ tự là bụng quan nguyên khiếu, cái chán dương trắng khiếu cùng phía sau cổ xương chậm phong phủ khiếu. Bạch, hạo lây động thiên địa lực lượng điên cuồng vừa đi vừa về cọ giữa tam đại khiếu, làm đến khiếu huyệt không gian biến đến càng lớn, thẳng đến cực hạn lớn nhỏ. Khiếu huyệt nhiễm thiên địa lực lượng có thể tự động cấu kết thiên địa, có thể nhanh chóng đem thiên địa lực lượng chuyển hóa làm cơ khí. thành là thân thể người cùng ngoại giới thiên địa năng lượng chạm trung chuyển lâm thần mở mắt ra nồng đậm tinh quang lấp lóe không thôi một hồi lâu mới tiêu tán vô tung cảm thụ được lục thân cùng thiên địa ở giữa cái kia đạo loang thoáng ở giữa liên hệ trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng quanh đi quẩn lại lâu như vậy cuối cùng là để cho ta tu luyện tới cựu phẩm thiên nhân cảnh lâm thần khỏe miệng miếc lên một chỗ ngoặt chỗ ngoặt độ cong. còn đưa lại khoảng 120.000 kinh nghiệm điểm dứt khoát cùng nhau dùng đem cái khắc võ học cũng cùng một chỗ tăng lên hệ thống thêm điểm kim cương bất hoại thần công cùng ta huyết tiếp tiêu hao sáu kinh nghiệm điểm kim cương bất hoại thần công đại thành Tiêu hao 60000 kinh nghiệm điểm, ta huyết tiếp viên mãn. Và anh, Lượng lớn có quan hệ kim cương bất hoại thần công cùng ta huyết tiếp phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện tuân gia nhập lâm thần trong đầu, như là tiên nhân quán đỉnh đồng dạng, để hắn một cách tự nhiên học xong cái này hai môn thần công. Thân thể biến đến cứng rắn vô cùng, rồi giao lực lượng quản trú nhục thân. Ken. Lâm thần nhục thân không tự giáp điệu biến vì hoàng kim chi khu, tại long tượng bàn được công gia chỉ dưới, sau người ẩn ẩn hiện hiện màu vàng nóng long tượng ảnh, không gian xung quanh đều ẩn ẩn tại rung động. xem ra kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bàn ngược công ngược lại là có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả hai tướng điệp ra xuống tới huỳnh luyện nhục thân viễn siêu duy nhất công pháp thi triển nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đạt được tăng cường rất nhiều đến mức ta huyết kiếp thứ này liền để ta đối thủ đi thể nghiệm một phen lâm thần tà mị cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía tây hồ phương hướng tây hồ bầu trời xanh thẳm như rửa mây trắng du du du đãng hồ nước bao la bắt ngát thanh tịnh bằng thẳng trên mặt hồ lóe ra lan ngân quang thủy thiên tiếp một màu tại trong tây hồ có một đảo nhỏ trên đảo đứng sừng sững lấy một tòa khí thế rộng rãi bảy tầng lầu cát, rất nhiều đình đài lâu cát chi chít khắp nơi phân bố ở tại bốn phía. Nơi đây là Lâm An Thành môn phái lớn nhất thế lực, Chính nghĩa lâu trụ sở. Trong tiền thính náo nhiệt cực kỳ, đều là một số đến cho Chính nghĩa lâu lâu chủ nhân Chính Khải trúc thọ giang hồ nhân sĩ. Hậu viện, một tòa nước trong đỉnh, có ngồi hai nam tử. Ngồi tại phía nam chính là một vị dâu tóc bạc trắng tuyết phát láo giả, thương láo gương mặt phía trên khe danh tung hành, nhưng ánh mắt cũng rất là sáng ngời có thần, xem ra một bộ chính khí lâm nhiên bộ dáng, người này chính là Chính nghĩa lâu lâu chủ nhân Chính Khải. mà ngồi ở lão giả đối diện thì là hắn nhi tử, nhan hạo nhiên, một người mặt lam gấm cẩm ý trung niên nam tử, khí chất hạo nhiên. nhan hạo nhiên đứng dậy châm một ly trà, hai tay đưa cho nhan chính hải, tính tiếng nói, phụ thân, thám tử đến báo, lâm thần đã tiến nhập lâm an thành, vương trùng dương thiên nhân từ lâu xuất phát, xem chừng hôm nay liền có thể đi vào lâm an thành. hai người thế tất sẽ ở cái này lâm an thành tăng nộ, từ đó đại chiến một trận. ngươi nói lần này lâm thần hắn còn có thể theo vương trùng dương trong tay đào thoát sao? nhan chính hải tiếp nhận chén trà, trầm rãi nhấp một miếng, vẫn chưa trả lời hắn vấn đề này, mà chính là nói một chút khác. Hạo nhiên trong khoảng thời gian này tổng bộ tựa hồ có chút quá tại an tĩnh trước đó không lâu ta hướng tổng bộ xin điều lấy di hoa cùng tin tức hồ sơ nhưng đến bây giờ cũng còn không có tin tức chuyển đến vì phụ ta luôn có loại nhàn nhạt bất an cảm giác ngay vậy nhan hạo nhiên cười nói phụ thân ngài quá lo chẳng lẽ ngài quên đi gần nhất trên giang hồ huyên náo oanh oanh liệt liệt chuyện thiên kiếm lâm thần cũng là tại lưu vân sơn phụ cận đánh chết thiết đạm thần hầu chu vô thị tổng bộ điệu thấp một điểm cũng là chuyện đương nhiên nhan chính khải khẽ gật đầu nói ai đang tiếp đường chủ từng xuống nghiêm lệnh không phải bổ nhiệm luân chuyển kỳ cùng hắn tự mình hạ lệnh triệu tờ. không phải vậy bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần tổng bộ phạm vi trăm dặm bằng không lão phu đều muốn tự mình đi thăm dò nhìn một phen chương 107. trăm chúc thọ lễ đại thông minh chương 107. trăm chúc thọ lễ đại thông minh nhan hạo nhiên phu thân ta cảm giác đường chủ đây cũng quá cẩn thận quá mức đi cha ngài thế nhưng là bách hiểu đường nguyên lão đứng hàng phó đường chủ tồn tại đối bách hiểu đường trung tâm căn bản không cần phải nói cái này cũng không thể cho phép ngài tùy ý đi tổng bộ chỉ có thể đường chủ một mình hắn có thể tùy ý đi cái này chèn ép người phương thức cũng có chút qua tại rõ ràng đi nghe nói như thế, nhan chính khải vội vàng thấp giọng quan lớn, hạo nhiên im miệng, không muốn tùy ý bố trí đường chủ. ngươi cũng là hạch tâm trưởng lão một trong, phải biết đường chủ cách làm này là vì trình độ lớn nhất giảm mất tổng bộ vị trí bị tiết lộ mạo hiểm. về sau đừng để ta nghe được loại lời này. nhan hạo nhiên nứt miệng, đúng thanh trả lời một câu. được rồi phụ thân. nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng không phải rất chịu phục. Thế thế, nhan chính khải cũng không có lại trách hắn, bởi vì hắn nội tâm kỳ thật cũng là như vậy nghĩ, tốt xấu hắn cũng là bách hiệu đường gần với đường chủ đại nhân vật, thế mà liền đi tổng bộ cũng không thể tùy tâm sử dụng. đây cũng quá biệt khuất đi luôn có loại có nhà nhưng không thể trở về biệt khuất cảm giác rất nhanh giờ thân đi bảo tiệc mừng thọ chính thức mở ra Tiên sành rộng lớn trong đình viện bày có thật nhiều bản lớn bên cạnh bàn ngồi lấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ giang hồ nhân sĩ trong đình viện có một tơ vàng gỗ lim làm danh quý bản lớn người mặc màu đỏ thâm cẩm tú trường bảo nhan chính khải ngồi ở vị trí đầu hai bên ngồi lấy đều là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật thí dụ như đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần cái bang cựu đại trưởng lão toàn quan thanh cùng chấp pháp trưởng lão bạch thế kính đại tống thiếu lâm tự huyền nan đại sư diêm vương địch thần y tiết bộ hoa thiết trưởng bang thiếu bang chủ cửu bản trượng cùng nhan chính khải nhi tử nhan hạo nhiên giữa sân một mảnh náo nhiệt hòa hồng cảnh tượng ăn uống linh đỉnh cười nói yến yến qua ba lần rượu đồ ăn quang ngũ vị lúc này nhan chính khải chậm rãi đứng dậy đối với giữa sân tất cả mọi người hơi hơi ôn quyền thét dài nói lao phu nhan chính khải nhận được các vị giang hồ đồng đạo để mắt ngàn dặm xa xôi chạy đến vì ta chúc tội lao phu tại này đã tạ nghe vậy dưới trận người giang hồ ào ào mở miệng nhan lão lâu chủ khách khí chúng ta có thể tới tham gia tiệc mừng thọ là phúc khí của chúng ta đúng à nhan lão lâu chủ đức cao vọng trọng trên giang hồ riêng có chính khí chi hiệp tiếng khen chúng ta có thể tới trúc thọ cũng coi như chúng ta có phúc ba đời văn bối có thể được mời đến đây là văn bối vinh hạnh nhan chính khải trên mặt mang một cái sáng rỡ đủ cười tiện tay nhẹ giơ lên dưới đấy lời khen tặng nhất thời không có không chắc hẳn đại gia cũng nghe nói hôm nay ngoại trừ là ta sáu mươi đại thọ bên ngoài cũng là ta sắp từ nhiệm chính nghĩa lâu lâu chủ thời gian lời vừa nói ra dưới trận người ngược lại là không có gì ngoài ý muốn đều là một bộ ta liền biết có cầu kia đoạn biểu lộ nhan chính khải nhìn chung quanh một vòng chợt ve veo bạt trắng cười nói Hôm nay tỉnh các vị giang hồ đồng đạo chứng kiến, lão phu dự định đem chính nghĩa lâu lâu chủ vị trí chuyển cho ông. Lời còn chưa dứt, một đạo oang ngông âm thanh xé gió lên. Nhan Chính Khải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một miệng thanh đồng trung lớn chính hướng hắn một bàn này nhanh chóng rơi xuống. Màu tránh ra! Nhan Chính Khải hét lớn một tiếng, trận vội vàng nhảy ra xa 3 mét. Những người còn lại nghe được thanh âm một khắc này cũng là vội vàng lui về phía sau. Và anh Thanh đồng trung lớn chỉnh chỉnh tấm tấm rơi vào tơ vàng gỗ lim bản lớn trung ương, trong nháy mắt đem nện thành mảnh gỗ vụn vụn, loại rượu đồ ăn rơi đất, phụ cận người đẩy thân đều là. toàn chương một mảnh xôn xao hào ào đứng lên ánh mắt nhìn về phía trong đình viện cái kia một miệng thanh đồng chung lớn không nói đúng ra là nhìn về phía thanh đồng chung lớn phía trên đứng đấy bị kia thiếu niên áo xanh hoa ngọt tạo đập pha quán thanh đồng chung lớn mở đường tại mặt lâu chủ tiệc mừng thọ phía trên đưa chồng hắn ở đâu ra lá gan người trẻ tuổi này lá gan cũng quá lớn đi hắn không biết mặt lâu chủ là ta thương lan quận đệ nhất cao thủ sao đây là tới muốn chết ta gan lớn không lớn ta không biết ta chỉ biết là hắn hôm nay tuyệt đối là thập tử vô sinh xuống trảng Lại dám tại mặt lâu chủ tiệc mừng thọ phía trên náo sự, chẳng lẽ hắn cùng chính nghĩa lâu có thủ? Không thể nào, chính nghĩa lâu làm được đều là chính nghĩa tiến hành, khả năng không lớn sẽ có cựu nhân đi, nghe nói bọn hắn đối tà ác đả kích cường độ rất lớn, ngoại trừ hôm nay người trẻ tuổi này, còn chưa phát sinh có người đến cửa trả thù sự tình. Lúc này, một tiếng quát tháo tiếng vang hoàn toàn toàn trường. Làm cản, ngươi là người phương nào? Cũng dám mang một miệng chung đến tiệc mừng thọ, còn không mau mau dập đầu nhận sai. đứng tại thanh đồng trung lớn phía trên thiếu niên áo xanh liếc qua mặt mũi tràn đầy tràn dầu, trên tóc còn mang theo một đoạn tỏi tươi toàn quan thanh, trong mắt đong nhiên bắn ra một vệt kim quang. Ẩm. một đoàn huyết vụ dâng lên, toàn quan thanh thân thể ẩm vang nổ tung. kinh nghiệm điểm ba nghìn. t tất cả mọi người hít sâu một hơi. cái này là ở đâu ra sát thần a? một lời không hợp thì giết người. nhưng trải qua này một lần hành động về sau, tất cả mọi người ngược lại là không dám nói nữa, toàn trường câm như hến, bao quát cái bang chấp pháp trưởng lão bạch thế kính. liết một chút liền đem một cái ngũ phẩm cảnh cao thủ cho rõ ràng trừ bạo, loại này thực lực. quá mạnh đứng ở dưới mái hiên nhan chính khải đồng tử đột nhiên co rụt lại sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường nhưng trong lòng hắn lại là cực độ không yên tĩnh nói rõ bởi vì hắn nhận ra thiếu niên áo xanh thân phận chính là con của hắn vừa rồi tại hậu viện nhắc đến người lâm thần cái này hắn hiểu được hắn cảm giác bất an trong lòng đến từ nơi nào nhưng hắn cũng rất là không hiểu chính mình cùng lâm thần ở giữa cũng không có ân đoán làm sao lại treo chọc đến hắn nữa nha không chỉ hắn nghĩ như vậy hắn nhi tử nhan hạo nhiên cũng là như vậy ý nghĩ nhan hạo nhiên biểu lộ khôi phục bình thường về sau liền lập tức treo lên một bộ tức giận khuôn mặt, chỉ lâm thần trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? vì sao mang lên một miệng chung đến vụ thân ta 60 đại thọ phía trên bài rối? thấy thế, đứng ở chung lớn phía trên lâm thần khẽ cho mày, nói, ngươi bách hiểu đường không phải danh xưng không gì không biết, bách sự đều là hiểu hạ, chẳng lẽ không biết ta không thích người khác dùng tay chỉ ta? Ngay vậy, nhan hạo nhiên trong mắt lóe qua một vệt bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. ngươi miệng màu phun, ngoan! lời còn chưa dứt, người trực tiếp bạo thành huyết vụ, kinh nghiệm điểm ba đối với hệ thống tuân gia kinh nghiệm điểm, lâm thần không ngạc nhiên chút nào. cái này nhan hạo nhiên mặt ngoài là lục phẩm cảnh tu vi kỳ thực là thất phẩm tông sư dù sao hắn làm bách hiểu đường ngũ đại hạch tâm trưởng lão một trong tu vi thấp khó mà làm được không chỉ có nhan hạo nhiên cái này lão lục che giấu tu vi bao quát hắn cha nhan chính khải cũng che giấu tu vi trên mặt nổi mặc dù là đại gia biết rõ thất phẩm tông sư hậu kỳ nhưng kỳ thật là bát phẩm đại tông sư hậu kỳ tu vi nhìn thấy thân sinh nhi tử chết thẳng tại trước mặt nhan chính khải trên mặt hiện ra một vệ bi thương mắt lộ ra hận ý mà nhìn chằm chằm vào lâm thần tức giận nói lâm thần ngươi vì sao muốn giết ta nhi tử lời này vừa nói ra Còn như sẻng đục phá băng cứng đồng dạo, trong nháy mắt phá vỡ trong sân yên tĩnh. Toàn trường một mảnh xôn xao Hoa. Cái gì? Thiên kiếm lâm thần, hắn làm sao đi tới nơi này? Chẳng lẽ là chính nghĩa lâu chọc phải lâm thần? Không phải vậy nhân ra vì sao lại tới nơi này giết người? Các ngươi có phải hay không lỗ hay không tốt, vừa mới lâm thần mới nói nhan ra là bách hiểu được người, ngươi nói hắn tại sao tới giết người? Giữa hai cái này có liên quan gì sao? Chẳng lẽ không phải là lâm thần là cái thích giết chóc ma đầu sao? Ai? Thật sự là người ngu xuẩn a. Thật không hiểu ngươi là làm sao tại cái này trong giang hồ còn sống sót. bắt hiểu đường nhất định là bán rẻ Lâm Thần tình báo, mà chính nghĩa lâu nhan ra là Bách Hiểu Đường người, cái này ngươi biết nhan ra vì sao lại bị người ta tìm tới cửa đi. Ngọa tào, nghĩ không ra trong võ lâm lấy chính nghĩa hiệp danh tự xưng chính nghĩa lâu lại là Bách Hiểu Đường ổ điểm, cái này giang hồ còn có thể lại điên một chút sao? Đối mặt nhan chính khải chất vấn, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, dùng tay chỉ vừa mới phân tích ra chân tướng cái kia đại thông minh, nói, ta vì sao mà đến? Vừa mới cái kia người đã nói. Chương 108. Thương tới vô tội cũng đừng trách ta. Trước một thương tới vô tội cũng đừng trách ta đại thông minh nhìn đến lâm thần chỉ hắn thân thể nhất thời xếp chặt vội vàng lộ ra định nọt nụ cười lâm thế tử tốt lâm thần khỏe miệng hơi con một chút không nghĩ tới còn gặp một cái người tuyệt vời đại thông minh người rất không tệ xương tên ra ngay vậy đại thông minh liền vội vàng không người một lễ kính âm thanh trả lời hồi lâm thế tử tiểu nhân ngô tam Tháo, hôm nay nhìn thấy thế tử thật là tại hạ cả đời binh hạnh ngô tam Tháo là trong giang hồ có chút danh tiếng giang hồ tá nhân bình sinh bội phục nhất độc thân giết gia đại minh thế tử lâm thần thậm chí trong lòng cho rằng làm gương hôm nay đến duyên thấy một lần không ai tưởng tượng ra được hắn trong nội tâm hư phấn lâm thần nhìn lấy cái này mặt tròn đầu to ngô tam pháo trên mặt lóe qua một vệ ý cười ngô tam pháo ngược lại là tên rất hay bây giờ nhìn ngươi thuận mắt liền cho ngươi điểm chỗ tốt đi nói xong lâm thần theo hệ thống không gian bên trong tùy cơ lấy ra một bản bí tịch một thanh ném tới ngô tam pháo trong ngực ngô tam pháo nhìn đến bí tịch trang bìa ba chữ to trong miệng không tự giác lên tiếng kinh hô thiên thiên công vừa mới nói xong toàn trường lại lần nữa xôn xao ao, ao đem ánh mắt quăng tại ngô tam pháo bí tịch trong tay phía trên Trong đó không thiếu tham lam ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là toàn chân giáo chân phái nội công, ai không muốn muốn a? Thấy thế, Nô Tam Pháo thầm mắng mình ngu xuẩn, tâm tư nhất chuyện, vội vàng đi vào Lâm Thần trước mặt dập đầu tạ ơn. Đa tạ thế tử tặng ta võ công, Nô Tam Pháo vô cùng cảm kích, nếu như thế tử để mắt, tiểu nhân nguyện ý trở thành thế tử nô bụng vì thế tử đi theo làm tùy tùng, lấy báo thế tử lại ân. Nghe vậy, Lâm Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngô Tam Pháo ánh mắt nhiều hơn một tia tán thưởng. Hắn vừa mới không có nghĩ đến cái này Ngô Tam Pháo thế mà bại lộ bí tịch, vốn là hắn còn có hơi thất vọng. Không nghĩ đến người này ngược lại là thông minh. Phát hiện manh mối không đúng về sau, liền ngay cả bận biểu tìm tới chính mình, nhân cơ hội để người. Tả hữu cũng không phải cái gì đại sự, hắn liền gật đầu đồng ý xuống tới. Dù sao, hắn nhìn cái này đại thông minh ngô tam pháo sát thực tuần mắt. Đây cũng là hắn tu luyện võ đạo ý nghĩa, muốn làm gì thì làm gì, tiêu giao tự tại, làm việc toàn bằng tâm tình. Trong đình viện khách mời gặp ngô tam pháo trở thành lâm thần tùy tung nô bộc, ao ào dập tắt nội tâm muốn cướp đoạt suy nghĩ. Cong! Một tiếng kiếm minh long còn không sai vang lên. chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nhan chính khải bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thành ba thước nhuyễn kiếm, mũi kiếm đâm thẳng lâm thần tim, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ dữ tợn. thấy thế, lâm thần khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười khinh thường. đã ngươi như vậy muốn chết sớm một chút, vậy ta liền thành toàn ngươi. hắn tay nhẹ nhàng buông lên, một đạo kình khí vung ra. giang rắc. ba thước nhuyễn kiếm thoáng chốc phá toái vì mười mấy mảnh phái phiến, phái phiến bay ngược bắn ra. suy, suy, suy, nhan chính khải toàn thân bị nhuyễn kiếm phái phiến xuyên thủng, máu tươi chảy ngang. ngươi, ngươi. nhan chính khải mặt tái nhật lên đầy là hoảng sợ cùng không cam lòng, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra lâm thần cười nhạt một tiếng nói ngươi cái gì ngươi cả làm phụ thân rồi ngươi bách hiểu đường bán rẻ tin tức của ta còn không cho phép ta tìm người cái này phó đường chủ mà tính sổ xét ra yên tâm bách hiểu xanh tại dưới lòng đất chờ ngươi đấy ngươi lại an tâm đi thôi nghe vậy nhan chính khải ánh mắt thoáng chốc trợn tròn một hơi thở gấp tới phanh một tiếng thân thể ngã trên mặt đất chừng lớn hai con mắt bên trong tràn đầy vẽ không thể tin kinh nghiệm điểm một trăm tất cả mọi người hít sâu một hơi đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới lấy chính nghĩa tự cho mình là nhan chính khải thế mà còn là bách hiệu đường phó đường chủ đây cũng quá để bọn hắn chấn kinh bách hiểu đường trong giang hồ một mực là thần bí đại danh tử không có người biết nó tổng bộ ở đâu cũng không có người biết tổ chức của nó thành viên có nào nhưng bây giờ lâm thần thế mà biết bách hiệu đường nhân viên cơ cấu thậm chí còn giết bách hiệu đường phó đường chủ cùng đường chủ bách hiệu xanh cái này quá để bọn hắn chấn kinh lâm thần đảo mắt nhìn về phía những người giang hồ này sĩ sát mặt bình tĩnh nói các vị cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp hy vọng các ngươi có thể đem chính nghĩa lâu người cho ta sàng chọn đi ra không phải vậy ta một kiếm này chém tới thương tới vô tội cũng đừng trách ta nói xong hắn lật bàn tay một cái thiên vấn kiếm nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay thân kiếm lưu chuyển lên núi lánh lạnh thấu xương hàn quang. đối với định nhân hắn từ trước đến nay thờ phụng chính là chạm thảo trừ căn Thế thế trong đình viện tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều bối rối vô cùng này làm sao còn làm lên không khác biệt công kích lúc này đoàn chính phần đội vàng ôm quyền chắp tay nói lâm thiếu hiệp tại hạ đại lý trấn nam vương đoàn chính phần tiểu nhi đoàn dự từng cùng ngươi có quá nhất đoạn gặp nhau không biết thiếu hiệp có thể hay không thủ hạ lưu tình tại chỗ bên trong còn có thật nhiều người vô tội cái này người vô tội bên trong thì có hắn một cái hắn cũng không muốn tử tại lâm thần giới kiếm lâm thần nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đối cái này hải vương cha nam cũng không rất có thiệt cảm im miệng đi không phải vậy cẩn thận ta trước làm thì ngươi đoàn chính tuần sắc mặt hơi hơi tối đen không nghĩ tới lâm thần như thế không nể mặt hắn đành phải hầm được lui ra rồi hết đoàn chính tuần về sau lâm thần đối với mọi người nói một câu một hơi lúc này lại có một người lên tiếng a di đà phật lâm thí chủ nhan ra phụ tử cùng ngươi có thủ, ngươi đã giết bọn hắn, tội gì còn muốn liên lụy người khác. Nga phật tứ bi, mong rằng lâm thi chủ có thể thiếu tạo sắc nhiệt. lâm thần nhìn về phía phát ra tiếng cái kêu người, chính là đại tống thiếu lâm tự huyền nan đại sư. không biết có phải hay không là bởi vì bị không văn ảnh hưởng, hắn bây giờ thấy những thứ này đầu trọc hòa thượng tâm lý cũng là một trận chênh chán. huyền nan, đã ngươi cao thượng như vậy, vậy ngươi cũng học ngày xưa phật tổ cắt thịt nuôi chi ưng vĩ đại phụng hiến tinh thần, ngươi tử, bọn hắn sống như thế nào? nghe vậy, huyền Nan sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nói đùa cái gì? hắn cũng là đánh cái miệng pháo mà thôi làm sao lại tăng lên đến loại độ cao này lâm thí chủ nói đùa khổ hải vô nhai quay đầu là bờ còn thỉnh lâm thí chủ dơ cao đánh khẽ đi lâm thần trong mắt lóe lên một vệ khinh thường trong lòng càng không kiên nhẫn a ngươi thật đúng là đạo đức giả a làm hòa thượng liền điểm ấy phụng hiến tinh thần đều không có ngươi không xứng làm cái đại từ đại bi người xuất gia vẫn là đi xuống tìm ngươi phật tổ thỉnh giáo một chút một phen đi nói xong lâm thần tiện tay chém ra một kiếm một đạo kiếm khí gạo thép tung hoành mà ra huyền an đồng tử đống nhiên co rụt lại thân thể nhất thời cứng tại nguyên chỗ Sau đó, tầm mắt của hắn một trận biến ảo, thấy được đứng sừng sức trên mặt đất một nửa thân thể, chợt ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Kinh nghiệm điểm 30000, tôn ra đại lực kim cương chỉ một bộ. Kinh nghiệm điểm 3000, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm 300. Đạo kiếm khí này xuyên qua huyền nan thân thể về sau vẫn chưa dừng lại, mà chính là một đường phá không chẳng tới, liên tục giết bảy tám cái quỷ xui xẻo. Gặp này, trong đám người bạo phát một trận rối loạn. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lâm Thần lại là đồ thật, cái này mỗi người đều bị dọa phát sợ, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, hai chân run run. Lâm Thần nhìn chung quanh một vòng, từ tôn nói, "Hai hơi." Lời này vừa nói ra, giống như địa ngục tử thần ở bên thai nói nhỏ đồng dạng, đánh thức còn chưa đào tổ người, có mấy cái nhân vật hung ác lớn tiếng nói, "Các vị, không nên do dự, đem bên cạnh chính nghĩa lâu đệ tử đẩy đi ra đi, bằng không thì chết chính là chúng ta." Từ đạo hưu bất tử bần đạo, các vị lại nhìn ta đến vì mọi người làm một cái làm mẫu. Chương 109. Việc này ngươi cũng đừng trách ta. Chương 109. Việc này ngươi cũng đừng trách ta. Nói công phu, hai cái này nhân vật hung ác đã đem bên cạnh chính nghĩa lâu đệ tử đá ra ngoài. Thế thế Những người còn lại cũng học theo, chỉ cần là tại chính mình chung quanh chính nghĩa lâu môn nhân toàn bộ đem lấy may, hay là cách bọn hắn xa xa. Dù sao, ai cũng không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể để người đáng chết đi chết đái trong lúc nhất thời. Trong đình viện phân biệt rõ ràng. Mấy chục cái chính nghĩa lâu người bị đã tìm đến trong đình viện, mà tới tham gia tiệc mừng thọ người trong giang hồ thì là tập trung ở đỉnh đài lâu cấp dưới mái hiên, hờ hững xem chừng lấy. Gặp này, lâm thần khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Cũng không tệ lắm, vì ta bớt đi một đợt lực. Nói xong, trong tay thiên vấn nhẹ nhàng lắc một cái, đầy trời kiếm khí bắn ra. Đố nhiên một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý hét lớn chuyển đến dừng tay lâm ma đầu dừng tay lâm thần nâng mắt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa có ba bóng người chính hướng về nơi đây bay tới vương trùng dương ngươi ngược lại là đến đúng lúc đáng tiếc ngươi với ta mà nói chỉ là nói nhảm a a a kiếm khí tung hoành gáo thét ở giữa sở hữu chính nghĩa lâu môn nhân toàn bộ thân tử kinh nghiệm điểm 8.000, kinh nghiệm điểm 3.000, kinh nghiệm điểm 1.000, kinh nghiệm điểm 300, kinh nghiệm điểm một chỉ chốc lát vương trùng dương ba người đứng tại lầu các nóc nhà phía trên Trung gian người kia người mặc màu vàng hơi đỏ bắt quái đạo bảo đánh bắt một thanh ảm đạm vô quang đầu rồng trôi kiếm bảo kiếm người này chính là bên trong thần thông vương trùng dương ở tại bên cạnh đứng có hai người trung niên theo thứ tự là thân mặc áo trắng tay cầm bị đầu linh xà trượng tây đầu câu dương phong cùng thân mặc lục bảo khuôn mặt gầy gò bên hông có khắc một cái xanh biết tiêu ngọc đông tả hoàng dược sư ba người đều là một mặt phẫn hận nhìn lấy lâm thần cũng có thể hiểu được dù sao lâm thần làm thị âu dương phong nhi tử âu dương khắc hoàng dược sư nữ nhi hoàng dung cũng bị hắn đánh thành mưa máu. bọn hắn ba người vừa tới lâm an thành liền cảm nhận được tây hồ bên này có cao thủ tranh đấu động tĩnh ba người hợp nghị một chút suy đoán rất có thể là lâm thần tại cái này cho nên liền lập tức chạy tới lâm ma đầu ngươi ngược lại là hảo vận đạo lại thật chữa trị kinh mạch vương trùng dương sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi nói lâm thần thăm thẳm cười một tiếng đó còn là nắm ngươi phúc đâu lúc đó ngươi thật đúng là vì phong đây vương trùng dương trên mặt lóe qua một vệ lệ sắt lạnh hừ một tiếng ừ. hôm nay không có núi non trùng điệp ta nhìn ngươi làm sao trốn vả lại hắn bị phòng ngừa lâm thần chạy trốn cố ý tiêu đông tả hoàng dược sư cùng tây đọc câu dương phong hai cái bắt phẩm đại tông sư đến phụ trợ hắn không vì cái gì khác chỉ cần lâm thần trốn thời điểm bọn hắn có thể cắn đối phương là được lần trước lâm thần có thể chạy thoát ngoại trừ có địa lợi nhân tố cũng là bởi vì bên cạnh hắn không ai đi đuổi theo lâm thần dẫn đến hắn tại núi cao trong rừng rậm đã mất đi lâm thần tung tích lần này thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều chiếm lâm thần hẳn phải chết hổ. lúc này vị nữ báo thủ hoàng dược sư nhịn không được gầm thép lên tiếng nói lâm thần ta nữ nhi hoàng dung cùng ngươi cũng không thủ án, ngươi vì sao giết nàng hắn ra đào hoa đảo chính là vì tìm kiếm nữ nhi của hắn hoàng dung không nghĩ tới bảo bối nữ nhi vậy mà bị người giết cái này khiến hắn như muốn điên cuồng vì thế hắn điên cuồng tìm kiếm lâm thần muốn báo thù rửa hận khi lấy được vương trùng dương tin tức về sau hắn không hề nghĩ ngợi liền chạy đến tới có đồng dạng ý nghĩ còn có tây độc câu dương phong nghe thấy lời ấy lâm thần nhất miệng không để ý nói ngươi nói hoàng dung à việc này ngươi cũng đừng trách ta ta đương thời cho nàng cơ hội để cho nàng rời đi ai ngờ nàng lại là cái yêu đương não phải cứ cùng nàng tiểu tình lang đồng sinh cộng tử ngươi nói ta có thể làm sao giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ cựu hận âu dương phong cũng phân âm thanh quắc hỏi vậy ngươi tại sao muốn giết ta nhi âu dương khắc lâm thần ánh mắt chuyển trí bạch bao âu dương phong phía trên nếp miệng lên một vệt nụ cười khinh thường a âu dương khắc nho nhỏ hái hoa tật mà thôi đã giết thì đã giết ngươi muốn như nào âu dương phong kèm chút tức hộc máu trong tay quỷ đầu linh xà trượng chỉ lâm thần trong miệng phun ra một câu ngươi đông nhiên âu dương phong sắc mặt của biến bất trợt tới cảm giác thể nội huyết dịch giống như bạn mã lao nhanh đồng dạng tại thể nội tùy ý tán loạn căn bản không bị khống chế mà lại huyết dịch tựa hồ gặp cái gì bị dị tồn tại bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực lại tốc độ cực nhanh hắn sát mặt bá một chút biến đến trắng sáng vô cùng bắp thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới một lát không đến âu dương phong khuôn mặt biến đến thanh bạch khô cạn tựa như một cỗ thây khô toàn thân huyết dịch đều bị thiêu đốt hầu như không còn kinh nghiệm điểm 100.000. trăm thấy thế vương trùng dương đồng tử đột nhiên co lại ánh mắt kinh hãi nhìn qua lâm thần ngươi đối với hắn làm cái gì hắn chú ý lực vẫn luôn tại lâm thần trên thân vừa mới hắn thấy được rõ ràng lâm thần trong mắt lóe qua một đạo huyết sắc hồng mang thời điểm Âu Dương Phong lại đột nhiên biến thành một cô thây khô, cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ rung động. Liếc một chút liền để một cái bắt phẩm đại tông sư biến thành một cái mất hết máu mà chết thây khô, cái này để người ta hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, bên cạnh Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thậm chí trong đình viện Giang hồ Nhân Sĩ cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Loại này thủ đoạn cũng quá quỷ dị. Lâm Thần vô tội mở ra tay, cười nhạt một cái nói: Ta cái gì cũng không làm à, có lẽ là hắn cái này lão độc vật cả đời hại vô số người, thượng thiên lấy đi số mạng của hắn. Hắn tâm lý đối tà huyết kiếp uy lực vẫn là rất hài lòng. Cảm giác so kinh mục kiếp còn mạnh hơn. Kinh mục kiếp là có hình dạng chắc bước, nhưng tà huyết kiếp đây chính là vô hình chắc bước, địch nhân chết như thế nào hắn cũng không biết. Vừa rồi Lâm Thần đối Âu Dương Phong thi triển tà huyết kiếp, lấy tự thân huyết dịch dẫn động Âu Dương Phong huyết dịch cao tốc phun trào, thông qua đặc biệt pháp môn, làm đối phương cao tốc chạy xiết huyết dịch thiếu lót, từ đó giết chết Âu Dương Phong. Chỉ có thể nói, không hổ là đế thích thiên thánh tâm tứ kiếp, cũng là mạnh ngoại hạng. Về phần tại sao lựa chọn Âu Dương Phong tới thử nghiệm tà huyết kiếp uy lực, chỉ có thể nói hắn phạm vào Lâm Thần kiến kỵ. Lâm Thần bình sinh thật không thích nhất người khác chỉ hắn, cho dù là thiết cũng không được. nghe vậy vương trùng dương thật sâu nhìn lâm thần liếc một chút hắn một vạn phần trăm đích xác định vừa mới cũng là lâm thần ra tay giết âu dương phong không hiểu hắn trong lòng sinh ra một chút bất an hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lần này đạt được lâm thần hành tung thì vội vàng chạy tới có chút qua loa lâm thần tên này nhưng là sẽ dịch dung thuật làm sao lại đột nhiên lấy chân diện mục hành tẩu giang hồ đây trừ phi muốn đến nơi này vương trùng dương nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh phía trên thông đỉnh đầu hạ đặt đôi xương cụt lâm thần ngươi ngươi đã là nửa bước thiên nhân rồi vương trùng dương giọng nói run rẩy hỏi Lần trước nhất chiến, Lâm Thần lấy Bát Phẩm Đại tông sư Định Phong cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại, muốn không phải hắn chiếm Thiên Nhân hợp nhất Thiên Uy áp chế cùng cường khí quần quận không hết tiện nghi, chỉ sợ trận chiến kia chết chính là hắn. Muốn là đối phương cũng lĩnh ngộ Thiên Nhân hợp nhất, cái kia ưu thế của hắn thì thiếu một nửa, nói không chừng sẽ còn bị Lâm Thần trực tiếp tử sát. Chương 110, Quỷ ngủ cơm phong hống, Loa toàn cửu ảnh. Chương 110, Quỷ ngủ cơm phong hống, Loa toàn cửu ảnh. Nghe vậy, Lâm Thần nhàn nhạt lắc đầu. Thấy thế, Vương Trùng Dương hô to một hơi, không phải nửa bước thiên nhân liền tốt. đương nhiên vương trùng dương cảm nhận được một cỗ hỏa trời áp lực rơi ở trên người hắn dưới chân nóc nhà đều bị hắn dấm ra một cái lõm dường như toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào hắn thiên uy như ngục vương trùng dương sắc mặt kinh biến vội vàng hướng về uy nghiêm nơi phát ra phương hướng nhìn qua chỉ thấy nguyên bản rơi vào thanh đồng trung lớn phía trên lâm thần chính từng bước từng bước đạp trên không trung trên thân lóe ra ba cái trói lọi ánh sáng sáng tỏ điểm giống như trong bầu trời đêm tinh thần sáng trói mãi chói mắt lâm thần mỗi bước ra một bước thiên địa đều phản phất tại nên hợp với hắn kéo lên lòng bàn chân của hắn thiên nhân hợp nhất tam khiếu thiên nhân Vương Trùng Dương kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. "Ngươi, ngươi không phải nói ngươi không phải nửa bước tiên nhân sao?" Nghe vậy, Lâm Thần giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. "Ngươi thấy ta giống nửa bước tiên nhân sao? Lão tử là thực sự thiên nhân." "Tê." Mọi người ở đây hít sâu một hơi, ào ào khiếp sợ không thôi. Vương Trùng Dương tức thì bị chấn kinh đến tê cả da đầu, trong mắt hoảng sợ cái tiên là làm sao đều che giấu không rơi. Hiện tại trong đầu của hắn cũng chỉ có một chữ: "Nguy". Vẫn là thêm màu đỏ dấu chấm than loại kia. tâm tình của hắn đã theo khí thế hung hăng đến tuyệt sắt lâm thần biến thành có thể trốn được một mạng thế là tốt rồi. Khỏe mắt liếc qua liếc nhìn phía sau lưng lăng xương kiếm, hắn tâm lý đối chạy trốn nắm chắc lại lớn thêm một thành. nhắc tới cũng là trân trọng, hắn bản ý là muốn dùng thanh thần kiếm này đến kiểm chế nhiều loạn lâm thần tâm thần, không có nghĩ đến lúc này ngược lại là thành hắn chạy trốn quả cân. quả nhiên là thế sự vô thường a. Vâng anh, vương trùng dương đột nhiên bộc phát ra tiên nhân uy áp, tránh thoát lâm thần khí thế giằng buộc chỉ thấy miệng hắn đột nhiên trương đại, chấn giống lên một tiếng, thanh âm giống như quỷ hống ma khiếu, bén nhọn dị thường, lực xuyên thấu rất mạnh. chỉ một thoáng, toàn bộ đỉnh viện trời đất mù mịt, dường như tiến vào vô Gian địa ngục bên trong, âm phong chợt chợt u ánh rất lạnh, quỷ ngục âm phong hống, cửu âm chân kinh bên trong âm ba công có thể chấn hồn giao đột phách, giết người trong vô hình. âm ba đung đưa mang theo rồi rào vô biên cương khí, đánh thẳng lâm thần mà đến. lâm thần khẽ lắc đầu, khinh thường nói, loè loè. ông ba thước tượng khí tại trước người hắn trong nháy mắt hình thành, chặt bám vào âm ba phía trên cương khí, đến mức có thể chấn động tâm hồn âm ba, hắn treo đều không treo một chút. siêu một tiếng, quỷ ngục âm vong hống âm ba đụng ở trên người hắn. tựa như gió nhẹ quất vào mặt một dạng, không hề ảnh hưởng. thật coi hắn long tượng bàn ngược công cùng biến thiên kích địa đại pháp là luyện không đó a. biến thiên kích địa đại pháp cũng không nhắc lại, chỉ là 12 tầng long tượng bàn ngược công mang tới tinh thần vững chắc cũng đủ để cho hắn không nhìn cái này một âm ba công kích. thi triển xong quỷ ngủ cơm phong hống, đã chạy ra cách xa chẳng mét vương trùng dương bay đầu thoáng nhìn, trên mặt lóe qua một tia kinh hãi. cứ việc nội tâm đã đoán được chiêu này không làm gì được lâm thần, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được hoảng sợ vô cùng. hắn muốn cho rằng lâm thần làm sao cũng muốn xuất thủ ngăn cản một chút, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp ngạnh kháng hắn âm 3 công kích. cái này chất lặng, vốn nghĩ lấy quỷ ngủ gầm phong hống đến tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian, không có nghĩ rằng đối phương căn bản không sợ âm ba công kích. cái này hắn a đến cùng cái gì yêu người ta? thế mà còn tu luyện tinh thần bị phát. hiển nhiên, hắn cảm thấy lâm thần có thể không nhìn hắn âm ba công kích, là bởi vì tu luyện tinh thần công pháp, làm đến hắn tinh thần vững chắc cường hãn, lúc này mới có thể không nhìn hắn quỷ ngủ gầm phong hống. cái này hắn muốn quan chính mình tâm đều có, sớm biết còn không bằng thực sự đến vật lý công kích, như vậy ít nhiều cũng có thể chỉ trệ hành động của đối phương. siêu, lâm thần thân hình nói lên, chân đạp bắt quái. bước ra một bước trong chớp mắt liền đi tới vương trùng dương phía trước thiên vấn kiếm nhọn chỉ xéo hướng phía dưới vương trùng dương người chạy không được nói xong lâm thần cổ tay chuyển một cái quần quận kim cương khí kim màu xanh lam vọt tới thiên vấn kiếm thân lít nha lít nhít kiếm khí gào thét không thôi mỗi một đạo kiếm khí đều mang tuyệt diệt sinh cơ tử ý liệt quốc kiếm pháp tuyệt sinh thấy thế vương trùng dương dọa đến hai hùng khiếp đĩa vội vàng lui về phía sau thân hình chỉ một thoáng chia ra làm chín mỗi người trốn hướng phương hướng khác nhau cựu âm chân kinh loa toàn cựu ảnh môn này tuyệt thế khinh công đã bị hắn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. mỗi một đạo huyễn ảnh đều chân thực đến khó có thể phân biệt. Hắn tự tin một chiêu này ngoại trừ bạo lực tham dò bên ngoài, không người có thể giải. Mà hắn chân thân, thì là hướng về trước hết chạy phương hướng đường cũ chạy trốn. Chơi cũng là dưới đĩa đèn thì tối, chắc hẳn lâm thần sẽ đi đầu tham dò còn lại tám đạo ảo ảnh. Đợi đến lâm thần tham dò kết thúc, vậy hắn chỉ ít chạy ra một bên trong. Đến lúc đó nếu như lâm thần lại đuổi theo tới lời nói, hắn lại đem lăng xương kiếm ném vào trong tây hồ, bức bách lâm thần không thể không đi trước nhặt lăng xương kiếm. Dù sao đây chính là trong giang hồ thưa thất vô cùng thần kiếm, mất đi cái kia không được đau lòng chết. như thế chỗ được một mạng tỷ lệ gia tăng thật lớn lâm thần nhìn lấy chật vật mà chạy vương trùng dương tựa như là nhìn một cái tiểu xỉu một dạng hắn mở ra biến thiên kích địa đại pháp vương trùng dương chân thân căn bản không gạt được pháp nhãn của hắn ngủ ngốc còn cùng ta chơi trò hề này đây là ngại bị chết không đủ nhanh a nói sớm đã vận sức chờ phát động tuyệt xanh kiếm khí trong nháy mắt ngưng làm một đạo một trăm trượng lớn nhỏ kim lam cự kiếm cự kiếm xe rách không khí nhanh chóng phá phong chẳng đi chính đang vùi đầu phi nước đại vương trùng dương đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu ẩn ẩn có loại bén nhọn đâm nhói cảm giác vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc một chút, kém chút chấn kinh hắn cái cảm, đủ quần đều cho hắn hoảng sợ ở bước. tha mạng. Cự kiếm hoàn toàn chiếm cứ hắn ánh mắt, đã gần trong găng tấc, vương trùng dương vô ý thức cầu xin tha thứ một tiếng. Thời khắc sinh tử khủng bố quá lớn, mặc dù hắn sống mấy chục năm, nhưng cũng không muốn chết. Hắn còn trẻ, hắn thọ mệnh còn rất dài. Thiên nhân cảnh thọ nguyên hai trăm, hắn còn không có sống đủ đâu. Vâng anh. Kim Lam Cự kiếm bỗng nhiên nứt toát mà nát nổ tung sinh ra sóng xung kích đem vương trùng dương đánh bay xa vài chục trượng, miệng phun máu tươi, thân hình lão đảo ở giữa, rơi xuống trong Tây hồ. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, cũng không để ý tới rơi xuống nước vương trùng dương, mà chính là nhìn hướng về phía đông nam không trung. Nhưng gặp một vị váy đỏ kim châm tuyệt sắc nữ tử đứng lơ lửng giữa không trung, nữ tử ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, da bạch tái tuyết, một đầu tóc trắng rủ xuống tại doanh doanh một nắm trên bờ eo, hai tay mỗi người nắm có một thanh bạch ngọc kiếm. Ngay tại tuyệt sinh cự kiếm sắp chém giết vương trùng dương thời điểm, váy đỏ nữ tử song kiếm ra thoa, chém ra một đạo màu trắng loáng một trăm triệu thập tự kiếm khí, lúc này mới ngăn cản tuyệt sinh cự kiếm. Lúc này, rơi vào trong hồ vương trùng dương phi đội đi ra, toàn thân tràn đầy đã thị cảm. Triều anh, sao ngươi lại tới đây?" Vương Trùng Dương kinh thì nói. Nghe vậy, Lâm Thần nhất thời biết cái này váy đỏ nữ tử là ai. "Lâm Triều anh." Trên giang hồ đều nói Lâm Triều anh thực lực không bằng Vương Trùng Dương, hiện tại xem ra nói lời này chỉ sợ sẽ là Vương Trùng Dương người này. Theo hắn cảm giác, Lâm Triều anh tu vi thế nhưng là cựu phẩm thiên nhân hậu kỳ, hơn xa Vương Trùng Dương không biết bao nhiêu. Xem ra Vương Trùng Dương không tiếp thụ Lâm Triều anh yêu thương, tám thành là bởi vì tự ti a nam nhân đáng thương lòng tự trọng A. Chương 111. Thật coi chính mình không còn cách nào khác rồi. Chương 111. thật coi chính mình không còn cách nào khác rồi. Tâm nghĩ đến đây, lâm thần ánh mắt đùa cợt tại giữa hai người lưu chuyển nhất là nhìn về phía vương trùng dương thời điểm, trong mắt cái kia cũ khinh bị cùng khinh thường không che giấu chút nào. Tiếp xúc đến lâm thần ánh mắt, vương trùng dương sắc mặt biến đến một trận hắc, lúc thì đỏ, trong lòng tức giận dị thường. loại này ánh mắt khinh bị không nên quá rõ ràng, hắn đoán đều không cần đoán liền biết lâm thần ý tứ. dù sao, lúc trước cũng là hắn trong bóng tối phái người đi tuyên dương lầm chiều anh thực lực không bằng hắn. hừ, lâm thần ngươi xong hôm nay ta cùng chiều anh liên thủ, ngươi đem thập tử vô sinh. vương trùng dương lạnh hừ một tiếng. tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng lâm triều anh thực lực sắc thực siêu việt hắn rất nhiều đến mức hắn đều tự ti đến không dám tiếp nhận lâm triều anh yêu thương mà bây giờ không đồng đạo, ngay bình thường hắn cảm thấy lâm triều anh tu vi quá cao không tốt bây giờ lại là ước gì càng cao càng tốt dạng này là hắn có thể triệt để quét dọn lâm thần cái này uy hiếp đối với vương trùng dương văn thoại lâm thần trên mặt lướt qua một bệnh nụ cười chế nhạo thuận miệng dễu cầm nói vương trùng dương ngươi cũng liền chút bản lĩnh này cũng khó trách ngươi thực lực không bằng lâm triều anh thật sự là đáng thương nam nhân a muốn ta là ngươi trực tiếp tìm sợi dây treo cổ rồi nghe được lâm thần cái này không chút kiên kỵ chế nhạo châm trọng, vương trùng dương tức giận đến cái chán gân xanh hiện lộ, nắm đấm nắm chặt, lửa giận đều nhanh theo trong mắt của hắn hóa thành thực chất chảy ra. nhưng hắn vẫn là để lại tức giận. đối với lâm triều anh trầm giọng nói, triều anh, hai ta đều là cựu phẩm thiên nhân, đồng loạt xuất thủ, lịnh có thể giết tên ma đầu này. thế mà lâm triều anh vẫn chưa có lạc quan như vậy. vương trùng dương cảnh giới tương đối thấp, không cảm giác được lâm thần đáng sợ. cứ việc nàng mở bảy cái đại thiếu, đã là thiên nhân hậu kỳ đại cao thủ, nhưng nàng vẫn theo lâm thần trên thân cảm nhận được nồng đậm sinh tử bi đây là trực giác của nàng. nàng thấy không rõ lâm thần thực lực đối phương phảng phất như là một đầu bao phủ tại mê vụ bên trong tâm viên cự thú đồng dạng tại miệng mở rộng chờ bọn hắn tiến đi chịu chết linh giác tại điên cuồng cảnh báo tinh thần cực độ căng cứng phía dưới nàng một khắc cũng không dám buông lỏng thậm chí ngay cả trả lời vương trùng dương tâm tình đều không có các hạ thiếp thân lâm triều anh không biết có thể hay không giờ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa. thiếp thân nhất định vô cùng cảm kích lâm triều anh đối với lâm thần kính nghiêm thanh hỏi tư thái thả rất thấp lời này vừa nói ra lâm thần còn chưa kịp nói chuyện vương trùng dương ngược lại là kích động hỏng triều anh. ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu người này chỉ là mợ tam khiếu thiên nhân sơ kỳ thôi người ta một cái thiên nhân sơ kỳ một cái thiên nhân hậu kỳ nhất định có thể tuyệt sát kẻ này cái tiêu cầu xin tha thứ chính là hắn mới đúng vương trùng dương không có chú ý tới lâm triệu anh trong ánh mắt nghiêm trọng vẫn như cũ phối hợp nói lâm thần tên ma đầu này thế nhưng là diệt ta toàn chân đạo thống hiện tại lại mở miệng vũ nhục ta ngươi không thể thả hắn đi à nghe vậy lâm triệu anh hai đầu lông mày lóe qua một đạo hát tuyến sắc mặt càng khó coi hiện tại nàng đều có chút hối hận đến giúp vương trùng dương trước kia chính mình làm sao không có phát hiện vương trùng dương là ngu xuẩn như vậy một người, một điểm ánh mắt kinh nghiệm đều không có, nhưng không có cách, người nào để cho mình yêu hắn đây? lần này mình rời núi cũng là vì trong bóng tối chiếu nhìn một chút vương trùng dương, miễn cho hắn lật thuyền trong mương. người nào nghĩ đến lại thật lật thuyền? trọng dương, đừng nói nữa, mau trốn, người này thực lực quá mạnh, để ta chặn lại hắn, người chạy trước. lâm triều anh nhịn không được thấp giọng có nói, nghe được trốn chữ, vương trùng dương trong lòng tấm màn che dường như bị vạch trần xuống dưới đồng dạng, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, hét lớn, ta không trốn, ta muốn giết lâm thần. triều anh ngươi không xuất thủ ta thì tự mình ra tay nói hắn bày làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hắn biết rõ lâm triều anh đối với hắn ái mộ trình độ biết lâm triều anh sẽ không nhìn lấy một mình hắn đi chịu chết cái này sóng hắn là thật là nắm lâm thần nhìn lấy trên nhảy dưới tránh vương trùng dương nội tâm cực độ im lặng cái này vương trùng dương nhìn lấy là thật như cái tôm kép nhại nhép a lâm triều anh ngươi xem đi đây chính là ngươi yêu nam nhân ngươi còn muốn cứu hắn sao lâm thần hơi hơi nước mắt đối với lâm triều anh nhàn nhạt, nhạt nói một câu lâm triều anh ai thành thở dài ai cái kia thiếp thân đành phải lĩnh giáo các hạ kiến pháp, không có cách, nàng không có khả năng bứt bỏ rơi vương chủ dương, đây chính là nàng cả đời chấp niệm cùng trí ái. Lâm thần hiếp mắt, nữ khí đạo mặt nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi vừa mới cứu được vương chủ dương, làm làm đại giá, ngươi chỉ cần nỗ lực ngươi tính mệnh là được. nếu như bây giờ ngươi còn muốn xuất thủ, vậy ngươi của mộ phái cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. nghe thấy lời ấy, Lâm triều anh sắc mặt tình biến, vội vàng lên tiếng nói, Lâm thiếu hiệp, việc này chính là một mình ta gây nên, cùng ta của mộ phái người cũng không quan hệ, ngươi là thiên nhân cường giả, không cần thiết khó xử ta đệ tử đi. lâm thần khẽ lắc đầu suy cười một tiếng suy lâm triều anh ta phát giác ngươi cũng là có ý tứ người đều trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy thế mà còn có như thế ý tưởng lấy thơ ta hiện tại thay đổi chủ ý ngươi làm thịt vương trùng dương ta liền bỏ qua ngươi của mộ phái môn nhân đệ tử không phải vậy nói xong quanh người hắn tản mát ra ngập trời như hải sát ý trong đó ẩn ẩn có tinh hồng sát khí lưu chuyển, cái này sát ý giống như lạnh thấu xương gió rét thấu xương để lâm triệu anh không rét mà run lâm triệu anh trắng non tiểu nộn ra mặt nhất thời cứng đờ nàng có thể cảm thụ được lâm thần không phải tại cùng nàng đồ dỡn dù sao cái này sát ý ngập trời cũng không chỉ nói là nói mà thôi mà chính là lâm thần thật giết vô số người ngưng tụ mà thành loại này manh liệt mà giữ rằng sát ý đánh thẳng vào nội tâm của nàng phong tuyến trong lúc nhất thời nàng đều có chút do dự Thế thế vương trùng dương gấp đội vàng la lớn chiều anh đừng chúng tên ma đầu này giang kế hắn đây là tại phân hóa chúng ta điều này nói do hắn sợ chúng ta liên thủ chúng ta tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn chém giết cũng coi là vì võ lâm ra ngoài một cái mối hỏa lớn cái này muốn là lâm triều anh bị xúi dụng vậy hắn cũng là thập tử vô sinh của diện cũng bởi vậy vương trùng dương trong lòng đối lâm triều anh sinh ra một tia tiểu thị chính mình liếm cầu lại muốn phản vệ chủ nhân này làm sao có thể thành Ngay vậy lâm thần khẽ cho mày cái này ngu ngốc nói chuyện là thật khó nghe à mở miệng một tiếng ma đầu một miệng một cái hòa hại thật coi chính mình không còn cách nào khác rồi vậy kiếm quang loại qua bên trên bầu trời xuất hiện hai cái lâm thần một cái tại nguyên chỗ một cái tại vương trùng dương sau lưng ba trượng phúc một viên người tốt đầu từ không trung lan xuống lệch cạch một tiếng đã rơi vào trong tây hồ kinh nghiệm điểm ba trăm nghìn ra thiên ý tứ tượng quyết một bộ Mà Vương Trùng Dương cột vào phía sau lưng Lăng Xương Kiếm, cũng về tới trên tay của hắn. Lăng Xương Kiếm trở về, thân kiếm trong khoảnh khắc buộc phát ra hoa mỹ đỏ lam hào quang, tựa hồ là đang biểu đạt nó vui sướng. Lâm Triều anh kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Vương Trùng Dương tự ở trước mặt nàng, trong lòng bi thương cùng cực, một giọt máu nước mắt tràn mi mà ra. Bị ái tình choáng váng đầu góc nàng trực tiếp giơ kiếm thẳng hướng Lâm Thần. "A, Lâm Thần, chết đi cho ta." Chương 112. Người là gan không nhỏ a, dám cùng ta nói loại lời này." Chương 112. "Ngươi là gan không nhỏ a, dám cùng ta nói loại lời này." nhưng gặp Lâm Triều Anh thân thể trượt bay vọt lên không, váy đỏ phiêu đang ở giữa, bảy cái đại khiếu đều mở, vô tận cương khí phun ra nuốt vào mà ra, ở sau lưng hắn hóa thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa hoàng. song kiếm quanh tròn, vô số kiếm khí màu đỏ thắm trong nháy mắt hóa thành hỏa hoàng lớn vũ. Ngọc nữ hỏa hoàng kiếm pháp, đây là nàng căn cứ Ngọc nữ tô tâm kiếm pháp kết hợp với nàng từng tại hải ngoại tiên sơn thấy qua hoàng điểu sáng tạo. thấy thế, Lâm Thần trong mắt lóe qua một tia có nhiều thú vị chi ý thú vị, một chiêu này vì thế đều nhanh theo kịp cửu phẩm định phong Nam Hải thần y. Lâm Triều Anh, đã đây là lựa chọn của ngươi. vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi hạ ngân thủ tại diệt ngươi cổ mộ phái thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết đồ tử đồ tôn là ngươi từ bỏ các nàng hay là vì một cái không thích nam nhân của ngươi mà từ bỏ các nàng ha ha ha ha nói xong phía sau hắn hiện ra một đầu ngàn mét màu vàng kim thần long thần long đối với hỏa hoàng ngao ngâm gào thét tiếng gào rung động khắp nơi trong cây hồ hồ nước đều bị nổ ra mấy trăm đạo thủy trụ liệt quốc kiếm pháp kinh long chém lâm thần một tiếng quát nhẹ lăng xương kiếm hướng về phía trước chém ra sau lưng ngàn mét thần long nhất thời bắn ra Quanh thân mang theo rội rào như hải kiếm khí ngao li long ngâm vượng minh thanh âm vang vọng chu tiền, chân trời mây trắng đều bị chấn nát, tây hồ trên đảo đỉnh đài lâu các đều đổ sụp không ít và anh kiếm khí thần long nhẹ nhõm phá đổ súng hoàng phong ngự đem đánh thành đẩy trời quan điểm chật thế đi không giảm hướng lấy lâm triều anh vội sông mà đi lâm triều anh đồng tử bỗng nhiên thích chặt trong mắt tràn đầy ngàn mét kiếm khí thần long thân ảnh nàng đã tránh không thoát thời khắc này nàng đã bị kiếm khí thần long cho khóa chặt không trốn khỏi nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên dâng lên một vẻ tuyệt vọng nhưng ánh mắt cũng rất kiên định không giống vương trùng dương như vậy tham sống sợ chết ầm. thổi phong huyết hoa nợ rộ ở không trung kinh nghiệm điểm 300000 nghìn t tây hồ trên đảo giang hồ nhân sĩ đều là hít sâu một hơi trang diện trong nháy mắt một mảnh xôn xao Hoa. nam dựa vào đây là cái gì thần tiên một kiếm làm thị thiên nhân vương chủng dương lại một kiếm giết chết thiên nhân hậu kỳ lâm triệu anh lập tức chết mất hai cái thiên nhân cường giả giang hồ muốn phát sinh đại biến đây chính là thiên kiếm thực lực sao chém giết thiên nhân như giết chó đại minh đây là phóng xuất cái gì mãnh hổ đi ra a như thế trẻ tuổi cựu phẩm thiên nhân trong giang hồ còn là lần đầu tiên gặp cựu phẩm buổi diễn đầu tiên bạo giết hai cái thiên nhân cảnh quá mạnh muốn là thiên kiếm lâm thần là ta đại tống người thì tốt biết bao dạng này ta đại tống võ lâm nhất định có thể dẫn trước tại các quốc chúng ta tại quốc gia khác cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực làm người được người tôn kính ha ha ha ha ha, thế tử bí vũ tiểu nhân nô tam pháo chúc mừng thế tử đại hoạch toàn thắng nô tam pháo nhảy đến một cái trên nóc nhà hoa chân múa tay tại cho lâm thần hét lớn biểu tình kia đừng đề cập nhiều ra vẻ người trung quanh đều hâm mộ ghen tị nhìn lấy nô tam pháo tên này dính vào lâm thần bắt đùi còn chiếm được tiên thiên công sau này tiền đổ sợ là vô lượng a lâm thần nghiêng đầu đối với ngô tam pháo khoát tay náo mỉm cười sau đó thân hình nói lên thân ảnh nhất thời biến mất Bạch. một đạo kiếm khí thổi qua chạy ra một dặm hoàng dược sư nhất thời bị cắt nghiêng vì hai bịch một tiếng rơi vào trong hồ nước kinh nghiệm điểm 100.000. trăm thầy trên hồ chính nghĩa lâu trụ sở phía đông bắc mười dặm chỗ có một đảo nhỏ trên đảo có xây một cái thưởng thức đỉnh thưởng thức trong đỉnh có ba cái nam tử bên trong một cái thân mặt tử bảo cầm y dỉa mặt trắng không dâu trên trán có mấy đạo nếp nhăn tướng mạo có chút âm đu, xem ra năm sáu tuổi Ở sau lưng hắn đứng đấy hai người mặc miếng vải đen quần áo trung niên nam tử, xem ra tựa hồ là người mặc áo tím tùy tùng. Người mặc áo tím toàn lực mở ra mắt hiếu, trong mắt lóe ra màu tím vô quang, chính đang quan sát Lâm Thần cùng Lâm Triều anh đại chiến. Đây là hắn tu luyện một môn đồng thuật, có thể tăng phúc thị lực phàm bi, nhìn càng thêm xa. Mười giặm linh đồng. Khi nhìn đến Lâm Thần một kiếm đem cựu phẩm thiên nhân hậu kỳ Lâm Triều anh chém giết thời điểm, người mặc áo tím âm nhu trên mặt lóe qua một vẻ kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Cái này Lâm Thần, lại trưởng thành đến trình độ như vậy sao? Sợ là đại ca cũng vô pháp chân áp hắn." Nghe vậy, đến nơi hẻo lánh hai cái trung niên nhân áo đen đồng tử co rụt lại, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra vẻ không thể tin. Hai người là song sinh huynh đệ, bên trái vị kia là ca ca, tên là Lý Thiện, bên phải vị kia là đệ đệ, tên là Lý Lương. Lý Thiện nhịn không được mở miệng nói, đại đốc chủ, ngài có thể hay không nhìn lầm? Ngụy lao tổ thế nhưng là thiên nhân đỉnh phong tuyệt thế cường giả, chẳng lẽ còn không đánh lại chỉ là một cái lâm thần? Đại đốc chủ, cũng chính là đại minh mới nhậm chức Đông sưởng đốc chủ ngụy trung hiển, nghiêm chỉnh mà nói không thể nói là mới nhậm chức. mà chính là lại lần nữa tiếp nhận đông xưởng đốc chủ vị trí tao chính tuần chết rồi đông xưởng không người kế tụ, hắn cũng chỉ đánh hòa tuyến nhậm chức ngụy trung hiền liếc qua lý thiện ngữ khí thổn thức nói chúng ta cũng không muốn diệt vi phong của mình nhưng bất đắc dĩ sự thật cũng là như thế ai chúng ta còn tưởng rằng lâm thần chỉ là khôi phục kinh mạch thương thế tu vi còn tại bát phẩm đại tông sư đình phong không nghĩ đến người này đã bước vào cựu phẩm thiên nhân tầng thứ mà lại thực lực lỗi lạc vậy mà vượt cấp giết thiên nhân hậu kỳ lâm triều anh buồn cười chúng ta lần này đến đây còn chuẩn bị đục nước béo cỏ muốn muốn thừa cơ giết lâm thần bây giờ xem ra là chúng ta vào tưởng lên đường về đại minh đi sự kiện này thì để cho chúng ta bị tiêu hoàng đế đi đau đầu đi Phúc. Phúc. hai viên người tốt đầu đỗng nhiên rơi xuống đất xoay tít lăn đến ngụy trung hiền trước mặt trên mặt còn sót lại chấn động vô cùng biểu độ. hai cố không đầu tàn thi vẫn đứng ở tại chỗ huyết tuôn ra như suối phun dòng nước xiết trong khoảnh khắc liền đem thưởng thức đỉnh cho nhuộm đỏ kinh nghiệm điểm 8.000. kinh nghiệm điểm 8.000. người nào cho chúng ta lăn ra đến ngụy trung hiền kinh sợ một tiếng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh một vòng hắn trong lòng hoảng sợ vô cùng thủ hạ bị giết hán gái này bắt phẩm đại tông sư đỉnh phong bệnh mà không thể sớm phát giác được mảy may động tính chuyện này quá đáng sợ cái này sợ là đỉnh cấp sát thủ a Ồ! lan ngươi là gan không nhỏ a dám cùng ta nói loại lời này đung nhiên một cái thanh sang thiếu niên xuất hiện ở thượng thức đỉnh phía trước trên bậc thang giọng nói bình thản nói một câu Bạch! ngụy trung hiền đội vàng quay đầu ánh mắt nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ sắc mặt nhất thời đại biến âm thanh run rẩy nói lâm lâm thế tử nô tài ngụy trung hiền gặp qua thế tử điện hạ mới vừa rồi là nô tài nói sai mong rằng thế tử điện hạ rộng lòng tha thứ đã lâm thần phát hiện nơi này như vậy vừa mới bọn hắn trò chuyện chỉ sợ là đã rơi vào lâm thần trong thai bát phẩm cảnh liền đã mở ra nhí thiếu chỉ cần có lòng cách rất gần tự nhiên có thể nghe được bọn hắn trò chuyện đã thân phận bại lộ vậy liền thành thật một chút đi không chừng còn có thể sống đến một mạng về đến đại minh lâm thần ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn vừa mới hắn cùng lầm triều anh tranh đấu thời điểm cũng cảm giác có người đang dò ngó hắn lúc này mới một kết thúc chiến đấu liền đến nhìn một cái là làm sao chuyện này chương một giáo hấn một chút đại minh chương một giáo hấn một chút đại minh Không nghĩ tới lại là Đại Minh Đông Sở người. Thái giám chết bẩm, ngươi là phụ mệnh của ai mà đến?" Lâm Thần lạnh lùng hỏi một câu. Ngụy Trung hiền trong mắt lóe qua một tia khuất đục, nhưng trên mặt cũng không dám hiện lộ mảy may, thậm chí còn đã phủ lên tràn đầy định nọ nụ cười. "Nô tài là phụ mệnh hạ mệnh lệnh đến đây, nhưng nô tài đây cũng là thân bất do kỳ a, mong rằng thế tử điện hạ thông cảm." Nói, hắn dừng một chút. Chuyến này cũng là nô tài đại ca ngụy tiến trung lời nhắn nhủ, để cho ta tới chiêm ngưỡng một chút thế tử điện hạ tuyệt thế anh tư. ngụy trung hiền cùng ngụy tiến trung hai người là huynh đệ kết nghĩa trong cung kết xuống thầy tướng số tình nghĩa hai người cảm tình rất tốt lâm thần hai hước quét ngụy trung hiền liếc một chút khỏe miệng hơi hơi nhất câu cười nhạt nói ngươi đây là cầm ngụy tiến trung tới áp ta à làm sao ngươi cảm thấy ta sẽ xem ở trên mặt của hắn không sẽ giết ngươi nghe vậy ngụy trung hiền trắng bệnh mặt mo vừa liếc mấy cái độ nội tâm kinh hoàng không thôi trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu ba một chút eo khe cong trực tiếp ùy trên mặt đất liên thanh cầu xin tha thứ thế tử điện hạ thứ tội nô tài cũng không có ý tứ này mong rằng thế tử điện hạ minh liếc qua cầu sinh dục bạo dạn Ngụy Trung Hiển, lâm thần nhếch miệng, nói: "Thái giám chết bẩm ngươi ngược lại là thật có ý tứ, ta trấn Bắc Vương phủ thông địch phản quốc, đều bị khám nhà diệt tộc, ngươi còn cứ gọi ta thế tử điện hạ, ngươi đây không phải tại xốc lên ta vết thương nhà. Ngươi cái này mông ngựa không có đập tới bị a, ngươi nói ngươi cái này khiến ta làm sao có thể tha cho ngươi một mạng đâu." Ngụy Trung Hiển ngượng ngập chê cười nói: "Thế tử điện hạ nói đùa, vậy hạ đã điều tra rõ trấn Bắc Vương phủ là bị bu hãm, ngày gần đây đang chuẩn bị vì Vương phủ lật lại bản án đâu, ngài vẫn là trấn Bắc Vương phủ thế tử." Nghe đến lời này, lâm thần liếc mắt, giống nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy hắn, ngựa khí tham thẳm một tiếng. ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Thuấn hồ lúc trước hủy diệt chấn bắc vương phủ quân chủ lực thế nhưng là ngươi đông sừng a. cái này thái giam chết bẩm còn thật là vì mạng sống lời gì cũng dám nói à? loại lời này cũng liền lựa gạt một chút một số ngu trung ngu ngốc mà thôi. coi như thật lật lại bản án hắn cũng không quan tâm, hắn lại không hưởng thụ qua chấn bắc vương phủ mang tới phúc lợi, cùng Trấn bắc vương phủ cũng không quá mức quan hệ, bị chết oan thì chết oan đi, liên quan gì đến hắn? danh tiếng với hắn mà nói cũng liền cái kia chuyện. thấy thế, thế ngụy trung hiển có chút trận tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không quan tâm danh tiếng người. Phải biết đây chính là thông địch phản quốc tội lớn a, là lại nhận người trong thiên hạ thoá mạ đó a. Như thế một cái dựa sạch tội danh cơ hội ở trước mắt, hắn vậy mà không có chút nào quan tâm. Tuy nhiên hắn nói trọng lật bản án cũng là giả, nhưng Lâm Thần phản ứng cũng quá thật đi. Thật đến giống như hắn cùng trấn Bắc Vương phủ là cái người lạ người đồng dạng. Tâm nghĩ đến đây, Ngụy Trung Hiển nhất thời như rất vào hờ băng, tay chân phát lạnh, trong đầu chỉ có một chữ: trốn Đã hắn đã không có giá trị dựa theo Lâm Thần cùng Đông Sưởng mâu thuẫn, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ẩm thưởng thức trong đình bỗng nhiên dâng lên một đoá hoa máu huyết vụ đầy trời phấn khởi kinh nghiệm điểm 100.000, trăm ra quỷ hoa bảo điện một bộ lâm thần khinh thường nhìn một chút tràn ngập tại trong đình huyết vụ gắt một cái tại tiểu ra trước mặt còn muốn trốn lại đi trong phủ nhiều tu luyện mấy năm đi thật sự là suối quậy giết người đều đem tay ta khí làm bẩn thế mà tuân ra như thế một môn võ công đến quý hoa bảo điện tai nổ vào chó đều không luyện tìm khối bằng thẳng tảng đá lớn ngồi lấy lâm thần ánh mắt rằng giặc nóng nhìn hướng nơi xa cái núi kia chính là đại minh vương hướng đại minh đông xưởng cũng được đã các ngươi như thế tâm tâm niệm niệm tại ta cũng là thời điểm trở về tìm các ngươi uống chút trà. Lâm Thần ngữ khí sâu kín nói một câu, thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một vệ kinh người sắc cơ. Trước kia thực lực không đủ, hắn bị ổi phát dụng Hiện tại công thủ dịch hình, đại minh đã từng thế nhưng là điên cuồng đuổi giết qua hắn, đến bây giờ đều còn tại toàn quốc truy nã hắn. Không hay về thật tốt giáo huấn một chút nó, hắn suy nghĩ không thông suốt, tâm khó có thể bình an a. Ký chủ, Lâm Thần tuổi tác 18 tuổi tu vi, phẩm kỳ võ học, thái huyền kinh đệ tứ thần, long tượng bàn nhược công tầng thứ 12 kim cương bất hoại thần công đại thành.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 bây giờ ta đã làm mở tam khiếu thiên nhân thực lực tại cựu phẩm thiên nhân bên trong cần phải coi là nghiền ép hết thảy tiếp tục thêm điểm tu vi thực lực cũng sẽ không có bay vọt về chất lâm thần trên mặt hiện ra một vệ vẻ, vẻ do dự nhỉ non lẩm bẩm cựu phẩm thiên nhân cảnh chủ yếu là mở ra đại khiếu cảm nộ thiên địa lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất lấy thiên địa chi thế tới áp chế địch nhân thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh thì là có thể sơ bộ vận dụng thiên địa tự nhiên chi lực năng địch điểm ấy ngược lại là cùng thiên ý tứ tự quyết rất giống thiên ý tứ tự quyết luyện đến viên mãn liền có thể trưởng cung phong hỏa lôi điện bốn loại tự nhiên tri lực trong thời gian ngắn muốn mức độ lớn nhất tăng cường thực lực mà nói vẫn là đến để thăng thiên ý tứ tự quyết tâm niệm lên định lâm thần cũng không do dự nữa trực tiếp ra tay vào các hệ thống ưu tiên thêm điểm thiên ý tứ tự quyết tiêu hao 700.000 kinh nghiệm điểm thiên ý tứ tự quyết viên mãn vê anh trong đại não tràn vào to lớn tin tức lưu vô số có quan hệ thiên ý tứ tự quyết phương pháp tu hành cùng kinh nghiệm tu luyện quán đỉnh đến lâm thần não hải bên trong dường như lao phách dịu đục một dạng thật sâu khắc tại trong đầu của hắn nửa ngày về sau lâm thần mở mắt ra trong mắt lóe qua bốn màu tinh mang quanh thân lượn lờ lấy hết lần này tới lần khác gió lốc đóa đóa liên hỏa một chút cùng lôi cùng từng kia từng kia tiền điện ông bốn tòa một trăm triệu thần linh hư ảnh đột nhiên tại hắn trước sau trái phải ngưng tụ mà thành màu xanh nhạt phong thần hư ảnh màu đỏ thám hỏa thần hư ảnh màu tím đen lôi thần hư ảnh khoe màu trắng điện thần hư ảnh lâm thần tâm nghiệm nhất động thần linh hư ảnh nhất thời tiêu tán hóa thành vô số quan điểm chỉ có bốn mươi vạn kinh nghiệm điểm thêm điểm thái huyền kinh cũng không đủ tấn cấp tu bi vậy chỉ dùng tại địa phương khác đi thống tử quay con toi thêm điểm biến thiên kích địa đại pháp tiêu hao bốn trăm nghìn kinh nghiệm điểm Biến thiên kích địa đại pháp tấn cấp đệ tứ tầng. Mạnh, đại lượng có quan hệ biến thiên kích địa đại pháp kinh nghiệm tu luyện tuân gia nhập Lâm Thần trong đầu, dường như hắn thật tu luyện rất nhiều năm đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn tinh thần lực tăng gọn, tinh thần lực có thể phóng ra ngoài khoảng cách cũng biến thành càng xa hơn, đủ có phương viên 10 triệu xa. Chương 114, Âm Dương Hòa Hợp Tán. Chương 114, Âm Dương Hòa Hợp Tán. Không bao lâu, chính nghĩa lâu nhất chiến tin tức quảng truyền thiên hạ, để bản công yên tính giang hồ lại lần nữa sôi trào. Đại tin tức, đại tin tức. Thiên kiếm Lâm Thần tại Tây Hồ Diệt chính nghĩa lâu, Chu cựu phẩm thiên nhân Vương Chủ Dương lại đồ cựu phẩm thiên nhân lâm triều anh ni thần đá thiên kiếm làm sao như vậy dữ dội hắn không phải trước một tháng còn bị vương trùng dương đánh cho chạy chối chết à làm sao hiện tại như vậy dữ dội rồi theo đi tham gia chính nghĩa lâu mặt lâu chủ tiệc mừng thọ người nói lâm thần đã tấn thăng cựu phẩm thiên nhân giết thiên nhân như giết chó vương trùng dương cùng lâm triệu anh trong tay hắn liền một chiều cũng không ngăn được ngoa tạo cái này lâm thần cũng quá sẽ làm chuyện đi trước đó không lâu mới làm thịt đại minh thiết đảm thần hầu chu vô thị hiện tại lại đồ chính nghĩa lâu chặt hai vị cựu phẩm thiên nhân cái này giang hồ đều nhanh thành một mình hắn dương danh thu chẳng ngày ngươi hồ đồ 18 tuổi cựu phẩm thiên nhân cái này giang hồ là thế nào chẳng lẽ muốn nên đón hoàng kim đại thế rồi võ đạo tu luyện cái gì thời điểm dễ dàng như vậy ta con mẹ nó a 18 tuổi còn tại tam phẩm cảnh hết sức dễ ruộng thì người trong thôn này gặp ta đều phải hô một tiếng toàn thôn hy vọng ừ chính nghĩa lâu trên giang hồ thế nhưng là chính nghĩa một phái gương mẫu lâm thần đồ chính nghĩa lâu cả nhà đây cũng quá không phải người đi so ma đầu còn ma đầu ta nhìn hắn thì không cần phải gọi thiên kiếm ma kiếm còn tạm được huy lời này của ngươi thì có chút tự đoan nhìn trung lâm thần giết người diệt môn hành tích cơ bản đều là đắc tội hắn mới có kết quả này nếu như ta là hắn chỉ sợ chính nghĩa lâu con run ta đều phải đem nó móc ra dựng thẳng bổ là cực là cực cái này chính nghĩa lâu cũng chính là tên tuổi bên trên nghe lấy em hay kỳ thật vụ trộm là bách hiệu đường phân bộ lâu chủ nhan chính khải cùng nhan hạo nhiên đều là bách hiểu đường người mà bách hiểu đường bán rẻ lâm thần tin tức bị diệt môn cũng thuộc về chuyện đương nhiên nghe nói bách hiệu đường cũng bị thiên kiếm tiêu diệt kỳ thật thiên kiếm là tại cho cái này võ lâm trừ bỏ một cái to lớn đũ tính các hạ nói có lý bách hiệu đường chỗ nào cũng có đánh cắp quá nhiều giang hồ bí ẩn đây đối với chúng ta những người giang hồ này sĩ quá không hữu hảo, một điểm bí mật đều không có, muốn ta nói à, cái này bách hiểu đường bị chết tốt, chính nghĩa lâu cũng diệt đến diệu à, cũng chính là bách hiểu đường hành sự quá mức bí ẩn, toàn bộ không người có thể biết rõ, bằng không ta cái thứ nhất liền đi đem nó diện loại này ưa thích thảm thính người khác bí ẩn tổ chức thì không nên tồn tại ở giang hồ bên trong. đối với lâm thần cách làm, trên giang hồ mỗi người nói một điều, bên nào cũng cho là mình phải, có người cho rằng lâm thần làm tốt, cũng có người cho rằng lâm thần là cái giết ma đầu, không phải trường hợp cá biệt, mà trận này dư luận phong bạo nhân vật chính. giờ phút này đang chạy về đại minh trên đường ba ngày sau đại minh sóc châu vân dương quận dịch thủy huyện một đầu đại đạo tung hoành nam bắc xanh biếc như ngọc dịch thủy bờ sông giàn bám vào đại đạo bên cạnh khô héo lá rụng vẩy xuống ở trên mặt nước nước chảy bẹo trôi trôi giặt từ từ cốc cốc cốc. một thất bạch mãi nhanh như tên bắn mà vượt qua móng ngựa bay đạp ở giữa tóe lên tầng tầng bùn đất bạc trên yên ngồi lấy một cái thanh sam thiếu niên gió nhẹ tạo nên hắn tay áo, mở nhạt mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tại gò má của hắn phía trên càng thêm một phần tuấn giật xuất trần ngẫu nhiên thanh sam thiếu niên lô hai khẽ nhúc đích. dịch thủy bên kia bờ sông lục trong rừng trúc thời gian trở lại một chén trái trước đó kiệt kiệt kiệt hai vị tiểu mỹ nhân các ngươi trốn không thoát hai cái kiểu tóc xanh điệu tây bực gương mặt khí chất u ám lao giả ngăn cản hai cái tuyệt sắc nữ tử lên tiếng chính là một cái tay cầm đầu hiệu kim thiết trượng áo đen lao giả gương mặt vẻ dâm tả tham lam nhìn lấy trong vòng vây hai cái tuyệt thế mỹ nữ cùng hắn hiện lên vây quanh chi thế chính là một cái tả hữu song trưởng đều cầm một thanh hạt thép dòng bút áo trắng lao giả bên hông có treo một cái hắc ngọc hồ lô rượu Sư Minh. Hôm nay ngươi không thể lại chính mình ăn một mình, hai ta một người một cái." Áo trắng lao giả nhìn lấy hai cái tuyệt đại phong hoa nữ tử, nuốt xuống một chút nước bọn, ngựa khi nóng rực nói một câu. Nghe vậy, áo đen lão giả treo gẹo áo trắng lão giả một câu. "Sư đệ, ngươi không phải nói ngươi đành phải tiểu không háo sắc sao? Bây giờ thay đổi thế nào?" "Cũng đúng, Di Hoa cung hai vị cung chủ không chỉ có thực lực cao cường, tướng mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, khí chất thanh lãnh cao quý, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, sư đệ ngươi động tâm cũng bình thường. Cái kia sư huynh thì ăn chút thiệt thòi, phân ngươi một cái đi." Ha ha ha ha ha. ở vào trong vòng vây chính là Di Hoa cung hai vị công chủ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Thân mặc váy trắng, tuyệt mỹ xuất trần Yêu Nguyệt trên mặt lóe qua một vẻ phẫn hận, nhìn chằm chằm áo đen lão giả cắn răng nói, "Lộc trưởng khách, ngươi bị uội, vậy mà cho chúng ta hạ độc." Lộc trưởng khách hung ác nham hiểm mặt già bên trên dâng lên một tia tốt sắc, nói, "Không không không, đại mỹ nhân, đó cũng không phải là độc, là độc lời nói ngươi như thế nào lại tùy tiện chúng chiêu đây." Đó là âm dương hòa hợp tán, kết quyết tiễn, hiện tại ngươi có cảm giác hay không đến bụng dưới có một đám lửa đang thiêu đốt đâu?" Được nghe lời này, Yêu Nguyệt lãnh diễm khuôn mặt nhất thời lại biến Vô sắc vô bị âm dương hòa hợp tán. Nàng liên nói nàng một mực rất cẩn thận, làm sao lại chúng độc đâu? Nguyên lai like là chúng vô sắc vô bị âm dương hòa hợp tán. Một bên người mặc xanh nhạt quần lụa mỏng liên tinh sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Âm dương hòa hợp tán, nghe thấy tên liền biết đó là cái thôi tình dược tệ, mà lại thứ này nghiêm chỉnh mà nói không phải độc dược, vẫn là một thuốc thuốc bổ. Chỉ bất quá dược hiệu có chút cứng mãnh, uống thuốc người thời gian dài không âm dương điều hòa, sợ là sẽ phải toàn thân khí huyết ngược dòng mà chết. Chỉ chốc lát, yêu nguyệt cùng liên tinh hai người khuôn mặt tăng lên lên một mặt chiều hồng, hô hấp cũng biến thành càng gấp rút. Thế thế, lộc trưởng khách rủ rủ hẹp trong mắt lướt qua một bệ nóng rực chi sắc. đối với áo trắng lao giả hạc bút ông nói, sư đệ, âm dương hòa hợp tán bắt đầu phát tác. hai người chúng ta hiện tại xuất thủ, đừng cho các nàng cơ hội bước ra âm dương hòa hợp tán. nói xong, lộc trưởng khách cướp bộ bước qua, trong ngáy mắt đi vào yêu nguyệt trước mặt, đầu hiệu kim thiết trưởng bỗng nhiên chiếu vào yêu nguyệt ngực bụng quét tới. hắn đây là tại bước yêu nguyệt cường bận khí huyết cùng cương khí tăng tốc âm dương hòa hợp tán dược hiệu tác dụng thời gian. hạt bút ông thì là để mắt tới liêu tình, so sánh yêu nguyện loại kia bá khí lãnh diệm nữ vương phong cách, hắn càng ngứa thích ngọt ngào kiểu nội liêu tình. Vâng. bên, bên, bốn người đều là bát phẩm đại tông sư, cương khí phát tiết ở giữa, mảng lớn mảng lớn lục trúc ngã xuống đất, lá trúc bay tán loạn. Bởi vì yêu nguyệt cùng liên tinh thân chúng âm dương hòa hợp tán, một thân thực lực có chỗ hạ xuống. tại cùng huyền minh nhị lao trong lúc đánh nhau, thường xuyên ở vào hạ phòng. lục trượng khách cùng hạc bút ông lướt nhau, tâm hữu linh tê sử xuất bọn hắn thành danh tuyệt kỹ. chỉ một thoáng, hai người đồng thời đánh ra một đạo ba trượng lớn nhỏ đen xanh trường lớn, âm khí bốn phía, bốn phía không khí bỗng dưng lạnh lẽo mấy độ, xem ra làng người ta sợ hãi vô cùng. huyền minh thần trưởng, thấy thế. thế. yêu nguyệt cùng liên tinh cưỡng chế trong lòng mê loạn hàm ớn đồng loạt xử xuất di hoa cung bảng hiệu trừng pháp di hoa tiếp ngọc hai nữ ý đổ lấy di hoa tiếp ngọc công hiệu thần kỳ chuyển dời bắn ngược huyền minh nhị lao đánh tới huyền minh thần trưởng ầm, yêu nguyệt cùng liên tinh bị một trưởng đánh bay xa ba mươi đụng gãy mấy chục khỏa cây trúc hung hăng ngã trên mặt đất khoe miệng không ngừng chảy máu chương một trăm mười lăm ma kiếm bách tổn đạo nhân chương một trăm mười lăm ma kiếm bách Tồn đạo nhân hai nữ bởi vì âm dương hòa hợp tán nguyên nhân tâm thần xuất hiện một tia sai lầm tăng thêm thực lực giảm xuống Di Hoa tiếp Ngọc môn này trường pháp trung quy là bị huyền Minh Thần trưởng cho phá. Lúc này, bởi vì thụ thương đưa đến khí huyết hỗn loạn, tăng thêm vừa mới hai nữ cường vận nội tình đối địch, âm Dương Hòa hợp tán đã thâm nhập cốt thủy, không cách nào áp chế. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh sau cùng một tia tâm thần cũng thất thủ, trong mắt thư thái triệt để tiêu tán. Trên gương mặt xinh đẹp trải rộng ửng hồng, hai nữ không tự giác làm ra một số câu người dụ hoặc tư thái, quần áo nửa hở, lại nói ở chỗ khác. Thanh Sam thiếu niên đang nghe dịch thủy bên kia bờ sông động tĩnh về sau, trong lòng tò mò, liền dự định đi qua nhìn một chút là làm sao chuyện này. cũng tới đến vừa bạn vừa hay nhìn thấy yêu nguyệt cùng liên tình yêu nhiều hương diễn một màn huyền minh nhị lão thả người phong tới lộc trượng khách nhìn thấy như thế hương diễn mê người yêu nguyệt cùng liên tình trong mắt tham lam cơ hồ hóa thành thực chất chạy ra đồng dạng dục vọng phía trên dưới đầu lộc trượng khách đối với thanh sam thiếu niên lạnh lùng cảnh cáo một câu ở đâu ra tiểu tử thức thời lập tức cho bản tọa cút xa một chút không phải bậy muốn cái mạng nhỏ ngươi nói xong hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái hai tay hợp lại cùng nhau xoa đến xoa đi một bộ háo sắc bộ dáng lúc này vẫn chưa bị sắc dục choáng váng đầu óc hạc bút ông lôi kéo lộc áo. trên mặt lóe qua một vệt bối rối, vội vàng thấp giọng nói, sư minh, đừng nói nữa, lâm thần tới, không giống với hào sát thành tính, trong mắt chỉ có mỹ nhân lộc trưởng khách, hạt bút ông nhìn đến thanh sam thiếu niên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận chân thật của hắn, chính là gần nhất trên giang hồ thành danh chuyển xa lâm thần, vị này chủ thế nhưng là vừa làm thịt hai cái kiểu phẩm thiên nhân cảnh tuyệt thế sát thần, có trời mới biết hắn đang nghe sư minh lộc trưởng khách để lâm thần lăn thời điểm là tâm tình gì, Ngay vậy, lộc trưởng khách nhất thời một cái giật mình, thấu đầy mắt bành mắt dâm tà chi ý giống như lại hải thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc tối lui, cái gì, lâm thần. thiên kiếm lâm thần lộc trượng khách nghiêng đầu đối với hạc bút ông một trận truy vấn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về còn chưa rời đi lâm thần trong lòng rất là tức giận quay người chỉ lâm thần cũng là một trận mở miệng nói muốn chết tiểu tử ngươi vậy mà nói được nửa câu lộc trượng khách trong miệng kẹp lại đôi mắt trận tròn lên tựa như gặp quỷ đồng dạng lâm thần ánh mắt lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói làm sao không nói tiếp rồi nghe nói như thế lộc trượng khách dọa đến hai chân càng không ngừng run phủ đầy nếp nhăn trên trán toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi dị sắc mặt trắng bệnh vô cùng chỉ thấy hắn cấp tốc thu hồi chỉ hướng lâm thần ngón tay thân eo không người một cái thật sâu giọng nói run dậy trả lời lộc trượng khách gặp gặp qua thiên kiếm tiền bối vừa mới là lạ. tiểu lộc nói chuyện cắn dỡ cũng không phải cố ý chỉ tiền bối mong rằng tiền kiếm tiền bối thứ lỗi hắn không có cách nào không sợ đây chính là giết người vô số ma đầu trên giang hồ thậm chí đều cho hắn âm thầm lên cái danh hảo ma kiếm có thể nghĩ đối phương hung tàn nghe nói tây hồ chính nghĩa lâu thiếu lâu chủ nhan hạo nhiên cũng là bởi vì dùng ngón tay lâm thần mà bị đối phương một chiêu đánh thành mưa máu cái này chính mình dùng ngón tay đối phương chính mình còn có thể sống sót sao hắn hiện tại phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh trong đầu tất cả đều là màu đỏ to thêm uy nhưng hắn căn bản không dám chạy đối phương liền cửu phẩm thiên nhân đều có thể làm heo cho một dạng cho đồ hắn cái này nho nhỏ bắt phẩm đại tông sư cùng một con run dế cũng không quá mức khác nhau còn không bằng đoàn chính thái độ nhận sai nói không chừng có thể tìm được một đường sinh cơ đây chính là lâm thần uy hiếp nghe được sư minh cầu xin tha thứ hạc bút ông trong mắt lướt qua một vệ hoảng sợ đồng thời cũng không quên cùng một chỗ cầu xin tha thứ thiên kiếm tiền bối tiểu nhân hạc bút ông vừa mới ta sư minh là vô tâm mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. tha cho ta sư minh một mạng hạc bút ông chắc chắn vô cùng cảm kích lâm thần sắc mặt đạm mạng không vui không buồn nói nếu như xin lỗi hữu dụng còn luyện võ làm gì xem ở các ngươi hai cái nhận sai thái độ không tệ phân thượng ta sẽ cho các ngươi lưu một bộ toàn thi tiếng nói vừa rơi lộc trượng khách cùng hạc bút ông nhất thời sắc mặt đại biến lộc trượng khách thân thể đã bị hoảng sợ mềm lũn hai chân đột nhiên quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ thiên kiếm tiền bối cầu ngài tha cho tiểu lộc một mạng đi tiểu lộc biết sai rồi âu không ai có thể trực diện chính mình tử vong trừ phi hắn sống đủ rồi lộc trượng khách một cái đồ háo sắc thế gian mỹ nữ nhiều như vậy hắn một chút đều không muốn chết nhân gian công danh lợi lộc hắn còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu há có thể thì như thế chết rồi Hạt bút ông cũng bị dọa đến quá sức trên mặt dâng lên một vệ mộng so việc này làm sao còn nhắc lên hắn rồi hắn lại không nói năng lô mãng cũng không ngạo phạm đến lâm thần a này làm sao còn làm liên lụy một bộ này a có điều hắn nhiều ít vẫn là khôi phục một tia lý trí bình tĩnh lại lúc này thời điểm có thể cứu bọn hắn hai anh em cũng chỉ có bọn hắn cái kia ba năm trước giả chết sư phụ bạch tổn đạo nhân tuy nhiên sư phụ đã thông báo bọn hắn vô luận như thế nào đều không được lộ ra ra hắn còn chưa chết tin tức nhưng hiện tại cái này tình hình cũng quản không quá nhiều trước sống sót rồi nói sau thiên kiếm tiền bối hy vọng ngài xem ở chúng ta sư phụ trên mặt có thể dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một ngựa gặp lâm thần giơ tay lên hắc bút ông đội và nói nghe vậy lâm thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chậm rãi buông xuống tay phải hỏi các ngươi sư phụ bách tổn đạo nhân theo hắn biết cái này bách tổn đạo nhân đã là chết hiện tại xem già tựa hồ đây cũng là một cái giả chết lao lục các gặp lâm thần có chỗ cố kỳ Hạ bút ông trong lòng vui vẻ nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ cung kính vô cùng biểu lộ hồi thiên kiếm tiền bối ta cùng sư huynh sư phụ chính là bách tổn đạo nhân lâm thần thản nhiên nói bách tổn đạo nhân không là chết nhà ngươi sách hắn có thể không bảo vệ được ngươi nhóm bệnh Hạ bút ông kính âm thanh trả lời sư phụ ta vẫn chưa tránh thức chết đi đương thời bởi vì vì một số nguyên nhân hắn giả chết thoát thân ẩn cư tại tắc ngoại đại mạc nói hắn dừng một chút hình dáng như vô tình để một miệng sư tôn năm đó giả thời điểm chết cảnh giới là cựu phẩm thiên nhân đỉnh phong hiện tại cũng không biết thế nào nghe nói lời này lâm thần lông mày mới lên cười như không cười nhìn lấy hạc bút ông ồ người đây là đang uy với ta hạc bút ông mà nói rất dễ lý giải 30 năm trước bách tổn đạo nhân cũng đã là cựu phẩm thiên nhân định phong tu vi ba năm trôi qua rất có thể đã bước vào thập phẩm nhân gian võ thánh cảnh trở thành cái tia trong giang hồ thuộc về truyền thuyết cấp bậc tuyệt thế đại năng nâng lên bách tổn đạo nhân hạc bút ông tựa hồ là tìm về một chút tự tin nói thiên kiếm tiền bối tiểu hạc cũng không phải là uy hiếp ngài chỉ là hy vọng ngài có thể cùng ra sư kết giao bằng hữu, mong rằng tiền bối có thể chiếu cố thông cả một số chúng ta những bạn bối này lúc này tỉnh táo lại lộc trượng khách chậm rãi đứng lên phụ họa sư đệ hạc bước ông thiên kiếm tiền bối ngài coi như thả cái dám đem chúng ta thả đi sư minh đệ chúng ta hai nhất định sẽ ngày đêm cảm kích ngài đại ân đại đức chương 116, trăm lao tử trong sạch cũng không phải là trong sạch rồi chương 116, trăm lao tử trong sạch cũng không phải là trong sạch rồi lâm thần mi đầu hơi hơi nhăn lại không kiên nhẫn nói ồn nào, chỉ là tử mà thôi đời sau lại không phải là không thể sống nhìn các ngươi cái này tiền đồ nói xong hắn trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, kim quan một phân thành hai mỗi người chạy về phía viễn minh nhị lão ẩm ẩm lộc trượng khách cùng hạng bút ông lúc này thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết kinh nghiệm điểm 100.000. kinh nghiệm điểm 100.000. trăm nghìn tôn ra huyền minh thần trưởng một bộ huyền minh thần trưởng tôn ra thứ này làm gì lâm thần thoáng đầu đen rau muốn một chút gần nhất thỉnh thoảng bạo xuất một số hắn không muốn tu luyện đồ vật hệ thống còn chưa đủ trí năng a bỗng nhiên hắn cảm giác dưới chân tựa hồ có cái gì mềm mại đồ vật tại quân lấy hắn định nhãn xem xét khá lắm chỉ thấy chẳng biết lúc nào yêu Nguyệt cùng liên tinh lại để mắt tới hắn hai nữ trong mắt tràn đầy mê loạn tri sắc Tiểu diễm tả âm bên tai không dứt, nhất cử nhất động đều là tản ra mê người dụ hoặc, làm chính nghĩa hóa thân, lâm thần tại chỗ biểu thị cùng đánh bạc độc không đội trời chung, tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Loại này cấp bậc dụ hoặc, lại có thể dụ hoặc được cái nào cán bộ đâu. T. lâm thần cúi đầu thoáng nhìn, lúc này hít sâu một hơi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chúc lâm bù bù rung động, thanh âm kéo dài không thôi, theo hoàng hôn thẳng đến đêm tối. Bây giờ thời tiết đã là khô héo tiêu điều mùa thu, nhưng trong rừng trúc lại dường như thời gian đảo ngược đồng dạng, một đêm về tới ấm áp sinh phong mùa xuân. Trăng lên giữa trời. sáng ngợi viên màn anh trăng tựa hồ là thẹn thùng hơn nửa người trốn vào trong tầng mây chỉ còn lại một vòng con con nguyện câu treo chết tại màn đêm huyên áo về sau chính là cực hạn yên tĩnh một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau hà quan và đạo ấm áp ánh bình minh rơi xuống lâm thần xoa nắn mông lung hai mắt chậm dài đứng lên vô ý thức thân thân thân eo. t bên hông một cỗ xé rách đau nhất thời lóe lên trong đầu nam dựa bảo, tối hôm qua tựa hồ có chút phong tú nhà lâm thần mi đầu nhữ lại nỉ non tự nói một tiếng dân tặc chết đi cho ta một tiếng bao hàm tức giận khe chuyển đến tới cùng đi còn có một cánh tay ngọc nhỏ dài, chỉ bất quá cái tay này không có như vậy chọc người thương yêu, ngược lại tràn ngập rồi rào sát cơ. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, tư bộ lướt về đằng sau, mang theo từng trận tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở năm trượng bên ngoài. Nhìn lấy cái này nắm giữ tiên ma thân thể yêu nguyện, lúc này nàng chính mặt mũi tràn đầy cừu hận mà nhìn mình, Lâm Thần trên mặt lóe qua một tia không thích, trầm giọng nói: "Yêu Nguyệt, ngươi vì sao đối với ta xuất thủ?" Ngay vậy, Yêu Nguyệt mê người đàn trong mắt vượng lóe qua một vẻ kinh người sắc ý nghiến chặt hàm răng nói: tặc, ngươi hủy ta trong sạch, hôm nay bản tỏa thế giết ngươi." Lúc này liên tinh cũng đi tới yêu nguyện bên người nhìn về phía lâm thần trong ánh mắt vô cùng phức tạp có sắc ý có căm hận có không cam lòng có phẫn nộ cũng có một chút không muốn nhìn lên trước mặt hai cái giai nhân tuyệt sắc lâm thần mỉm cười cười một tiếng yêu Nguyệt, ngươi phải hiểu rõ hôm qua ta mới là người bị hại các ngươi mới là cái tiêu hủy ta trong sạch người muốn nói phẫn nộ chỉ sợ còn chưa tới phiên các ngươi đi mà lại ta thế nhưng là cứu được các ngươi một mạng ân nhân cứu mạng các ngươi cũng là như thế đối đại ân nhân cứu mạng nghe nói như thế yêu nguyện trong mắt đống nhiên chừng lớn trên mặt dâng lên một vệ nổi giận chi ý ngươi. liên tinh cũng là như vậy ngọc nào đáng yêu trên mặt tràn đầy đỏ ửng cũng có như vậy một chút xấu hổ hôm qua hai người bọn họ trong tỷ buổi âm dương hòa hợp tán nếu như không âm dương giao hợp vậy các nàng tuyệt đối khó thoát khí huyết ngược dòng mà chết vận mệnh trong lúc nhất thời liên tinh sát ý ngược lại là nhạt một chút thế mà yêu nguyệt tại nổi giận về sau trong lòng chính là dâng lên sát ý nồng nặc lòng của nàng bây giờ bên trong chỗ yêu là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngọc lan giang phong nàng không thể chịu đựng chính mình trong sạch thân thể bị người khác chiếm đi ông quân quân sát ý lan tràn ra bao phủ cả tòa lục trúc rừng đứng thẳng thẳng tắp cây trúc lại bắt đầu biến đến uốn lượn, tựa như đang chiều bái yêu nguyện. trừ cái đó ra, hương ký phun ra nuốt vào ở giữa, yêu nguyện trần trụi bên ngoài ra thị tần ẩn biến đến trong suốt trong suốt, dường như một khối tuyệt thế mỹ ngọc đồng dạng. thấy thế, lâm thần ánh mắt hí lại, nhẹ giọng tự nói một tiếng. lâm trận pha kính, nửa bước thiên nhân. nhưng gặp yêu nguyện có ánh trắng như ngọc thân thể tại thiên địa chi lực làm nổi dưới, chậm rãi lên không, còn như thần nữ hạ phàm đuổi đồng dạng. liên Tình kinh ngạc che miệng, thu thủy doanh doanh trong ánh mắt lóe qua một vệt vui mừng. tỷ tỷ, ngươi tìm hiểu minh ngọc thần công đệ tần rồi. Lơ lửng giữa không trung yêu nguyệt khẽ lắc đầu, nói: chỉ là mò tới cánh cửa. Lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất ảo diệu, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn tấn cấp đệ cửu tầng. Nói xong, nàng quay đầu qua, đem ánh mắt chuyển di đến lâm thần trên thân, lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt phía trên lướt qua một vệ vẻ oán hận. Tức giận khẽ tiêu nói: dâm tặc, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi thiến vì thái giám, lại đem ngươi ngàn đao bầm thầy, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để tiết bản tọa mối hận trong lòng. Lâm thần hai tay mở ra, nếp miệng: ngươi thật đúng là không nói đạo lý a, rõ ràng ta mới là thua thiệt phía kia. Làm sao? Chỉ có trong sạch của các ngươi mới là trong sạch, lao tử trong sạch cũng không phải là trong sạch rồi. Ngay vậy, yêu nguyệt sát cơ trên mặt càng tăng lên. Tay ngọc tìm tòi, một thanh dài đặc khí lạnh màu xanh sẫm đoàn kiếm tự bên hông bay đến trong tay nàng. Bĩnh huyết chiếu lan thanh, di hoa cung đỉnh cấp danh kiếm, phẩm giai cùng lâm thần trong tay tiên vấn kiếm không sai biệt lắm. Liên Tinh, đồng loạt xuất thủ, giết tên dâm tật này. Đối mặt tỷ tỷ yêu nguyệt nhìn gần ánh mắt, không dám phản kháng liên tinh đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Từ khi khi còn bé tại cây đào phía trên bị yêu nguyệt đẩy tới về sau, trong lòng của nàng vẫn luôn là e ngại yêu nguyệt. không dám vi phạm ý chí của nàng vâng vâng, vâng. yêu nguyệt mang theo thiên địa chi uy giơ kiếm chém ra một đạo rồi rào kiếm khí sắc bén bén nhọn kiếm khí trực chỉ lâm thần đầu liên tinh thì là thân hình loại lên đi tới lâm thần trước mặt hai tay như thiên nữ tán hoa đồng dạng liên tiếp đánh ra mấy chục đạo bài sơn đạo hải trường cương mỗi một trưởng đều là hướng về lâm thần tự huyệt đánh tới thấy thế lâm thần vẫn chưa đón nữa mà chính là thả người lên thẳng lòng bàn chân bắt quái huyền đồ kéo lên hắn nhảy vào không trung tránh thoát cái này một đợt công kích gặp hôm qua còn cùng mình xuân phong nhất độ hai cái tuyệt đại giai nhân hôm nay lại đối với mình phía dưới như thế sát thủ lâm thần sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo yêu nguyệt liên tinh các ngươi không sai biệt lắm được vừa mới một chiêu kia ta xem ở hôm qua về mặt tình cảm vẫn chưa hoàn thủ đến đón lấy nếu như các ngươi còn muốn động thủ cũng đừng trách ta tâm hưng ác lâm thần trong lòng một trận phiền muộn không phải nói yêu nguyệt cùng liên tinh hai cái này đại mỹ nữ là mặt chó nhà trông thấy mỹ nam tử thì không rời nổi bước chân loại kia bây giờ tiểu ra dù sao cũng là mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song loại cấp bậc kia đi Tăng thêm luyện võ về sau tự thân sẽ có một loại xuất trần siêu nhiên mà anh Tuấn uy vũ khí chất thần bí. Theo đạo lý nói, coi như không thể đem yêu nguyệt cùng liên tinh cho mê đến ngũ vân sáu làm, chí ít cũng là tốt cảm giác tràn đầy loại kia đi, làm gì cũng chưa tới sinh tử đối mặt cấp độ đi.